La Hoàng thấy Vương Sùng Minh hoài nghi hắn nữ nhân không vui, người khác không biết, hắn chính là biết nhà hắn tiểu điểm điểm dáng người có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu làm hắn yêu thích không buông tay. Dám để hủy nhà hắn tiểu điểm điểm dáng người, chính là khinh thường hắn La Hoàng, khinh thường hắn La Hoàng, hắn liền không cho người nọ hảo quá. Hắn biết chính mình không phải Vương Sùng Minh đối thủ, vẻ mặt khinh thường nhìn An Tu Viễn, ngươi liền như vậy nhìn ngươi nữ nhân bị chính mình huynh đệ cướp đi. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Là nam nhân nói liền cho ta đem nữ nhân cướp về, tiểu đệ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. xoa thợ dẫn mới. Từ lúc chào đời tới nay, La Hoàng rốt cuộc thừa nhận chính mình là An Tu Viễn đệ đệ, bởi vì bọn họ hai cái là cùng một ngày sinh ra, An Tu Viễn chỉ so hắn hơn, hơn giờ, cho nên hắn vẫn luôn để cự kêu An Tu Viễn ca. Nghe được Vương Sùng Minh nói, An Tu Viễn trên đầu đã là một mảnh ngọn lửa, nghe được La Hoàng suối rủ, càng là muốn núi lửa bùng nổ. Thấy nhà mình huynh đệ một bộ muốn tấu chính mình bộ dáng. Vương Sùng Minh vội vàng nhấc tay đầu hàng, một bộ huynh đệ tỉnh tâm nói: "Huynh đệ, đừng đừng đừng, ta là đồ ngươi chơi đâu, ta sao có thể sẽ cùng huynh đệ đoạt nữ nhân đâu, ta chính là độc thân cả đời, cũng tuyệt đối sẽ không thực xin lỗi huynh đệ." Thấy Vương Sùng Minh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, An Tu Viện lúc này mới chặt đứt muốn cuồng tấu Vương Sùng Minh ý niệm. Lữ Khả dai tâm bị chịu đả kích, đây là nàng nhân sinh lần đầu tiên cổ đủ dũng khí đối một người nam nhân thổ lộ, lại không có nghĩ đến bị người làm cho đại gia mặt cự tuyệt, một đôi mắt hàm chứa nước mắt Nhu nhược đáng thương nói, vương đại ca, ngươi vì cái gì không tiếp thu ta thổ lộ. Ta rốt cuộc nơi nào không tốt. Vương Sùng Minh này mấy cái huynh đệ đều có một cái thống nhất uy hiếp, không thể gặp nữ nhân khóc. Vương Sùng Minh thấy lữ khả dai một bộ huyền nhiên dù khóc bộ dáng, có chút vô thố hỏi, tiểu dai dai, ngươi như thế nào đột nhiên đối ta thổ lộ. Ngươi thích ta cái gì đâu. Ta cảm thấy ngươi hành y gì tế thế, cao lớn ổn trọng, anh Tuấn nho nhã, làm người đặc biệt có cảm giác an toàn, phù hợp trong lòng ta bạn trai sở hữu tiêu chuẩn. Ta cảm thấy làm ngươi bạn gái nhất định thực hạnh phúc, cho nên ta muốn chủ động theo đuổi ta hạnh phúc. Lữ khả dai một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là ta thích cái loại này loại hình sao? Vương Sùng Minh cười hỏi. Vậy ngươi thích cái gì loại hình? Ta nhất định nỗ lực làm được ngươi thích cái loại này loại hình. Lữ khả dai một ngày manh ngốc đáng yêu nhìn Vương Sùng Minh, hoàn toàn không thấy vừa rồi cái kia sắp khóc ra tới bộ dáng. Vương Sùng Minh ở trong đầu chuyển động một vòng. Trong đầu lại hiện ra một cái tươi cười tươi đẹp, khi thì rào hoạn, khi thì trong vắt, khi thì yêu thương, lại khi thì cổ quái hai trong mắt, cái này làm cho hắn hoàng sợ, vội vàng cười nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không thích người loại này loại hình. Bằng hữu thê, không thể khinh, hắn biết rõ an tu viện đối Lữ Khả Giai cái này nha đầu có ý tứ, hắn sao có thể sẽ thật sự tiếp thu hắn đâu. Vương Sùng Minh cho rằng nói như vậy, Lữ Khả Giai liền sẽ từ bỏ, ai biết Lữ Khả Giai ở ngắn ngủi thương tâm khổ sở lúc sau lại lộ ra một bộ càng càng càng hăng tư thế, vẻ mặt kiên định nói: "Vương đại ca, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ làm ngươi thích thượng ta." An Tu Viễn thấy Lữ Khả Giai giống con lật đật giường như kiên trì không ngã, dưới sự tức giận đem Lữ Khả Giai khiêng lên tới liền đi, Lữ Khả Giai ở hắn trên vai lại kêu lại đánh. "An Tu Viễn, ngươi cái này cường đạo, ngươi mau buông ta xuống." "An Tu Viễn, ngươi mau buông ra ta, bằng không ta đối với ngươi không khách khí." "An Tu Viễn, ta số 1, 2, 3." Ngươi lại không bỏ ta xuống dưới, bổn tiểu thư liền phải dùng tài hùng biện. Lữ khả giai thở phì phì nói. An tu viện tự động đem lữ khả giai nói xem nhẹ, khiêng nàng giống khiêng tiểu gà mái giống nhau nhẹ nhàng đi phía trước đi. Lữ khả giai thấy chính mình uy nghiêm bị làm lơ, tức giận đến há mồm liền đi cắn an tu Viễn bả vai, hơn nữa lực đạo không nhẹ. An tu Viễn bị cắn đến ăn đau, lại như cũ không có bông ra ý tứ, so với làm nàng tiếp tục ở vương sùng mình trước mặt nói những cái đó tức giận đến hắn phổi tắc nói. Hắn tình nguyện bị nàng cắn, ít nhất, nàng lực chú ý ở trên người hắn. Nghĩ vậy, An Tu Viễn không cấm bứt lên một mặt tự dễ cười, hắn An Tu Viễn khi nào trở nên như vậy hèn mọn. Vì được đến một nữ nhân niềm vui cùng lực chú ý, thế nhưng muốn như thế bị khuất chính mình. Giống như từ hắn gặp được lữ khả dai, hắn liền không còn có cái gì để hạn đáng nói. Phương điểm nhã nhìn An Tu Viễn lần này như thế cường thế, đầy mặt đều là lo lắng chi sắc, nàng sợ An Tu Viễn sẽ giống la hoảng như vậy bá đạo ngang ngược. Lữ khả dai thân phận thật sự tuy rằng nàng không biết, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy lữ khả dai thân phận không đơn giản, bị người bảo hộ cực hảo. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực sẽ không giống nàng giống nhau tốt như vậy, sợ một khi an tu viễn đối nàng dùng sức mạnh, sẽ cho nàng lưu lại cả đời bóng ma. Phần 116 chương 117 hạ đại thiếu tâm tế như trần Ta không yên tâm, ta còn là đi xem đi. Phương điểm nhã nói liền phải đuổi theo. Lạ hoàng đem phương điểm nhã giữ chặt, một bộ yên tâm nói, ngươi không cần lo lắng. Tu Sa là một cái rất có đúng mực cùng tự khống chế lực người. Trải qua quá sự tình lần trước, hắn sẽ không lại dọa đến lữ khả dai. Nói xong La Hoàng liền hối hận, nói An Tu Viễn là rất có tự khống chế lực người, còn không phải là đang nói hắn là một cái không có lực khống chế lưu manh sao. Phương điểm nhã ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua La Hoàng, tựa hồ là đang nói ngươi chính là một cái siêu cấp đại lưu manh. Thân ái, ngươi xem này bóng đêm đã thâm. Chúng ta có phải hay không cũng trở về tẩy tẩy ngủ. La Hoàng lựa chọn làm lơ Phương Điểm Nhã khinh bị ánh mắt. vẻ mặt lấy lòng dùng cánh tay cọ cọ hắn. Ngủ ngươi cái đại đầu quỷ A, ta phải về ký túc sáng ngủ. Phương Điểm Nhã nói dùng sức chụp một chút La Hoàng cánh tay. xoa thợ thợ vong. Ai ra La Hoàng đau đến nhảy đánh lên. Người làm sao vậy? Phương Điểm Nhã lo lắng hỏi. La Hoàng vương ngọt nhã vẻ mặt khẩn trương cùng quan tâm chi sắc. Trong lòng cảm thấy ấm áp, thực thoải mái, không có gì. Chính là ở cùng kia mấy cái tiểu mao tặc đánh nhau, thời điểm không cẩn thận bị điểm thương. Phương Điểm Nhã thấy thế vội vàng kéo qua La Hoàng tay, xúc lên hắn màu đen áo sơ mi, thấy tiểu cánh tay thượng một khối phiên thịt miệng vết thương, đỏ sẫm vết máu khô cạn ở mặt trên. Ngươi bị thương như thế nào không nói à liền như vậy ngạnh chống bối đêm hệ thần đi lên, ngươi ngốc à, ngươi nói ngươi bị thương, ta tưởng đêm hệ thần nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi. Phương Điểm Nhã trong mắt lập lòe đau lòng lệ quang, tưởng tượng đến hắn nhịn đau leo núi, Nàng liền cảm thấy hắn quá không hiểu đến yêu quý thân thể của mình. La Hoàng xem phương điểm nhã như vậy khẩn trương chính mình, trong lòng mỹ mỹ, cảm thấy trên tay miệng vết thương căn bản một chút cũng không đau, cười đem phương điểm nhã có được trong lòng ngực, ta này mệnh đều là dạ thần cấp, nếu không có hắn, ta không biết đã chết bao nhiêu lần, có thể có cơ hội báo đáp hắn, ta cảm thấy thực vui vẻ, điểm này tiểu thương thật sự không tính cái gì, ngươi trở về giúp ta thượng dược băng bó một chút thì tốt rồi. Phương điểm nhã nhìn La Hoàng Anh tuân bất mặt. Không có nói cái gì nữa, trước kia nàng không biết hắn là cái gì thân phận, nhưng là ở hôm nay, nàng hoàn toàn kiến thức đến hắn đặc thù, nàng biết bọn họ mấy cái ở phong cảnh bối cảnh mặt sau, còn quá mùi đao liếm huyết sinh hoạt, mấy người bọn họ huynh đệ chi tình không phải nàng một cái tiểu nữ nhân có thể nhúng tay. Nàng hiện tại là hắn bạn gái, nàng có thể làm chính là quan tâm hắn. Mau về nhà đi, ta giúp ngươi thượng dược băng bó một chút. Phương Điểm Nhã Thúc Dục nói, hoàn toàn đã quên vừa rồi còn một bộ kiên quyết không cùng hắn về nhà sự tình An tĩnh trong phòng bệnh, Tề Lâm cùng đêm hệ thần đang ở trên giường, ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, thật lâu không muốn tách ra. Ở trải qua một hồi sinh ly tử biệt sau, Tê Lâm mới biết được chính mình trong lòng có bao nhiêu để ý đêm hệ thần, nàng trước kia không nên cố kỵ nhiều như vậy, làm chính mình khó được lại tới một lần nhân sinh quá đến như vậy áp lực. Nàng hẳn là buông tay đánh cuộc, sống ở lập tức. Thật lâu sau, Tề Lâm vẻ mặt tự trách mở miệng, thực xin lỗi, ta đem mãi mãi cho ta đổ ra truyền lộng không có sớm biết rằng ta liền không đem vòng ngọc đổi cấp lưu tuyết phỉ tới lầm đạo bọn họ. đêm hệ thần ôn nu cười, giống ảo thuật dường như đem vòng ngọc đưa tới tề lâm trước mặt, ngươi yên tâm đi, đồ gia truyền không có ném. tề lâm lộ ra một mặt vui sướng, ngươi tìm được vòng ngọc, kia lưu tuyết phỉ đâu? đêm hệ thần trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng, tưởng tượng đến hắn lúc chạy tới nhìn đến lưu tuyết phỉ thảm trạng khi trường hợp, liền kinh hãi không thôi. lúc ấy hắn cho rằng người nọ là tề lâm, điên cuồng không màng hậu quả đem những người đó một đốn bắn phá không lưu người sống, đem kia máu tươi rơi đầu hài ở ôm xúc rửa sạch sẽ, nhìn đến không phải Tề Lâm khi, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lúc ấy thực may mắn, hắn nha đầu đủ thông minh cơ trí, nếu không, chết thảm người liền sẽ là Tề Lâm. Nàng đã chết. Đêm hè thần thanh âm lạnh băng, hàm răng mài ra thanh lẽn thanh âm. Tề Lâm trong lòng một lộ bộ, nàng không nghĩ tới những người đó cư nhiên như thế tàn nhẫn, cư nhiên sẽ giết người diệt khẩu, hơn nữa xem đêm hè thần biểu tình, Nàng có thể tưởng tượng Lưu Tuyết Phỉ chết nhất định tự thảm. Nàng không nghĩ tới nàng một sai lầm quyết định sẽ chặt đứt Lưu Tuyết Phỉ mệnh, Lưu Tuyết Phỉ kiếp trước tuy rằng cùng Lý Vui vẻ thường xuyên chỉnh nàng, nhưng lại không đến mức muốn nàng mệnh, này một đời chính mình lại đem nàng chỉnh đã chết. Cái này làm cho Tề Lâm cảm thấy chính mình là một cái thực khắc độc thực đáng sợ hư nữ nhân, nóng bỏng nước mắt nháy mắt rơi xuống. Đừng khóc, Lưu Tuyết Phỉ nàng vốn không phải cái gì thuần lương người, liền tính không có ngươi hôm nay tính kế, nàng cũng sẽ không sống bao lâu. Đêm hệ thần đau lòng nói, Tề Lâm biết hắn là đang an ủi chính mình, khóc đến càng hùng, không ngừng đấm chính mình đầu, tự trách nói, ta là một cái hư nữ nhân, ta giết người, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, Lưu Tuyết Phỉ, Hoàng Lệ cùng cùng cái Minh Tinh lẩm dao, các nàng hai cái đều mắc phải bệnh s, chẳng qua các nàng hai cái đều không có điều tra ra mà thôi. Đêm hệ thần nói, Tề Lâm nghe được Hoàng Lệ cũng nhiễm bệnh, đình chỉ khóc thút thít, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải nói hoàng hoành tâm nguyện chính là nàng mụ mụ có thể cùng hắn ba ba thấy một mặt. Cho nên ta khiến cho người âm thầm điều sát một chút hoàng ra, tháng tử tìm hiểu đến các nàng mấy người lạm giao sự tình. Ở xong việc nghe được cái kia nam minh tinh cùng bạn bè gọi điện thoại nói muốn trả thù thượng lưu thiên kim tiểu thư, làm các nàng toàn nhiễm bệnh nói. Đêm hệ thần nhàn nhạt nói, tế lâm lập tức hiểu rõ, ở biết lưu tuyết phỉ nhiễm như vậy bệnh sau, nàng cũng không có cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, bởi vì nàng biết cái loại này bệnh chỉ cần có tiền. Nàng vẫn là có thể sống thật lâu, Lưu Tuyết Phỉ là trong nhà con gái duy nhất, nhà bọn họ có cũng đủ tiền làm nàng trị liệu. Thấy người thương còn ở thương tâm, đêm hè thần đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, hảo, đường thương tâm, sự tình đã phát sinh, cũng không có trọng tới cơ hội. Về sau ta đối Lưu Thị Tập đoàn nhiều chú ý một chút, cho bọn hắn một ít đơn đặt hàng bồi thường là được. Tề Lâm nghẹn ngào gật gật đầu, duy nay chi kế, cũng chỉ có như vậy. Khóc một hồi lâu, Tề Lâm mới đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Ngươi là như thế nào biết ta ở phượng hoàng du độ sơn chăng kia một lần? Nói đến này, đêm hệ thần sắc mặt lại là một trận âm trầm thanh lãnh, xem đến tề lâm một trận chột dạ. Tiếp theo, chỉ thấy đêm hệ thần cầm lấy di động, ngón tay bay múa gian điều ra một tấm hình đưa cho tề lâm. Đây là có chuyện gì? Đêm hệ thần một bộ hưng sư vấn tội nói. Hình ảnh thượng, đúng là tề lâm cùng nô hi triệt ngã trên mặt đất hôn môi hình ảnh. Tề lâm một trận chột dạ, khó trách đêm hệ thần trên mặt sẽ như vậy khó coi như vậy hắc. Nàng không nghĩ tới buổi tối phát sinh sự tình sẽ bị người chụp được tới, hơn nữa phóng tới Internet. Cho nên ngươi chính là dựa này bức ảnh tìm được rồi nơi đó. Tế lâm không cấm bội phục đêm hệ thần tâm tế như trần, cư nhiên bằng một trương ảnh chụp định vị nàng vị trí. Quả nhiên là có thể thống lĩnh giả tu la lão đại, bản lĩnh chính là như thế cường đại. Phần 117 chương 118 một tháng chi kỳ Ngươi nghĩ sao? bằng không ta còn không biết vị hôn thê của ta con ta ở bên ngoài cho ta đeo đỉnh đầu lớn như vậy nón xanh đâu. Đêm hệ thần vẻ mặt tức giận trừng mắt Tề Lâm, chậm rãi tới gần Tề Lâm, một bộ ngươi hôm nay buổi tối không cho ta một lời giải thích, ngươi liền thấy không được mặt trời của ngày mai giống nhau. Thế Lâm yên lặng sau này di hạ thân thể. Thanh âm sợ hãi nói, ta thể với trời, này bức ảnh là một cái ngoài y mớn, lúc ấy ta bị người đẩy một chút tạp đến ngô hy triệt trên người, ta cùng hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì sự tình. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Thấy tề lâm giống tiểu bạch thỏ giống nhau đối chính mình xin tha, đêm hệ thần nghĩ nàng mới vừa trải qua một hồi kiếp nạ. Không nghĩ lại bức nàng, đem nàng đau lòng ủng ở trong ngực. Nếu không phải xem ngươi đáng thương, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy vương tha ngươi. Hắn sẽ bỏ qua tề lâm, nhưng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua cái kia dám thân hắn nữ nhân nam nhân, nghĩ đến ngô hy trên mặt, đêm hệ thần trên mặt lộ ra một mặt thị huyết lạnh lẽo, Phản phất là nghĩ đến đêm hệ thần tâm tư giống nhau. Tề lâm vẻ mặt ngưng trọng nói, ta cảm thấy cái kia ngô hy triệt là một cái phi thường có vấn đề người, hắn tiếp cận ta tựa hồ là bởi vì cái này vòng ngọc, cho nên ngươi tạm thời trước đừng cử động hắn, hắn không có được đến vòng ngọc, nhất định sẽ một lần nữa hồi trường học. Ta muốn nhìn một chút hắn sau lưng đến tột cùng là người nào. Đêm hệ thần đấy mắt chầm xuống, đem tề lâm ôm đến càng khẩn, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhúng tay. Không, ta muốn xem bảo, làm ngươi nữ nhân, ta tưởng thế ngươi phân ưu. Ta tưởng dung nhập ngươi thế giới, thỉnh ngươi đáp ứng ta, cho ta một cái rèn luyện cơ hội, hảo sao?" Thế Lâm Tử trong lòng ngực hắn ló đầu ra. Thanh Triệt trong mắt ánh mắt nhìn hắn, trên mặt tràn ngập kiên định chi sắc. Giống như trên thế giới đẹp nhất lời âu hiếm, đêm hệ thần cảm thấy trong lòng ấm đến giống chứa đầy mật nước giống nho ngọt, nàng nói như vậy liền tỏ vẻ nàng nguyện ý tiếp nhận hắn, nguyện ý làm hắn đêm hệ thần nữ nhân. Tuy rằng không có lùng liệt lời ngon tiếng ngọt, lại làm đêm hệ thần tâm tình nhảy nhót vô cùng. Tuấn Nhan tràn đầy kích động nhìn Tề Lâm, nói như vậy, ngươi nguyện ý khi ta chân chính vị hôn thê? Tề Lâm nhìn đêm hệ thần vẻ mặt thẹn thùng cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chính là bởi vì biết làm ngươi đêm hệ thần nữ nhân yêu cầu quá lớn dũng khí, cho nên ta mới muốn làm chính mình trở nên càng cường đại. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Từ nhận thức ngươi ngày đầu tiên khởi, ta liền biết ngươi không phải cái loại này thích làm nam nhân sau lưng nữ nhân. Ngươi tưởng phi, ta liền làm ngươi cánh mang ngươi phi, làm ngươi xem tận cái này thế giới vô biên mang ngươi dung nhập ta thế giới, nhưng là cũng thỉnh ngươi cho phép ta chân chính đi vào ngươi thế giới, cho ta một cái bảo hộ ngươi, hiểu biết ngươi cơ hội, có thể chứ. Đêm hệ thần thanh âm ôn nhu nói. Đương kéo xuống hai người chi gian màn che trở ngại, tề lâm cảm thấy hai cái chi gian ở chung là như vậy nhẹ nhàng cùng vui sướng, cũng không có nàng trong tưởng tượng lo được lo mất cùng trầm trọng, làm nàng không tự do chủ gật gật đầu. Hảo, hết thể đều nghe ngươi. Ân, như vậy mới ngoan. Đêm Hạ Thần nói đem nàng câu đến chính mình trước mặt, lửa nóng môi hôn lên nàng tiểu nộn môi đỏ, tràn trọc chiến miên. Xoa binh dư ba. Tề Lâm lần đầu tiên không hề nhớ chủ động đáp lại hắn hôn, hai người hôn kịch liệt, hôn động tình, đầu nhập nhất nóng cháy nhiệt tình hôn môi lẫn nhau, thực mau, hai người thân thể đều nổi lên một mạt dị dạng cảm giác, muốn tới gần đối phương càng tiến thêm một bước, đêm hệ Thần cầm lòng không đậu chen chân vào đem Tề Lâm thân thể vòng ở trong ngực, lại trong lúc vô tình đem nàng bị thương chân kẹp lấy. A mánh liệt đau đớn làm tề lâm bản năng kêu một tiếng, lúc này mới đem thiếu chút nữa bị lạc lực khống chế đêm hệ thần bừng tỉnh. Thực xin lỗi, làm đau ngươi. Đêm hệ thần thanh âm tràn ngập tự trách nói. Không quan hệ, không phải rất đau. Tề lâm cười rỗi tay vốt phẳng hắn nhân tự trách mà nhăn lại mày. Nhìn đến tề lâm như thế săn sóc ôn nhu, đêm hệ thần cảm thấy chính mình thật là nhạt được bảo, nhân ra nói tiểu tiểu thê đều là điêu ngoa tùy hứng. Chính là hắn ở tề lầm trên người nhìn đến đều là thành thuộc ổn trọng lại ôn nhu khả nhân, liền tính là ngẫu nhiên toát ra tới hờn dỗi cũng là rất có nữ nhân vị, một chút không giống mặt khác ba cái nữ hài như vậy đem hỉ nộ toàn viết ở trên mặt. Có lẽ đúng là bởi vì nàng thân bí, nàng không biết, mới làm hắn như thế tâm động không thôi, ở nàng còn không có vì hắn tình hãm, hắn cũng đã không thể khống chế vào diễn, cho nên dẫn phát rồi trận này kinh tâm động phách trải qua. Nha đầu, đời này có thể gặp được ngươi thật tốt, Đêm hè thần đem Tề Lâm gắt gao ôm vào trong ngực, đầy mặt thấy đủ mỉm cười. Tề Lâm dựa vào hắn rắn chắc tràn ngập lực lượng trước ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, trong lòng một mảnh an tĩnh, thanh âm mềm mại nói, gặp được ngươi, mới là ta đợi trước cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà. Nói nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thực mau tiến vào mộng đẹp, ngày hôm qua ban đêm nàng thương tâm một đêm, không như thế nào ngủ, hôm nay lại phát sinh như vậy kiếp nạn, nàng thật sự mệt mỏi quá hảo mỏi mệt. Tương đối với Tề Lâm dây đi vào giấc mộng hương, Đêm hẹ thần liền không có như vậy hảo, dùng sinh mệnh đổi lấy chân ái, ôn hương nhuyễn ngọc ôm ấm hoài, lại không thể làm việc muốn làm nhất, làm hắn không cấm tại nội tâm ai giống. Ông trời, đều thủ 28 năm đồng tử thân, còn không cho phá là mấy cái ý tứ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy ông trời làm rất đúng, tại như vậy đơn sơ địa phương đối nhà hắn tiểu nha đầu làm kia sự tình, thật sự là quá hủy khuất nhà hắn tiểu lâm lâm. Tính, vẫn là nhắm mắt lại ngủ đi. Chờ về sau ở thời cơ 9 10 thời điểm lại đem này 28 năm thân thể đưa ra đi thôi. An Tu Viễn đem Lữ Khả giai bắt đến hắn độc thân chung cư, giống ném vải bố giống nhau đem Lữ Khả giai ném ở nhà hắn phòng khách trên sofa, khí phách mà ngang ngược, trên mặt mang theo nồng đậm cơn giận còn xuất lại. Lữ Khả giai không có gặp qua như vậy thịnh nộ trung An Tu Viễn, không cấm có chút sợ hãi cầm ôm gối che ở trước người, một bộ hắn dám nhào lên tới, nàng liền dùng ôm gối tạm chết hắn tư thế. Bọn họ như vậy cãi nhau ở mỹ Ngươi, ngươi, ngươi ngàn vạn đường sang bệnh, nếu không, ta sẽ giết ngươi." Lữ Khả giai vẻ mặt sợ hãi nhìn An Tu Viễn, trong lòng một mảnh thấp hoàng. Không có trong tưởng tượng cương phác, cũng không có trong tưởng tượng cơ hôn, chỉ thấy An Tu Viễn ở cùng nàng nhìn nhau vài giây sau, xoay người đi vào mở ra thức trong phòng bếp, mở ra phòng bếp, cầm lấy hai cái cà chua cùng hai cái trứng gà, hai cây cải thì ở lưu lý trên đài rửa sạch lên. Lữ Khả giai thấy hắn không có muốn khi dễ chính mình ý tứ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tráng lá gan đi vào phòng bếp này, ngồi ở tự do lay đọc ghế, nhìn an tu viễn cao lớn dáng người hệ thượng Lam Bạch ô Vương Tập Rể, thanh âm mê mang hỏi ngươi, ngươi làm gì vậy đâu? An tu viễn thiết hảo cà chua, đem trứng gà đánh vào trong chén, cũng không quay đầu lại nói, ngươi ngu ngốc sao? Không thấy được ta ở nấu cơm sao? Lữ khả dai nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đều đã 11 giờ, lúc này mới nhớ tới hôm nay cơm chiều còn không coi ăn, thấy an tu viễn đem trứng gà hạ nổi phát ra từng trận mùi hương, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Xin hỏi có ta phân sao? Lữ khả dai thật cẩn thận hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi biết rõ ta thích ngươi, chính là ngươi lại hướng sùng minh thổ lộ. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ hảo tâm làm đồ vật cho ngươi ăn sao? An tu viễn vẻ mặt khó chịu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lữ khả dai. Hắn thật là mệnh trung nhiều kiếp, trời cao cư nhiên làm hắn đối như vậy một cái chậm nửa nhịp nữ hài nhất kiến trung tình hắn này truy thê lộ như thế nào liền không giống mặt khác kia hai vị như vậy thuật đâu. Lữ khả dai thấy an tu viên vẻ mặt sinh khí, hắc hắc cười nói, cái này sao, ngươi nếu là làm mì ăn rất ngon, ta có lẽ có thể suy xét suy xét. Nàng làm một cái thuần đồ tham ăn, một đốn không ăn đói hoảng, thấy an tu viên nấu cơm động tác nhanh nhẹn, một bộ lao luyện bộ dáng nhất định là thường xuyên xuống bếp. Nàng đột nhiên cảm thấy vương sùng minh có lẽ không thể thỏa mãn một cái đồ tham ăn nhu cầu, bác sĩ bận rộn như vậy. Sao có thể có thời gian cho chính mình nấu cơm, nàng chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy, đối nấu ăn rốt đặc cắn mai. An Tu viện thấy lữ khả dai nhìn chính mình trong nổi mặt vẻ mặt chảy nước miếng bộ dáng trong lòng rộng mở thông suốt, hán tựa hồ đã tìm được rồi một cái truy thê lối tắt, cái này tiểu nha đầu vừa thấy chính là một cái đồ tham ăn, mà chính mình trừ bỏ nhiệt tình yêu thương luật sư công tác, cái thứ hai yêu thích chính là không có việc gì ở nhà mân mê thức ăn. An Tu viện ở trong lòng yên lặng quyết định chú ý. Hắn muốn đem cái này đồ tham ăn hoàn toàn thu ở trong bụng. Bao người ăn này đốn còn tưởng tiếp theo đốn. An Tu Viễn tràn ngập tự tin nói. Vài phút sau, tràn ngập anh quốc lãng mạn phong tình nhà ăn, Lữ Khả Giai cùng An Tu Viễn mặt đối mặt ngồi. Hai người trước mặt bày một chén sắc hương vị đều đầy đủ cả chua trứng mặt. Lữ Khả Giai nhìn tràn ngập dụ hoặc lực mỉ sợi, vừa định muốn thúc đẩy, lại bị An Tu Viễn một tay đem mỉ sợi chén đoan đi. Uy, ngươi làm gì? Lữ Khả Giai vẻ mặt bất mãn nhìn An Tu Viễn. Một bộ muốn đi đoạt lấy mặt tiết tấu. An Tu Viễn đem hai chén mặt vòng ở cánh tay trung, vẻ mặt mỉm cười nói, ở ăn mỉ phía trước, trước đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Lữ khả dai hồ nghi nhìn An Tu Viễn, làm bộ vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm, lại không nghĩ lúc này trong bụng chuyển đến một tiếng lộc cốc thanh, đem nàng thật vất vả giả vờ khí thế cấp hủy trong một sớm. Cho ta một tháng thời gian, mỗi ngày buổi tối ngươi tan học sau, ta đi tiếp ngươi tới nơi này ăn cơm, sau đó lại đưa ngươi hồi ký túc xá, nếu một tháng sau. Ngươi còn không có yêu ta nói, ta liền thả ngươi theo đuổi Sùng minh, từ đây không bao giờ dây dưa ngươi, được không? An Tu Viễn mỉm cười nói. Nhìn An Tu Viễn Anh Tuấn Dung Mạo, cùng với trước mặt hắn phát ra mùi hương mặt, Lữ Khả Giai suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể miễn phí ăn một tháng đồ vật giống như không có gì không tốt, nhà ăn cơm tuy rằng ăn ngon, nhưng mỗi ngày ăn cũng nhị, nếu hắn nguyện ý đương miễn phí đầu bếp, một tháng sau cũng sẽ không trở ngại chính mình theo đuổi vương Sùng minh, chính mình vì cái gì không đáp ứng. Nàng cảm thấy hôm nay Vương Sùng Minh sở dĩ cự tuyệt chính mình, hoàn toàn là thứ này uy hiếp, cho nên một tháng sau, không có thứ này uy hiếp, Vương Sùng Minh nhất định sẽ đáp ứng chính mình thổ lộ. Ân, nhất định là như thế này. Hảo, ta đáp ứng ngươi, liền lấy một tháng làm hạn định. Lữ khả dai vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời. Một lời đã định, cho ngươi mặt ăn. An Tu viện sảng khoái đem mặt đẩy đến Lữ khả dai trước mặt, người khác đều nói bắt lấy một người nam nhân tâm, liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Không nghĩ tới đến phiên hắn này hoàn toàn phản, bất quá hắn cam tâm tình nguyện, chỉ cần nàng nguyện ý cho hắn thời gian, làm hắn nỗ lực một chút, liền tính thất bại, ít nhất hắn tranh thủ quá. Phần 118, chương 119 bá đạo hạ bột. Nếu một tháng sau, vẫn là không có làm nàng yêu hắn, chỉ có thể thuyết minh bọn họ chi gian có duyên không phận. Không biết là bởi vì quá đói, vẫn là này mặt thật sự ăn quá ngon. Lữ khả dai hoàn toàn không có ngày thường thuộc nữ hình tượng, mồn to ăn mì, mồn to ăn canh, chỉ chốc lát sau. Một chén mì liền thấy đấy, nàng lại ăn chưa đã thèm. ngẩng đầu nhìn đến đối diện An Tu Viễn. Chỉ thấy hắn giống như là một cái ưu nhã quý tộc vương tử giống nhau. An kia kêu, kêu một cái ưu nhã tôn quý. Lữ khả dai không cấm chịu chịu khoe miệng, có thể đem mì sợi ăn đến cũng như thế tiêu sái xoái khí. An Tu Viễn tuyệt đối là nàng gặp qua đệ nhất nhân. Nhìn An Tu Viễn một chén mì ở nàng trước mặt thiếu một nửa, lữ khả dai rốt cuộc chịu không nổi mở miệng nói, kia, cái kia, người có thể hay không cho ta lưu? chừa chút canh. Lời này nói ra đi thật sự quá mất mặt, chính là nàng không có ăn no à, không phải đồ tham ăn là vô pháp hiểu biết cái loại này lửng dạ thống khổ, nàng không ăn no nàng là tuyệt đối ngủ không yên. Thấy Lữ Khả giai vẻ mặt manh ngốc đáng yêu bộ dáng, An Tu Viện thiếu chút nữa không nhịn xuống phúc cười ra tiếng, nhưng vẫn là cố nén ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Này ở là ta ăn qua, ngươi không chê." Lữ Khả giai nghe thấy hắn nói như vậy, cho rằng hắn đồng ý, vội vàng đứng lên đem hắn mặt đoan đến chính mình trước mặt. Không chê không chê. Nói ăn lên, trên mặt lộ ra một mặt thỏa mãn biểu tình. Nhìn đến tiểu nha đầu như thế dễ dàng thỏa mãn, An Tu Viễn càng thêm cảm thấy nàng là một cái dễ dàng nuôi sống đồ tham ăn, vẻ mặt trêu chọc nói, còn nói ngươi trong lòng không có ta, ngươi xem ngươi đều cùng ta gián tiếp hôn môi. Khu khu lữ khả dai không cấm cụ lên, vẻ mặt kinh hoàng nói, ai cùng ngươi hôn môi? Ngươi ăn ta dư lại đồ vật, bên trong có ta nước miếng, còn không phải là cùng ta hôn môi sao? An Tu Viễn cười nói, Kia vẫn là còn cho người đi. Lữ khả dai đem mặt lại đẩy cho An tu Viễn. Hảo A, ta chính là rất thích cùng người gián tiếp hôn môi. An tu Viễn vẻ mặt cao hứng muốn đi lấy mặt. Lữ khả dai nghĩ nghĩ chính mình ăn cùng không ăn đều sẽ bị hắn chiếm tiện nghi. Vội vàng bay nhanh đem chén đoạt lấy tới, vẫn là ta và người gián tiếp hôn môi đi. Dù sao nàng là sẽ không cho hắn cơ hội làm hắn lại thân nàng. Thấy lữ khả dai như thế đơn thuần đáng yêu, An tu Viễn đột nhiên cảm thấy căn phòng này không hề là như vậy lạnh băng. Mà là tràn ngập ấm áp hạnh phúc Lữ khả dai phi thường chi kỷ Chờ an tu viễn rửa sạch sau Nhìn đến an tu viễn đi ra sau Vẻ mặt đương nhiên nói Hảo, cơm ăn, chén cũng soát Người đưa ta hồi ký túc xá đi An tu viễn khỏe miệng chịu chịu nha đầu này thật đúng là không phải giống nhau mơ hồ Các người trường học 11 giờ quan đại môn Người lúc này trở về là muốn phiên đại môn đi vào sao Còn có hôm nay buổi tối Trong ký túc xá chính là chỉ có người một người Tề lâm cùng phương điểm nhã đều có người muốn b Ngươi sẽ không sợ ngươi một người ở ký túc xá, trên cửa sổ sẽ đột nhiên xuất hiện một cái máu chảy đầm địa đầu người cùng ngươi nói chuyện sao. Nói còn dùng ú hoán thanh âm bắt trước, tiểu dai dai, ta hảo tịch mịch, ngươi mau tới bồi ta đi. Đơn thuần lữ khả dai sợ nhất loại đồ vật này, đường trường cấp sợ tới mức nào vào an tu viên trong lòng ngực, khóc đến là hoa lê dính hạt mưa, thân thể nhịn không được run rẩy. An tu viện không nghĩ tới hắn một cái vui đùa sẽ đem lữ khả dai dọa khóc đến như vậy thương tâm, đau lòng lại tự trách nói. Đừng sợ đừng sợ, ta là lừa gạt ngươi, đậu ngươi chơi, trên thế giới căn bản là không có gì quỷ thần, ngươi yên tâm, có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Ô ô, ô ngươi cái này đại phôi đảng, ta muốn nói cho ca ca ta nhóm, ngươi khi dễ ta, ta muốn cho bọn họ đem ngươi cuồng bẹp một đốn, ô ô, ô ngươi cái này đại phôi đảng. Lữ khả dai biên khóc biên đánh an tu viễn, chính là không có tử trong lòng ngực hắn ra tới ý tứ. Trong trường học có lẽ không có người biết lữ khả dai chân chính thân phận nhưng lại không có thể tránh được bọn họ dạ tu la tình báo tổ đối với lữ khả giai thân phận an tu viên ở nhận thức nàng ngày đầu tiên liền đi tra tìm mới biết được nàng chính là lữ thị tập đoàn thần bí điệu thấp thất công chúa nghĩ đến nàng kia sáu mỗi người cái anh dũng bất phàm ở chính mình lĩnh vực đều có kêu người thành tích ca ca an tu viên không cấm khỏe miệng chịu chịu hắn tuy rằng võ công bất phàm nhưng là phải đối phó kia sáu cái đồng dạng thực ưu tú nam nhân chỉ sợ chỉ có bị đánh cho tàn phế phân ta sai rồi Ta về sau cũng không dám nữa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tìm người tới đánh ta. An tu viên chủ động nhận sai, hắn nhưng không nghĩ còn không có đuổi tới Mỹ nhân tâm, liền trước đem nàng mấy cái ca ca cấp đắc tội, kia mấy cái hộ muội của ma, hắn không dám trêu cho ca. Nghĩ vậy, An tu Viễn mày đẹp lại nhữ lại, Lữ Khả Giai bị cha mẹ coi là trưởng thượng danh châu, nàng kia sáu cái ca ca càng là có hộ muội của ma chi xưng, hắn liền tính đến đến Lữ Khả Giai tâm, nếu muốn quá những người đó quan, cũng là đủ hắn đau đầu. Bất quá kia chút đều là lấy sau sự tình, trước mắt làn nên như thế nào an ủi này chỉ rõ ràng bị dọa quá mức tiểu bạch tỏ. Tiểu dai dai, ngoan à, người nhất dũng cảm, chúng ta cái gì đều không sợ, không cần lại khóc được không? An tu viễn vẻ mặt kiên nhẫn ôn nhu an ủi. Hống một hồi lâu, lữ khả dai mới rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, an tu viễn lúc này mới trộm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm thấy hống nữ nhân vui vẻ so đánh một hồi kiện tụng còn muốn gian nan. An Tu Viên đem Lữ Khả Giai đưa tới phòng ngủ, vẻ mặt mỉm cười nói, hôm nay buổi tối ngươi ngủ nơi này, ta liền ở ngươi cách vách, có chuyện gì đã kêu ta, nếu ngươi sợ hát, trong phòng đèn có thể không cần quan. Ân, ta đã biết, ngươi đi đi. Lữ Khả Giai hạ lệnh chủ khách, thuận thế dùng sức đóng lại cửa phòng. Nam ở trên giường, nghĩ hắn thích nữ nhân liền ở cách vách, An Tu Viên cảm thấy trong lòng phi thường an tĩnh thỏa mãn. xoa thợ binh vong. Lữ Khả Giai một người cuốn xúc ở trên giường. Trong đầu không tự giác thần bổ an tu viễn nói hình ảnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa sổ, vừa vận thời gian này nguyên bản đứng yên bức màn đột nhiên gợi lên lên, tiếp theo, như là có người dùng tay ở run giống nhau, bức màn bay múa lên. Lữ khả dai thân thể nhịn không được phát run lên, trong lòng sợ hãi khẩn trương cực kỳ, đúng lúc này, bên ngoài một đạo tiêu chớp, tiếp theo truyền đến một tiếng vang lớn, nguyên bản ánh sáng trong phòng tức khắc hát gám xuống dưới. Đã tới sợ hãi cực hạn lữ khả dai thấy trong phòng đèn ph Ở trong phòng một mảnh đen nhánh quánh khắc, nhịn không được kêu lớn lên. Ở nghe được sét đánh khi, An Tu Viễn cũng đã từ trong phòng ra tới, nhưng hắn không dám tự tiện mở cửa, sợ làm lữ Khả giai cho rằng hắn mưu đồ gây rối, cho nên ở nghe được lữ Khả giai tiếng thét chói tai sau, trước tiên mở ra đèn tin vọt đi vào, thấy lữ Khả giai một người ôm chăn súc ở góc, cô đơn bất lực bộ dáng làm An Tu Viễn tâm căng thẳng, đau đớn không thôi. "Giai giai, không sợ, có ta ở đây, chúng ta không sợ." An Tu Viễn thinh đau lòng nói. Lữ khả dai nâng một chương tràn đầy nước mắt mặt, nhìn đến là An Tu Viễn, lập tức nhào vào trong lòng lực hắn, thanh âm nước nở, quỷ tới, quỷ tới, ta sợ quá. Nói chỉ vào bên cửa sổ bay múa bức màn. An Tu Viễn nhìn đến nhân chính mình một câu dọa thành như vậy khóc nhân nhi, trong lòng tự trách cực kỳ, hận không thể chịu chính mình một miệng, biết rõ nàng tâm tư đơn thuần, bị bảo hộ quá hảo, còn đi nói dọa nàng lời nói. Không sợ, không phải sợ, ở ta ở đâu, những lời này đó thật là ta đổ ngươi chơi bức màn là gió thổi, nơi nào có cái quỷ gì, ngươi đừng sợ, ta đây liền đi đem cửa sổ đóng lại. An Tu viện nói muốn đi quan cửa sổ, lại bị lữ khả dai ôm đến càng khẩn, an Tu viện bất đắc gì nói, ta lôi kéo ngươi cùng đi quan cửa sổ được không. Lữ khả dai nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng thân thể như cũ cứng đờ, rất là kháng cự hướng bên cửa sổ đi, sợ vừa đi qua đi, lại đột nhiên lao tới một cái máu chảy đầm địa đầu ở trước mắt. An Tu viện đem cửa sổ vĩnh đóng lại. Chỉ vào bên ngoài bị đại mặt bao phủ bóng đêm mông lung, ngươi xem chỉ là trời mưa khiến cho xét đánh, cũng không có cái gì đáng sợ đồ vật có phải hay không. Lữ khả dai nhìn quốc lộ thượng giống một cái cự long đèn đường, bóng đêm yên lặng, ở mưa to cỏ rửa hạ có khác một phen phong tình, một viên khẩn trương tâm lúc này mới thả lòng lại. Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi, cái này đèn tin để lại cho ngươi. An Tu viên đem lữ khả dai đẩy đến mép giường ngồi xuống, dặn dò nàng ngủ, xoay người liền phải rời đi. Nghe bên ngoài thường thường ầm ầm ầm sét đánh thanh, Lữ Khả giai vội vàng giữ chặt An Tu viên tay, giống một con chấn kinh thỏ con, đáng thương hề hề nói, "Đừng đi, ta sợ sẽ đánh." An Tu viên thấy nàng một bộ hài tử bất lực, đáy lòng một mảnh mềm mại, xung lực nói, "Ta đây đi đem chăn lấy tới, ta ngủ trên mặt đất thủ ngươi." Nói xong liền phải hồi phòng ngủ, lại bị Lữ Khả giai lôi kéo không chịu buông tay, "Không phải sợ, ta một hồi liền trở về, ân." Chỉ thấy Lữ Khả giai cúi đầu Một bàn tay rảo An Tu Viễn đưa cho nàng xuyên hơn hảo màu trắng áo sơ mi góc áo, hút vài khẩu khí, nhẹ giọng nói, mỗi lần một tá lôi trời mưa, ta mẹ đều sẽ ôm ta cùng ta ngủ chung. Nàng đây là mời chính mình cùng nàng cùng nhau cùng chung chăn gối sao. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, An Tu Viễn trên mặt mang theo vô pháp che dấu ý cười, hạnh phúc tới quá nhanh, hắn cảm thấy chính mình sắp bị hạnh phúc hướng hôn đầu góc. Hắn luôn luôn cùng đêm hệ thần học tập, kiên trì giữ mình trong sạch, nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên ôm nữ nhân ngủ mới biết được ôm chính mình thích nữ nhân ngủ là cỡ nào ấm áp cùng hạnh phúc. Nếu hiện tại có thể cho hắn ca hát, hắn nhất định cao giọng đại sướng, ta lão họ a, hôm nay cái thật nha thật cao hứng. Buổi sáng, Tề Lâm ở tia nắng ban mai trung tỉnh lại, mở to mắt liền đối thượng một đôi tràn ngập nhu tình mật ý đôi mắt, làm tâm tình của nàng cũng không khỏi đi theo hạnh phúc lên. Chào buổi sáng, ta mỹ lệ tiểu nha đầu." Đêm hệ thần thanh âm nhẹ nhàng nói. Bị người yêu ca ngợi, Tề Lâm cảm thấy thập phần hưởng thụ, mỉm cười ngọt ngào nói: Chào buổi sáng, ta mê người ốm họa, ngươi đã đói bụng đi, ta lên cho ngươi mua cơm sáng. Không cần, ta chỉ cần ôm ngươi, ba ngày không ăn cơm, ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Đêm hệ thần tính trẻ con đem tề lâm ôm vào trong ngực, bá đạo không cho nàng rời giường. Tề lâm tuy rằng cảm thấy như vậy ôm thật sự thực thoải mái, thực lưỡi biếng, chính là nghĩ đến trên người hắn miệng vết thương, nếu không có tốt thể lực, lại nên như thế nào nhanh chóng khôi phục đâu. Không được, đêm qua đến bây giờ không có ăn cái gì, ngươi bụng không đói bụng. Ta cũng sắp chết đói, ta muốn lên kiếm ăn. Thế lâm nói đẩy ra đêm hệ thần tay liền phải lên. Há biết mới vừa ngẩng đầu, đã bị hắn bá đạo ấn xuống, tùy theo hôn môi thượng nàng ngôi, công thành lực chỉ, bá đạo lại lửa nóng. Thế lâm bị hắn hôn đến thân thể dần dần sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy. Phần 119 chương 120 thương ở người thân đau ở lòng ta. Liên ở hai người hôn đến lửa nóng, một đạo trêu chọc thanh âm chuyển đến. Xem ra người nào đó đã no không cần ăn bữa sáng lâu. Tề lâm lập tức đẩy ra đêm hệ thần, nhìn đến đứng ở cạnh cửa dẫn theo hộp giữ ấm, cười đến vẻ mặt ác thú vị gì từ từ. Lập tức dùng chăn che lại đầu, mặt đỏ tim đập không thôi, thật là không mặt mũi gặp người A. Tương đối với tề lâm ngượng ngủng, đêm hệ thần thật không có cảm thấy có cái gì, vẻ mặt u hoán nhìn thoáng qua gì từ từ, hoán trách nàng không hiểu chuyện. Xoá ngốc cắt hoa, gì từ từ như là không có nhìn đến đêm hệ thần ánh mắt giống nhau. Đi vào phòng bệnh đem trên giường bàn nhỏ rút ra. Đem sáng sớm tỉ mỉ chế tắc xin lỗi bữa sáng nhất nhất mang sang tới. Tiểu biểu tẩu, đừng thẹn thùng sao, ta đều không ngại, ngươi còn như vậy khách khí làm gì, mau đứng lên ăn bữa sáng đi. Này đó là ta chuyên môn vì hướng ngươi xin lỗi làm, ngươi nhưng nhất định phải ăn nga, bằng không nhân ra sẽ thương tâm chết. Di từ từ thanh âm nhu nhược đáng thương nói. Tế lâm khỏe miệng chịu chịu, bị một cái so với chính mình đại nữ sinh tiêu tẩu tử, kia cảm giác thật là thực biến níu Bất quá nàng thanh âm thật sự quá làm người đau lòng, Tề lâm nhịn không được sốc lên chăn, đối nàng lộ ra một mạt ngượng ngùng tới cười. Hải, buổi sáng tốt lành, tế lâm vẫn là vô pháp tự nhiên cùng trước một ngày vẫn là tinh địch, sau một ngày liền biến thành cô em chồng nữ nhân giao lưu. Ánh mắt không giấu vết đánh giá một chút gì từ từ, phát hiện chính mình cái này dấm ăn thật là quá mệt. Này nữ hải tuy rằng mỹ mạo kinh người, nhưng khỏe mắt mi hơi sắc thật là có thể thấy được hạ tư thế vai hùng bóng dáng. Chỉ là chính mình lúc ấy một lòng ở giấm trên đầu, không có phân biệt ra tới. Nếu không, cũng liền sẽ không kém điểm trở thành lang nữa tối, đêm hệ thần cũng sẽ không bởi vậy bị thương. Bất quá họa hề phúc sở đến, thông qua lúc này đây thí nghiệm, đã trải qua những cái đó sự, làm nàng đã thấy ra rất nhiều. Cùng với thật cẩn thận tàng trụ chính mình tâm, chi bằng hảo hảo hưởng thụ lập tức hạnh phúc. Nếu 25 tuổi thật là nàng nhân sinh kiếp kia, không phải còn có 6-7 năm thời gian sau. Tiểu biểu tẩu, người lớn lên cũng thật xinh đẹp. Khó trách ta ca sẽ như vậy chấp nhất không tỉnh theo đuổi ngươi, ngươi như vậy khuôn mặt liền ta nhìn đều nhịn không được tâm động đâu. Di từ từ mỉm cười nói. Tế lâm có chút xấu hổ cười cười, ngươi qua khiêm tốn, luận mỹ mạo ta tất nhiên là vô pháp cùng ngươi so sánh với, điểm này ta còn là biết đến. Vẫn là ngươi càng mỹ một ít, ở trên người của ngươi, ta nhìn đến giống nhau nữ hải trên người sở không coi ổn trọng cùng khí chất, đặc biệt hấp dẫn người, có lẽ đây là ta biểu ca đối với ngươi như vậy dùng tình sâu vô cùng địa phương đi. Ta biểu ca là một cái hảo nam nhân, hắn một khi yêu, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi, sẽ tử tâm nhã thực. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta biểu ca thương tâm nga. Dì từ từ phát ra từ nội tâm nói, đêm hệ thần cho dì từ từ một cái trẻ nhỏ dễ dậy cùng ánh mắt, trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc. Nếu luận chuyên tình, người khác hắn không dám nói, nhưng hắn hạ gia nam nhân lại thật sự một đám là kẻ si tình, một khi yêu chính là liều mạng ái, dùng sinh mệnh đi ái. Đối với dì từ từ lời nói, Tề Lâm một chút cũng không nghi ngờ nếu không phải hắn, có lẽ hôm nay nàng liền nằm ở nhà xác. Tề Lâm ánh mắt ngượng ngùng nhìn đêm hệ thần liếc mắt một cái. Các ngươi trước liều, ta đi đánh răng rửa mặt lại đến ăn bữa sáng. Nói xuống giường đi tắm rửa gian. Nhìn Tề Lâm mạnh mẽ thân ảnh, đêm hệ thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng bị lang cắn miệng vết thương cũng không trọng. Biểu ca, mau thu hồi ngươi nước miếng đi. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là một cái hoa si đâu. Nhìn đến đêm hệ thần cười đến không khép miệng được, di từ từ nhịn không được đả kích. Nhưng trong lòng lại vì đêm hè thần vui vẻ, nàng so đêm hè thần tiểu ngũ tuổi, khi còn nhỏ thích dính đêm hè thần chơi, nhìn đến ông ngoại từ nhỏ đối hắn tiến hành nghiêm khắc quân sự hóa quảng giáo, hơi không cho ông ngoại vừa lòng, ông ngoại liền đem hắn đánh khắp cả người lân thương, làm nàng cái này biểu mội thực đau lòng. Bởi vì chứng kiến hắn nhiều năm như vậy không dễ, nhìn thấy hắn tìm được thích nữ nhân, nàng cũng cảm thấy phá lệ vui vẻ. Hoàng Oanh cầm là thượng 5 giờ liền rời giường làm dinh dưỡng bữa sáng đi vào tề lâm phòng bệnh Thấy trong phòng đứng một cái xinh đẹp tinh xảo nữ nhân cùng với trên giường các loại mỹ vị dinh dưỡng đồ ăn, có chút hàm hậu cười nói, ta cho rằng các ngươi không ăn bữa sáng, liền thuận tiện tặng chút lại đây, xem ra các ngươi không cần. Nói liền phải rời đi. tề Lâm tẩy lại ra tới, nhìn đến Hoàng Oanh phải rời khỏi bóng dáng, tiểu anh ca, ngươi đã đến đến rồi, như thế nào không nhiều lắm ngồi một hồi. Hoàng Oanh quay đầu lại nhìn tề Lâm đi đường vững vàng, biết nàng trên đùi thường không nghiêm trọng lắm liền an tâm rồi rất nhiều, mỉm cười nói. Ta vốn là tới cấp ngươi phóng bữa sáng, nhìn đến có như vậy nhiều bữa sáng, hẳn là liền không cần ta này phân, cho nên ta liền nghĩ đi bồi bồi ta hạ mẹ, sau đó đi trường học đi học. Thực xin lỗi, mấy ngày nay bận quá, không có thời gian đi xem bám mẫu, bệnh của nàng hảo chút không? Thế Lâm vẻ mặt tay này nói. Hoàng Anh biết Tề Lâm rất bận, hủ hồ nàng vì chính mình làm đã rất nhiều, nếu không phải nhận thức nàng, nàng mẫu thân căn bản là không có khả năng trụ tốt như vậy bệnh viện, được đến vương sùng minh như vậy tỉ mỉ trị liệu. Nàng đã phi thường cảm ơn, thấy tề lâm tự trách, vội vang nói, Lâm lâm, ngươi đừng như vậy, chính ngươi sự tình nhiều như vậy, ta lý giải, nhanh lên ăn cơm sáng đi, ta đi trước, trường học bên kia ta có thể giúp ngươi xin nghỉ. Hoàng oanh mới vừa quay người lại, trong tay hộp đồ ăn đã bị đứng ở cạnh cửa vương sùng minh bắt đi, mang theo vẻ mặt ôn văn nho nhã mỉm cười, nếu lâm lâm không cần, liền tiện nghi ta, cảm ơn ngươi, tiểu vành ca. Đi theo tề lâm cách gọi, vương sùng minh cũng thân đầu kêu nàng tiểu vành ca. Nhìn thấy Vương Sùng Minh một thân bạch y, mang đôi mắt hạ ánh mắt hàm chứa ôn nhuận như ngọc tươi cười, Hoàng Anh chỉ cảm thấy trong lòng một trận nắm đau. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Sùng Minh, nàng liền cảm thấy hắn giống hòa điền ngọc như vậy thuần mỹ nho nhã, nàng phi thường thích cùng hắn nói chuyện cảm giác, chỉ là trong lòng tự ti, làm nàng đem nho nhỏ tình tố đẻ ở trong lòng, không dám biểu lộ ra tới. Mấy ngày nay nàng mẫu thân nằm viện, Vương Sùng Minh buổi sáng buổi tối đều sẽ đi phòng bệnh đặc biệt chú ý, làm nàng đối hắn sinh ra càng nhiều ỷ lại. Ở trải qua mẫu thân khai đạo lúc sau, nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí vì hắn mà biến, muốn theo đuổi nàng hạnh phúc, lại không có nghĩ đến bị Lữ Khả giai đoạt trước. Nàng cùng Lữ Khả giai là bằng hữu, bằng hữu thích đồ vật nàng sẽ không đi đoạt, cảm tình cũng là. Cho nên nàng muốn cùng Vương Sùng Minh hoa khai sở hữu giới tuyến, không thể làm Lữ Khả giai có điều hiểu lầm. Không thể, đây là ta cơm trưa, cho ngươi ăn ta liền phải đói bụng. Hoàng Ngênh lạnh lùng đem Vương Sùng Minh trong tay hộp đồ ăn đoạt lại đây, sau đó nhanh chóng chạy đi. Vương Sùng Minh không nghĩ tới Hoàng Oanh sẽ như vậy thái độ, nhất thời không có phản ứng lại đây sững sờ ở nơi đó. Tế Lâm cảm thấy Hoàng Oanh không phải cái loại này keo kiệt người, không cấm nghi hoặc hỏi, Vương Đại ca, ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội tiểu thanh ca? Nếu không lấy nàng bản tính nàng tình nguyện chính mình đói chết cũng sẽ đem đồ vật cho người khác ăn. Vương Sùng Minh mở mịt lắc đầu, không có à, ngày hôm qua buổi chiều nàng trả lại cho ta mang theo cơm chiều, như thế nào đột nhiên thay đổi bất thường. Ta đi xem. Đối mặt luôn luôn nhiệt tình Hoàng Oanh đột nhiên thay đổi, Vương Sùng Minh cũng cảm thấy cả người không thích ứng, cho nên chạy tốc độ tương đối mau, thực liền liền đuổi theo Hoàng Oanh, đem này đổ ở góc tường. Người hôm nay làm sao vậy? Ta nơi nào trêu chọc người sao? Vương Sùng Minh trong thanh âm không tự giác mang theo một tia liền chính hắn cũng không biết phẫn nộ. Nhìn thấy Vương Sùng Minh uy nghiêm mặt, Hoàng Oanh ngẩn đầu nên coi hắn ánh mắt, trong ánh mắt tràn ngập lùng liệt hận ý, thanh âm lạnh băng nói, người đương nhiên chọc ta sinh khí. Bởi vì ngươi chỉ không hết ta mẹ nó bệnh, ta có thể không khí ngươi sao? Ngươi có biết hay không ta mẹ hôm nay buổi sáng ho ra máu? Vương Sùng Minh trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn luôn luôn lấy ý thuật vì ngạo, sợ nhất chính là người khác nghi ngờ, nhìn đến Hoàng Oanh ánh mắt, làm hắn trong lòng căng thẳng, thanh âm cũng không tự giác phóng đu. Hoàng Oanh, mụ mụ ngươi bệnh nếu là lúc đầu hoặc là ở trung kỳ phát hiện, ta đều có 90% năm chắc chưa khỏi nàng, chính là nàng hiện tại đã là trọng chứng thời kỳ cuối dạ dày ung thư Ta thật sự bất lực, ta là một cái bác sĩ, không phải sẽ pháp thuật thần tiên, thỉnh ngươi có thể thông cảm ta hảo sao? Thấy Vương Sùng Minh chịu thua, thanh âm mang theo cầu xin, Hoàng Oanh Tâm không cấm mềm xuống dưới, nhưng tưởng tượng đến lưỡi khả dai thích trước mắt người nam nhân này, nàng chỉ có thể bức chính mình lạnh khởi tâm tới, nàng lại làm sao không rõ chính mình là vô cớ gây rối, làm khó người khác đâu? Nàng ngụ ngụ bệnh đừng nói là Vương Sùng Minh chị không hết, chính là đem trên thế giới sở hữu y thuật cao siêu người đều mời đến cũng chỉ không hết. Nhưng nàng không thể không cùng Vương Sùng Minh phân chia khoảng cách, mà phân chia khoảng cách phương pháp tốt nhất chính là lấy nàng mụ mụ vì lấy cớ. Hết thảy đều là ngươi lấy cớ, ngươi chính là một cái vô dụng bác sĩ, nếu ngươi chị không được ta mụ mụ bệnh, chúng ta hôm nay liền xuất viện, miễn cho ở bệnh viện uống thuốc chích chịu tội không nói, còn chị không hết bệnh. Hoàng Anh nói dùng sức đẩy ra Vương Sùng Minh rời đi. Nàng mỗi một chữ giống như là dao nhỏ giống nhau đâm vào Vương Sùng Minh trong lòng. Làm Vương Sùng Minh không có một chút sức lực lại đi truy nàng, tùy ý nàng mập mạp bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trước mặt hắn, trong lòng là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là gặp qua hơn một ngàn cái sinh ly tử biệt ví dụ, bị người nắm cổ áo chất vấn số lần dám không ở số ít, chính là lại trước nay không có một lần giống lần này như vậy đâu có thể khó chịu. Vương Sùng Minh nắm chặt nắm tay, trong lòng một cổ vô danh hỏa phát tiết không ra, một quyền thật mạnh đánh vào trước mặt trên vách tường ở trên tường lưu lại bốn cái đỏ tươi vết máu, tránh ở hận nấp trong một góc hoàng oanh, nhìn đến vương sùng minh như vậy dùng sức đánh vào trên tường lưu lại vết máu, đau lòng đến vô pháp hô hấp, lại gắt gao cắn cánh tay không cho chính mình khóc thành tiếng tới. nàng liền biết hắn nghe xong những cái đó tuyệt tình nói nhất định sẽ thực thương tâm, lại không có nghĩ đến hắn sẽ dùng tự mình hại mình phương thức phát tiết, nàng nghĩ nhiều tiếng lên xem hắn miệng vết thương, chính là nàng không thể. ở tề lâm lại một lần tỉ mỉ chiếu cố hạ, đêm hệ thần thân thể khang phục mau. Lúc này, Tề Lâm nên đón một cái quan trọng nhất tử, chính là nàng mãi mãi Lý Lao Phu Nhân 70 đại thọ. Kiếp trước Lý Lao Phu Nhân quá lớn thọ khi, Tề Lâm cùng tôn cảnh dương cấp Lý Lao Phu Nhân chúc thọ khi, bị Lý vui vẻ không cẩn thận dẫm đến ngón chân, vội vàng bên trong đánh nát Lý Lao Nhân trượng phu để lại cho nàng duy nhất vật kỷ niệm bị Lý Lao Phu Nhân phạt cầm đoán. Nàng nhớ rõ đó là một cái sinh động như thật tượng đất, nghe nói là dựa theo hắn ra ra bộ dạng nhất chế, Lý Lao Phu Nhân thập phần quý trọng Đặt ở trong phòng ngủ mỗi ngày sắp ngủ trước đều phải xem trọng vài lần. Hiện giờ xem ra cái kia không cẩn thận lại là cố ý vì này, cố ý làm mãi mãi càng thêm chán ghét chính mình. Nay một đời, vì bồi thường mãi mãi, nàng nhất định phải cấp mãi mãi quá một cái độc đáo đại thọ. Phần 120 chương 121 Mỹ Nam xuyên qua Chỉ là đương nàng nói muốn tự tay cấp mãi mãi tổ chức đại thọ khi Đêm hệ thần lại vũ bộ ngực nói làm nàng chỉ lo chuẩn bị lễ vật liền hảo, nơi sân gì đó giao cho hắn thì tốt rồi nghĩ bọn họ đính hôn khi trên người nàng xuyên váy cưới còn có nhẫn kim cương đều là hắn tự mình thiết kế đối với thiết kế nơi sân Tề Lâm tin tưởng một chút cũng không làm khó được hắn vì thế liền vui vẻ đáp ứng đương nhìn đến tràn ngập Trung Quốc cổ phong khí khí dương dương khách sà khi Tề Lâm miệng dương thật to nàng cảm thấy chính mình xuyên qua bởi vì đứng ở nàng trước mặt một loạt lễ nghi tiểu thư đều ăn mặc thống nhất hồng nhạt cổ trang nha hoàn phục sơ hai cái cổ đại nha hoàn tiêu trí song bình bối tóc đứng ở hai bên phi thường vui mừng Mà nhất chọc người trong mắt chính là đêm hệ thần, vương xung minh, an tu viễn, là hoàng tứ đại Soái ca các xuyên một thân thanh, tím. Làm, hông cổ đại trường bào đứng ở một đám đa dạng mỹ nữ trung gian, có vẻ hạc trong bầy gà, đặc biệt là kêu cao siêu nhan giá trị, làm người có một loại phim truyền hình hoàng tử ra tới tuần du cảm giác. Tế lâm trong lòng không cấm xa lưới, nha, đến tột cùng là cho tan mãi mãi quá lớn thọ, vẫn là các ngươi tứ đại mỹ nam tới trang bước đầu. Tề lâm một đạo sắc bén ánh mắt bắn về phía đêm hệ thần, làm ngươi bố trí cái sinh nhật nơi sân, ngươi cần thiết cấp làm cho giống trụng TV sao. Xoa á binh mới. Đêm hệ thần làm lơ tề lâm ánh mắt, huệ tứ đại Mỹ Nam lập tức đi đến Lý Lao Phu Nhân trước mặt, cung kính được rồi một cái cổ đại làm tập đại lễ, thanh âm nói năng có khí phách thống nhất hô lớn. Chúc mãi mãi nhật Nguyệt Hương Thịnh, tung Hạc Trường Xuân, Phúc Như long Hải, Thọ Tỉ Nam Sơn, sinh nhật vui sướng, vạn phúc vô cương. Hảo. Hảo. Hảo. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi cho ta chuẩn bị tốt như vậy sinh nhật tiệc tối. Lý Lao phu nhân trên mặt lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, nhìn trước mắt người. Làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ ra ra kia đồng lứa người, bọn họ cũng là ăn mặc như vậy trường bào. Uy nghiêm mà hoài hùng, không nghĩ tới ở nàng có sinh chi gian còn có thể ôn lại khi còn nhỏ ký ức. Đây là nàng trong cuộc đời vượt qua khó nhất quên sinh nhật tiệc tối. Nãi nãi, chỉ cần ngươi thích, lòng ta liền thỏa mãn. Đêm hệ thần vẻ mặt cung kính nhìn Lý Lao Phu Nhân Nhìn đêm hệ thần kia Trương Anh Tuấn trầm ổn mặt Lý Lao Phu Nhân là càng xem càng thích Đương thể Lâm nói cho nàng đêm hệ thần tự mình giúp nàng thiết kế 70 đại thọ nơi sân khi Nàng nguyên bản cũng không nghĩ như thế nào quá 70 đại thọ tâm tình liền rất chờ mong Quả nhiên hắn làm thực dụng tâm, làm nàng thực thỏa mãn Do đó càng thêm làm nàng yên tâm đem tể Lâm giao cho hắn Bởi vì nàng thấy được đêm hệ thần thanh ý, yêu ai yêu cả đường đi mới có thể dụng tâm làm ra đả động nàng lão thái bà thế tối. Đại mẫu tử, ta thật đúng là ghen tị, ta này tôn tử còn chưa từng có cho ta tự mình thiết kế ăn sinh nhật tiến đâu. Hạ lão gia tử về thê tử xuyên qua đám người đi tới, thanh âm tràn ngập giấm vị, nhưng trên mặt lại mang theo chân thành ý cười. Nhìn đến hạ lão gia tử như vậy, Tôn Quý thân phận cũng tới tham gia chính mình lão mẹ nó 70 đại thọ. Lý Vĩnh Quân trong lòng kêu kêu một cái kích động, vội vàng đi lên trước vẻ mặt định bỡ nói, "Hạ chủ tịch tự mình tới vì ta mẫu thân chúc thọ." thật là không thắng vinh hạnh, ta thay ta mẫu thân vạn phần cảm ơn hạ chủ tịch. Nói rồi tay muốn cùng hạ Lao Gia tử bắt tay. Hạ Lao Gia tử dùng khỏe mắt dư quang phiết Lý Vinh Quân liếc mắt một cái, trong lòng chính là vô pháp thích thượng cái này vẻ mặt âm trá tương Lý Vinh Quân, nhẹ nhàng hứ một tiếng, lướt qua hắn đi đến Lý Lao phu nhân trước mặt. Lý Vinh Quân bị trước mặt mọi người vả mặt, lại không cảm thấy mất mặt, ở hắn xem ra hôm nay hạ Lao Gia tử lên sân khấu, cũng đã cấp ngoại giới một cái tín hiệu. Hắn thực để ý lý ra cửa này quan hệ thông ra. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng chờ sinh nhật tiến một quá, sẽ có quần quận không ngừng đơn đặt hàng chủ động tìm tới tể thị tập đoàn. Tưởng tượng đến hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm công ty lại không gọi lý thị tập đoàn. Trên mặt hắn tươi cười đỉnh trệ, nhìn tề lâm cùng hạ thừa phúc vợ chồng thân mật khăng khít bộ dáng, một cổ nồng đậm lo lắng lại từ đáy lòng phát lên. Ra ra, mãi mãi, các ngươi như thế nào tới? Tề lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hạ Thừa Phúc vợ chồng nàng cho rằng lấy bọn họ đức cao vọng trọng thân phận, hơn nữa số tuổi lại so nàng mãi mãi đại, là không thể tới chúc tỏ, nhiều lắm là mang thọ lễ, lại không có nghĩ đến bọn họ sẽ tự mình tới, trong lòng thật sự thực cảm động. Hạ lão phu nhân vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạ Thừa Phúc, còn không phải ngươi ra ra cái này bình dấm chua sao? Nghe nói dạ thần tự mình cho ngươi mãi mãi thiết kế tiệc mừng tỏ, hắn một hai phải đến xem. Hạ Thừa Phúc bị lão bà làm cho nhiều người như vậy mặt chọc thủng tâm sự, đương nhiên là ra mặt dày cực lực không chịu thừa nhận. Ngươi nói bữa cái gì? Rõ ràng là ngươi nói trong nhà quá nhàm chán, nghĩ đến cùng người trẻ tuổi náo nhiệt một chút, như thế nào như vậy vô lại đâu. Thấy ông thông gia phu thê tuổi lớn như vậy lại như thế ân ái, Lý Lao phu nhân cũng không cấm nhớ tới tuổi khi nhà mình nam nhân kia biết lánh biết nhiệt, vẻ mặt mỉm cười nói, các ngươi hai cái không cần tranh, mặc kệ các ngươi là cái gì nguyên nhân tới xem ta cái này Lao thái bà, ta đều phi thường cảm ơn các ngươi đã đến. Đại muội tử Ngươi có như vậy một cái hiếu thuận cháu gái cùng tôn nữ tế thật là hảo phúc khí, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Hạ Lao Phu Nhân cười nói, đúng vậy, cảm ơn các ngươi đem dạ thần dạy dỗ như vậy ưu tú, nhà ta lâm lâm tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, về sau còn hy vọng đại tỷ ngươi nhiều giáo giáo nàng, có cái gì làm được không tốt địa phương, ngươi nhiều niết đãi một ít. Lý Lao Phu Nhân nói, thấy các nàng hai nữ nhân ngươi một câu ta một câu lại đem chính mình lượng một bên, nô lão ra tử lại không cao hứng. Tề lâm thấy thế vội vàng ngoan ngoan nói, ra ra, ta nghe dạ thần nói tháng sau chủ là ngày sinh nhật, nếu ngài không chê, khiến cho lâm lâm tới tự mình cho ngươi thiết kế sinh nhật tiến được không. Hạ lao ra tử trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ, vội vàng nói, hảo a hảo a, vẫn là lâm lâm nha đầu hiếu thuận, đối ra ra hảo, không giống người nào đó không lương tâm. Nói liếc mắt một cái đêm hè thần, trong lòng không phục thầm nghĩ, tiểu tử thúi, giống như so với chính mình tuổi trẻ thời điểm soái như vậy một chút. Đêm hẹ thần liếc mắt một cái liền nhìn thấu nhà mình ra ra ánh mắt hàm ý, hồi lấy hắn một cái đắc ý cười, phản phất là đang nói, ra ra, người rốt cuộc thừa nhận ta so người xoáy đi. Hạ Lao Phu Nhân tuy rằng rất muốn tiếp tục lưu tại này tràn ngập không khí vui mừng trường hợp, nhưng biết chỉ cần có nhà nàng cái này Lao Nhân ở, ở đây người không có ai dám chơi đến hay ăn đến hoan, cho nên cùng Lý Lao Phu Nhân nói một ít lời khách sáo sau liền rời đi. Ngồi ở xa hoa định chế trong xe, Hạ Lao Phu Nhân là vẻ mặt cô đơn. Thấy nhà mình lão bà không cao hứng, hạ lao ra tử quan tâm hỏi, lao thái bà, ngươi làm sao vậy? Không phải đều đáp ứng ngươi hạ mình tới cấp nha đầu nãi nãi chúc thọ sao? Ngươi như thế nào còn không cao hứng? Hạ lao phu nhân ánh mắt u hoán nhìn thoáng qua trợ phu, ta thật hối hận gà cho ngươi, gả cho ngươi liền chú định không thể giống người khác như vậy tùy tính, tham gia yến hội đều là vội vàng mà đến vội vàng mà đi, không thể tùy tiện đến bất cứ địa phương du lịch, sợ bị ngươi kẻ thù bắt bóc không thể đến hộp đêm. Sợ bị người khác chụp đến ảnh hưởng ngươi hạ thừa phúc danh dự Ngươi nói ta cả đời này Qua đến như vậy thật cẩn thận Như vậy không có tự do Tồn tại đến tuột cùng là vì cái gì đâu Nghe thế tử cảm khái Hạ thừa phúc trong lòng tê dần Cảm thấy hắn thật sự thật xin lỗi thế tử Đem nàng giống chim hoàng yến giống nhau cầm cô ở trong lòng Cả đời đều không thể vui sướng tự do phi Càng muốn hắn càng cảm thấy chính mình lấy kỷ Như Nếu ngươi nghĩ tới tự do tự tại sinh hoạt Ta, ta có thể thả ngươi đi Nô thừa phúc tướng đầu chuyển hướng một bên, khỏe mắt không tự giác đã ướt nước. Hạ Lao phu nhân không nghĩ tới chính mình này tùy tiện một đốn bực tức cư nhiên đổi lấy trượng phu nói như vậy, trong lòng ủy khuất không thôi, hắn không phải luôn luôn nhất sẽ hống chính mình sao? Hắn như thế nào không hống? Chẳng lẽ hắn chán ghét chính mình? Lao nhân, ngươi nói, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Nếu ngươi tưởng cưới một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ nhân, ta sẽ thả ngươi tự do, chúng ta ngày mai liền ly hôn. Hạ Lao phu nhân thanh âm nghẹn ngào nói. Hạ thừa phúc lập tức quay đầu lại, đôi mắt hồng đến giống lấy máu. Lao thái bà, là chính ngươi không nghĩ môn ta, hòa giải ta sinh hoạt quá áp lực không tự do, hiện tại lại trái lại bôi nhọ ta, ngươi như thế nào như vậy sẽ khi dễ người, ta đời trước nhất định là phá hủy hệ ngân hà, đời này mới luôn là bị ngươi khí khóc. Nói giống cái hải tử giống nhau dùng tay háo xoa xoa nước mắt. Hạ Lao phu nhân thấy hạ thừa phúc đối chính mình giống, đầu tiên là kinh ngạc, Rồi sau đó khống chế không được phá lên cười Cười cái gì cười Biểu hiện ngươi hàm răng so với ta nhiều a. Hạ thừa phúc tức giận trắng liếc mắt một cái thê tử Tuổi lớn Mặc kệ ngươi cỡ nào có tiền Đều ngăn cản không được năm tháng lễ rửa tội Hạ lao ra tử dẫn đầu rất một viên răng hàm Tuy rằng không ảnh hưởng ăn cơm Nhưng nghĩ thê tử hàm răng còn hảo hảo Hắn liền thập phần lo lắng Hắn sợ chính mình so thê tử trước rời đi Hắn lo lắng hắn hống nàng cả đời Đột nhiên không có người lại hống nàng. Nàng sẽ chịu không nổi. Lao nhân, ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy ngẫu nhiên xảo một trận thực hào chơi sao. Hạ Lao phu nhân cười đến vui vẻ không thôi. Nghe được thê tử nói, hạ Lao ra tử một lòng thả xuống dưới, nguyên lai like thê tử là nói giỡn, hại hắn lo lắng chết, nhìn thê tử đầy mặt nếp nhăn tươi cười. Sùng địch nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là nghiêm túc đâu, ta đều làm tốt muốn thả ngươi đi đau lòng quyết định. Nói đem thê tử tay cầm ở không hề giống tuổi trẻ khi giày rộng bàn tay chung Hạ lao phu nhân một khắc chỉ đặt ở trượng phu trên tay, tràn ngập cảm ơn nói, ta đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là gả cho ngươi, lớn nhất thành tiểu chính là bồi ngươi cùng nhau biến lao, chỉ cần có ngươi địa phương, chính là ta lớn nhất hạnh phúc. Nô thừa phúc lao lao khỏe mắt nước mắt, xú lao thái bà, muốn lừa tình cũng không đề cập tới trước thông chi một tiếng, thật là đủ hư. Nhìn đến nô thừa phúc sắt nước mắt, hạ lao phu nhân không cấm nghi hoặc nói, ngươi nói ngươi như vậy thích khóc. Dạ thần kia tiểu tử ở tề lâm trước mặt có phải hay không cũng như vậy thích khóc. Tuyệt đối đúng vậy, hắn nước mắt khẳng định so với ta nhiều. Hạ thưa Phúc kiên định nói. Hạ Lao Phu nhân viết liếc mắt một cái trợ phu, làm bộ vẻ mặt kiên định nói, ngươi là đúng, kia tiểu tử vừa thấy chính là Thủy làm, nhất định so ngươi khóc nhiều. Nhân sinh như vậy trường, lại như vậy đoạn, may mắn chính là có như vậy một người bồi ngươi đi qua này đoạn tịch mịch gian khổ nhân sinh, bồi ngươi cãi nhau, bồi ngươi cười vui bồi ngươi cùng nhau lòng căm vẫn điền ưng phê đấu những người khác hai trái tim chặt chẽ liên tiếp ở bên nhau lý vui vẻ thấy tề lâm bởi vì đêm hệ thần ở ngoại ngoại sinh nhật bữa tiệc ra hết nổi bật trong lòng cái kia hâm mộ đấu kỵ hận a nhìn bên người tôn cảnh dương tuy rằng bên ngoài nhìn dáng vẻ đường đường chỉ có nàng cái này vị hôn thê biết hắn hiện tại kỳ thật chính là một cái đẹp chứ không xài được dây tây nam thấy tề lâm đầy mặt xảo tiểu xinh đẹp giống như là là một đóa chất dinh dưỡng dễ chịu thực hảo khai thật sự tươi đẹp đóa hoa Không cấm tà ác tưởng đêm hè thần kia phương diện công phu nhất định cũng đồng dạng ném tôn cảnh dương vài con phố. Nghĩ chính mình cái gì đều so ra kém Tề Lâm, trong lòng tràn ngập hán hận, hôm nay buổi tối nàng nhất định phải thắng quá Tề Lâm, làm nàng ở trước mặt mọi người ném một chút mặt. Phần 121. Chương 122 vượt qua thời không tới hái ngươi. Nàng tự nhận lớn lên so Tề Lâm xinh đẹp, so Tề Lâm thông minh, vì cái gì Tề Lâm liền như vậy tốt vật khí, bị hạ gia mọi người sủng ái? Mà nàng Nếu không phải bởi vì tôn cảnh dương không thể sinh dục trong bụng hoài tôn ra duy nhất bà bối, bọn họ sao có thể sẽ đối chính mình ngoan ngoan phục tùng. Nghĩ đến đây, lý vui vẻ liền không khỏi tán thưởng chính mình thông minh, nàng ỷ vào chính mình hoài tôn ra duy nhất hương khói, ở tôn cảnh dương trước mặt cố ý khóc than. Nói không có tiền cấp mãi mãi mua giống nhau lấy đến ra tay lễ vật, sợ đến lúc đó mặt mũi thượng bại bởi tề lầm, còn nói đêm hẻ thần lần đầu tiên đến nhà nàng đi bái kiến mãi mãi liền mang theo giá trị 500 vạn lễ vật vứt là tôn ra mặt. Quả nhiên, nàng dùng này nhất chiêu phép khích tướng thực dùng được, lập tức làm vì nàng mua lễ vật chưa bao giờ vượt qua 50 vạn tôn cảnh dương đương trưởng cho chính mình viết một chương một ngàn vạn chi phiếu, làm nàng nhất định phải mua một kiện lấy đến ra tay lễ vật. Vì việc này, tôn phu nhân còn làm cho nàng mặt đem tôn cảnh dương cấp phê bình một đốn. Nhưng nàng nhưng không có như vậy ngốc, sẽ chủ động đem tiền còn trở về. Nãi nãi, đây là ta cùng cảnh dương ca ca vì ngài cố ý tỉ mỉ mua sắm lễ vật. Là đường chiều thời kỳ giá trị 1.000 vạn dạ Minh Châu, cảnh dương, ca ca nói nãi nãi tuổi đại, bình thường chiếu sáng đèn ánh đèn qua chói mắt, có như vậy một cái dạ Minh Châu đặt ở trong phòng có thể bảo hộ nãi nãi đôi mắt, hy vọng nãi nãi thích. Lý vui vẻ vẻ mặt ngoan ngoãn giáo thuận đem từ vàng dòng chế tạo hộp trang dạ Minh Châu đưa cho Lý Lao Phu Nhân. Xoa lấy từ giác. Hoa, thật xinh đẹp dạ Minh Châu a Lý Lao Phu Nhân thật là hảo phúc khí có một cái như vậy hiếu thuận cháu gái Lý vui vẻ thật là một cái giáo thuận cháu gái, tôn gia đình gia vị này con dâu, thật là có thấy xa. Nhìn chung quanh những cái đó hâm mộ ánh mắt cùng với ca ngợi lời nói, Lý vui vẻ cảm thấy rất là hưởng thụ. Đối với đưa ra này viên dạ Minh Châu, nàng một chút cũng không thì đau, dù sao này dạ Minh Châu về sau vẫn là sẽ rơi xuống nàng trong tay. Thấy mọi người đều ở hâm mộ chính mình hảo phúc khí Lý Lao Phu nhân chỉ là mỉm cười tiếp nhận dạ Minh Châu, cũng không có biểu hiện đến cỡ nào vui mừng, thanh âm bình tĩnh nói các ngươi hai cái có tâm tôn cảnh dương vẻ mặt cung kính nhìn lý lao phu nhân nói vì nại nại tận hiếu là chúng ta vạn bối ứng tận nghĩa vụ nói xong ánh mắt nhìn về phía đêm hệ thần đấy mắt hiện lên một mặt thâm trầm nùng liệt hận ý hắn sẽ không quên đêm hệ thần mang cho hắn xỉ nhục làm hắn hiện tại trở thành một cái không phải thái giám thái giám mỉm cười nói dạ thần tuy rằng ngươi tuổi so với ta đại nhưng nếu luận quy củ ta còn hẳn là kêu ngươi một tiếng ngoại phu ngươi cấp nại nại chuẩn bị như vậy độc đáo tiệc mừng thọ Nói vậy chuẩn bị lễ vật càng là khác người khó quên đi. Nghe được Tôn Cảnh Dương nói, người chung quanh đều muốn biết đêm hệ thần sẽ đưa cái gì lễ vật cấp lý lao phu nhân, đường chiều dạ Minh Châu tuyệt đối là thế gian hi hữu, đêm hệ thần còn có thể đưa ra so dạ Minh Châu càng tốt lễ vật sao. Tôn Cảnh Dương biết lấy đêm hệ thần năng lực, mua lễ vật sẽ không so với chính mình thấp, hắn sở dĩ nói như vậy, một phương diện là muốn cho ở đây người biết hắn cùng đêm hệ thần xưng huynh gọi đệ, để cho hắn tôn thị tập đoàn gián tiếp mang đến thương cơ về phương diện khác là tưởng ở miệng thượng chiếm một chút tiện nghi vốn dĩ lấy tề lâm cùng lý vui vẻ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ phân thượng đêm hệ thần hoàn toàn có thể không cần ấn lễ thưởng cùng tôn cảnh dương kết quan hệ thông gia nhưng hắn là một cái giáo dưỡng người rất tốt hơn nữa hôm nay như vậy trường hợp hắn cũng không nghĩ lý lao phu nhân thương tâm đêm hệ thần đối hắn đạm đạm cười huề tề lâm đi đến lý lao phu nhân trước mặt mặt mang cung kính mỉm cười mãi mãi, đây là ta cùng tề lâm thân thủ vì ngươi chuẩn bị lễ vật Nó không có giá trị liên thành, nhưng nó đại biểu chính là ta cùng tề lâm nhất chân thành tha thiết tâm ý, hy vọng mãi mãi sẽ thích cái này lễ vật. Đêm hệ thần nói toàn trường ánh đèn đều hút diệt, chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn duy mỹ động lòng người hình ảnh. A Hương, thời gian mau thật mau, bất chi bất giác ngươi đều 70 tuổi, tuy rằng chúng ta đã tách ra nhiều năm, nhưng trong lòng ta trước nay đều chưa từng quên ngươi ta biết ngươi nhất định cũng không quên đi ta, chúng ta tuổi trẻ kêu hội, khoa học kỹ thuật không có như vậy phát đạt. Không có thể đưa ngươi một bộ mỹ mỹ ảnh cưới, ở ngươi 70 tuổi đại thọ hết sức, tặng cho ngươi một phần lễ vật hy vọng ngươi thích. Lý Lao phu nhân nhìn đến trong hình một cái ăn mặc màu đen tây trang, đánh nơ, cắt đường thời nhất lưu hành kiểu tóc tuổi trẻ nam tử, tuấn mỹ dị thường, mà tên kia tuổi trẻ nam tử mặt rõ ràng chính là nàng trượng phu tuổi trẻ khi bộ dáng Này, này, này không phải, đây là có chuyện gì? Lý Lao phu nhân nói năng lộn xộn đầy mặt kích động nắm bên người tề lâm tay. Tề Lâm cũng bị trên ảnh chụp người sợ ngây người, nàng xem qua có quan hệ mấy chương gia gia ố vàng lao ảnh chụp, có thể xác định mặt trên người là nàng gia gia bộ dáng. Nhìn đến lao ảnh chụp gia gia lấy tiêu sái lối lạc, Ngọc Thụ Lâm phong hoạt động hình ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tề Lâm cũng cảm thấy là phi thường không thể y tứ. Nhìn đến cái này hình ảnh, Lý Vĩnh Quân cũng nghiến lặng, vành mắt phím hồng, mơ hồ nhớ tới niên thiếu khi phụ thân dạy hắn đọc sách viết chữ khi bộ dáng, khi đó ba ba thực nho nhã, là hắn khi còn nhỏ nhất ấm áp ký ức. Dạ thần, này, này, ta phụ thân như thế nào sẽ xuất hiện ở bên trong này? Lý Vĩnh Quân cũng kích động nhìn đêm hệ thần. Đêm hệ thần nhìn Lý Lao Phu Nhân mỉm cười nói, nghe lâm lâm nói mãi mãi cùng ra ra cảm tình thức hảo, cho nên ta ở nhà làm khách khi, liền trộm chụp một chương ra ra ảnh chụp, làm người làm ra hình ảnh, vượt qua thời không tới cấp mãi mãi một kinh hỉ, hy vọng mãi mãi có thể thích. Nói chụp một chút tay, chỉ thấy trên màn hình phóng đại Lý ra ra hình ảnh phóng tiểu, thu nhỏ lại đến góc trái bên dưới. Một chương tràn ngập non nớt Mỹ lệ nữ tử an mặc váy cưới vẻ mặt hạnh phúc giúp vào nam tử bên người. A Hương, đây là ngươi 20 tuổi, chúng ta kết hôn năm ấy bộ dáng, khi đó ngươi thật sự rất Mỹ lệ thực thanh thuần, ta ánh mắt đầu tiên liền yêu ngươi Mỹ lệ mắt to. Sau đó hình ảnh hiện lên, một cái rõ ràng tràn ngập nữ nhân vũ Mỹ tiểu Mỹ hương vị nữ tử xuất hiện, nam nhân trở nên thành thục nho nhã. Đây là chúng ta 30 tuổi kết hôn chiếu, cảm ơn ngươi 10 năm như một ngày vì ta trả giá, cho ta sinh nhi dục nữ không hề câu hán hận. Hình ảnh này lóe, mỗi một khuôn mặt thượng đều mang theo năm tháng bay qua dấu vết, duy nhất bất biến là trên mặt tràn ngập hạnh phúc tươi cười. mãi cho đến hôm nay bảy mươi đại thọ, hai cái đầy đầu tóc bạc lão nhân ăn mặc váy cưới ngồi ở cùng nhau, Lý Gia Gia hôn trộm Lý Nãi Nãi, Lý Nãi Nãi che kín nếp nhăn trên mặt như cũ mang theo tuổi trẻ khi ngượng ngùng. A Hương, ngươi luôn là thực thẹn thùng, không dám trước mặt ngoại nhân cùng ta cử chỉ thân mật. Hôm nay ta hôn trộm ngươi một chút, nhìn đến ngươi thẹn thùng bộ dáng, ta thật sự thực vui vẻ. Cả đời này có thể cùng ngươi kết làm vợ chồng, ta thật sự hảo hạnh phúc, cuộc đời này không ổng. Cuối cùng, hình ảnh thượng Lý ra ra đối lý mãi mãi phất tay trí đừng, hình ảnh đình chỉ ở hai người tóc trắng xóa kết hôn chiếu thượng, là như vậy duy mỹ mà động lòng người. Tuy rằng là từ công nghệ cao hợp thành hình ảnh, lại vẫn là làm Lý Lao Phu nhân cảm động rơi lệ đầy mặt, ở đây người nhìn đến tình cảnh này, đều nhịn không được vành mắt thường đỏ. Ở bọn họ cái này tràn ngập lục đục với nhau thương trường quý vọng. Đại gia sớm đã thói quen mang mặt nạ tươi cười ứng đối lẫn nhau, sớm đã quên mất cái gì là tình yêu. Càng là đêm lúc ban đầu hồn nhiên bức chi sau đầu. Ngày thường ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm các nam nhân nhịn không được nhìn về phía bên người cái kia tử chính mình là cái tiểu tử nghèo khi liền yên lặng trả giá thê tử. Trong lòng ấy nấy vạn phần, yên lặng đem thê tử tay cầm khẩn. Lão nhân, cảm ơn ngươi không xa ngàn dặm, xuyên qua thời không tặng cho ta này phân đại lễ, ta thật sự thực thích. Lý Lao phu nhân thanh âm nghẹn nào nói. Thế Lâm nhìn đến mãi mãi cảm động tiểu không, thanh âm đau lòng nói, mãi mãi, hôm nay là ngươi đại thọ, đừng khóc. Ra Ra nhìn đến sẽ đau lòng. Lý Lão phu nhân lau lau khỏe mắt nước mắt, cười nói, không khóc, ta không khóc, ta là cao hứng, gia thần, thật sự thực cảm ơn ngươi, đây là ta cuộc đời này thu được chân quý nhất lễ vật. Mãi mãi, ngươi bất công, ngươi còn không có nhìn đến ta lễ vật, như thế nào liền nói hắn đưa chính là tốt nhất. Thế Lâm có chút làm lụng không thuận theo nói, hảo, hảo. Kêu lâm lâm phải cho nãi nãi đưa cái gì lễ vật đâu Lý Lao phu nhân sủng nịch nói, từ gặp được đêm hè thần sau, nàng cảm thấy tề lâm càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng ổn trọng, nàng thật sự thực vui mừng. Tề lâm đem một cái hộp vải đỏ đồ vật lấy ra tới, vẻ mặt thần bí đưa tới Lý Lao phu nhân trước mặt, nãi nãi, ngươi xốc lên nhìn xem. Lý Lao phu nhân đem vải đỏ xốc lên, nhìn đến tề lâm trong tay một cái thủy tinh hộp, ở hộp lẳng lặng ngồi một cái tiểu tượng đất, cẩn thận phân biệt Đúng là chính mình tuổi trẻ khi bộ dáng. Ta biết mãi mãi kia có một cái lấy ra ra bộ dạng chế tác tiểu tượng đất Cho nên ta liền chuyên môn đến gốm màu quán học tập chế tác tượng đất Ở đại sư chỉ đạo hạ chế tạo ra cái này tiểu tượng đất Tự mình tiêu chế, đưa cho mãi mãi Hảo cùng ra ra thấu thành một đôi, hy vọng mãi mãi thích Thế Lâm mỉm cười nói Lý Lao Phu nhân dưng dưng đem tiểu tượng đất lấy ở trên tay tả ta nhìn xem hữu nhìn xem, vẻ mặt hạnh phúc nói Phần lễ vật này cũng thực chân quý, mãi mãi thích. Chờ mãi mãi trăm năm sau, các ngươi liền đem ta và người ra ra tiểu tượng đất đặt ở chúng ta mộ phần, làm chúng ta vinh không chia lịa. Mãi mãi, hôm nay là ngày lành, ta không được người nói như vậy. Mặc danh, Tề Lâm có chút nói không nên lời hoàng hốt, cảm thấy mãi mãi đang nói lời này thời điểm trên người bao phủ một tầng bi thương. Đúng vậy, đối, không nói không nói. Lý Lao Phu Nhân mỉm cười nói. Thấy Lý Lao Phu Nhân cùng Tề Lâm hòa thuận vui vẻ bộ dáng, một bên Lý vui vẻ trong lòng cái kia hận a hình ảnh trọng tố lại quý cũng bất quá trăm tới vạn, kia tiểu tượng đất càng là mấy đồng tiền thu phục sự tình, làm sao có thể cùng nàng lễ vật đánh đồng. Nàng chính là hoa một ngàn vạn mua lễ vật cho nàng, nàng cư nhiên phản ứng là như vậy đạm nhiên, thật là lao bất tử, xem ta về sau như thế nào làm mụ mụ chỉnh chết ngươi. Còn có ngươi, tế lâm, hôm nay các ngươi làm ta như vậy nan kham, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ở lý vui vẻ trong lòng chỉ có tiền mới là quan trọng nhất cho nên nàng vặn vẹo cho rằng tất cả mọi người cùng nàng giống nhau, đem tiền coi là sinh mệnh, lại không có nghĩ đến ở chân thành tha thiết cảm tình trước mặt, tiền không đáng một đồng, huống chi lý lao phu nhân đã là cổ lai hi chi năm, đối tiền tài càng là xem đến đạm bạc. Cho nên tề lâm, đêm hệ thần chuẩn bị lễ trước mặt, ở mọi người trong lòng nàng lễ vật liền thế tục rất nhiều. Phu Nguyên Huệ thấy tề lâm ở hôm nay buổi tối khách nhân trước mặt ra hết nổi bật, hoàn toàn không có các nàng mẹ con chuyện gì, trong lòng cũng là phi thường không căm lòng. Lặng lẽ kéo một chút Lý Vĩnh Quân tay háo, nhẹ giọng nói, "Lão công, người thân là mẹ nói nhi tử, ngàn vạn không thể trước mặt ngoại nhân mất mặt, chúng ta nhất định phải hòa nhau cục diện, làm mẹ càng cao hứng một ít." Lý Vĩnh Quân kiên định gật gật đầu, kéo Phùng nguyện Huệ tay đi đến Lý Lao Phu nhân trước mặt, cung kính nói, "Mẹ, nhi tử tức phụ tới cấp ngài mừng thọ, chúc ngài phúc thọ song toàn, sống lâu trăm tuổi ở hôm nay cái này ngày đại hỷ, nhi tử cung có giống nhau lễ vật muốn tặng cho ngài." Cái gì lễ vật Lý Lao phu nhân vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Vĩnh Quân, dù sao cũng là chính mình như tử, mặc kệ hắn đưa cho chính mình cái gì, nàng đều sẽ thật cao hứng. Lý Vĩnh Quân nhìn thoáng qua Phùng Nguyễn Huệ bình thản bụng nhỏ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, Mẹ, Nguyễn Huệ mang thai, đã mau hai tháng, vô cùng có khả năng là cái nam thai, ta biết mẹ trong lòng vẫn luôn tiếc nuối không có tôn tử, cái này mẹ có thể yên tâm. Lý Vĩnh Quân gần nhất là Xuân Phong đắc ý, cảm thấy chính mình nên đón nhân sinh tân Cao Phong Không bao giờ dùng bởi vì không có nhi tử kế thừa gia nghiệp mà lo lắng, bởi vì ngày đó buổi tối cùng diễm tử một đêm, làm diễm tử cũng đã hoài thai, sau đó hắn đem nàng tìm một chỗ bao dưỡng lên, không nghĩ tới ở biết được diễm tử có hỉ không bao lâu sau, Phùng Uyển Huệ cũng nói cho hắn mang thai tin tức, cái này làm cho hắn cao hứng không thôi. Mặc kệ nói như thế nào Phùng Uyển Huệ là hắn danh môi chính cưới thế tử, sinh hạ hài tử tự nhiên muốn tôn quý vô cùng, mà diễm tử trong bụng hài tử, nếu là nhi tử hắn là nhất định phải nhưng nếu điều tra ra là cái nữ nhi, hắn khẳng định là sẽ không muốn. Tương đối với Lý Vĩnh Quân rào rạt đắc ý, Lý Lao Phu Nhân lại ở nghe được nhi tử nói sau không ngừng cụ lên. Khu, khu, tế lâm đang muốn đi cấp Lý Lao Phu Nhân trụ bối thuật khí, lại bị Lý vui vẻ lập tức đẩy ra, một bên vô nhẹ Lý Lao Phu Nhân bối một bên cười nói, mãi mãi nhất định là nghe được mụ mụ cấp sinh tiểu đệ đệ cao hứng, chúc mừng ngái mãi, chúc mừng ngái mãi, tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành. Lý Lao Phu Nhân thuận qua tới. Ánh mắt nhìn về phía Phùng Nguyễn Huệ bụng hiện lên một mả tâm lãnh chi sắc, nữ nhân này đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì. Nàng có thể giấu đến quá người khác, thật sự có thể giấu đến quá nàng sao. Nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng trước sau không có đem lời nói làm rõ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương đạo lý này nàng vẫn là hiểu, húng chi nàng không nghĩ bởi vì Phùng Nguyễn Huệ người này phá hư cái này khó quên tiệc sinh nhật. Hảo, hảo, thật sự thực hảo, ngươi thật là ta lý Gia hảo tức phụ. Lý lão phu nhân trên mặt mang theo cười, nói ra nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Phùng Uyển Huệ vẻ mặt ngượng ngùng nói, "Có thể vì lý ra dưỡng nhi dục nữ là tức phụ bổn phận, về sau tức phụ nhất định sẽ càng thêm hiếu thuận mụ mụ, làm mụ mụ an hưởng lúc tuổi già." "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi an hưởng lúc tuổi già, sẽ không làm ngươi đi được thống khổ." Phùng Uyển Huệ trong lòng ác độc tưởng. Tế Lâm nhìn Phùng Uyển Huệ trên mặt thẹn thùng chi sắc, trong lòng kêu kêu một cái tò mò, kiếp trước nàng không biết lý vui vẻ có hay không từng mang thai. Bởi vì liền tính lý vui vẻ hoài thượng, nàng có lẽ sẽ bởi vì cố kỵ trộm đem hải tử xóa sạch, nhưng Phùng Nguyễn Huệ một lòng muốn truy sinh nhi tử, nếu nàng mang thai không buôn tẩu bẩm báo đánh quảng cáo thì tốt rồi, nàng là tuyệt đối sẽ không xóa sạch hải tử, cho nên nàng khẳng định, Phùng Nguyễn Huệ tuyệt đối không có từng mang thai. Như vậy vấn đề tới, này một đời các nàng mẹ con trước sau mang thai, đây là có ý tứ gì đâu. Này hoàn toàn thoát ly nguyên lai nhân sinh quỹ đạo, tế lâm là từng mang thai sinh quá tử. Tuy rằng kia hài tử cùng nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng dù sao cũng là nàng vất vả trải qua 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới, nàng vẫn chưa đối đứa bé kia tâm tồn oán hận. Đồng dạng, nàng cũng cảm thấy lý vui vẻ cùng Phùng Nguyện Huệ trong bụng hài tử cũng là vô tội. Nàng thật vất vả điều trị hảo tự mình cảm tình vấn đề, chuẩn bị đầu nhập tinh lực đánh thắng trận này công gian chiến, các nàng hai cái lại đều mang thai, cái này làm cho nàng thế khó xử lên. Phần 122 chân 123 lý lao phu nhân chi tử. Ngọc nhã, ta xem ta còn là đường đi nữa đi. Ta không nghĩ cấp lâm lâm mất mặt. Nhìn trước mắt khí phái xa hoa khách sạn, Hoàng Anh vẻ mặt lùi bước, nàng từ nhỏ ở khu dân nghèo lớn lên. Cái loại này xã hội thượng lưu người tồn tại địa phương đối nàng tới nói chính là một cái xa xôi không thể với tới mộng, nàng sợ chính mình nơi nào lễ nghi cử chỉ làm được không tốt, để cho người khác chê cười tề lâm giao chính mình bằng hữu như vậy liền không hảo. Tiểu anh ca, ngươi không phải sợ, Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, Lâm Lâm luôn mãi dặn dò ta nhất định phải đem ngươi thỉnh đến hiện trường, nàng muốn cho mọi người biết ngươi là nàng bạn tốt. Như vậy ngươi ba ba mới có thể nhìn chăm chú đến ngươi, ngươi ngàn vạn không cần cô phụ Lâm Lâm một phen tâm ý, ngươi cũng biết giá di nàng đã không có bao nhiêu thời gian. Phương điểm nhã đau lòng nói. Hoàng oanh ngẩn ra, không nghĩ tới tề lâm vì chính mình như thế dụng tâm lương khổ, lập tức đôi mắt chua xót. hảo, ta và ngươi đi vào. Hai người đi đến khách sạn cửa. Chỉ thấy một cái bảo an đang ở ra bên ngoài cùng một cái ăn mặc rách nát kẻ lưu lạc. Thanh âm ghét bỏ nói, lăn lăn lăn, cũng không nhìn xem đây là ai ra lão phu nhân chuẩn bị tiệc thọ yến Há là ngươi có tư cách thăm ra, đi mau nếu không ta làm ngươi nếm thử điện côn tư vị. Kẻ lưu lạc thấy bảo an dơ lên điện côn, sợ tới mức vội vàng liền đi. Vẻ mặt khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, lao tử còn ngủ quá kia trên ảnh chụp nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng vẫn là cái phu nhân ngừng đầu nhìn đến nên diện đi tới phương điểm nhã hai người vương ngọc nhã thanh thuần mỹ lệ hưởng qua nữ nhân tư vị hắn cầm lòng không đậu toát ra tràn ngập sắc tình ánh mắt hoàng anh thấy một thân phát ra sú vị lại lớn lên ghê tởm kẻ lưu lạc đối lưu lãng hắn lộ ra như vậy vô sỉ ánh mắt đương trưởng giơ nắm tay muốn đi tấu kẻ lưu lạc kẻ lưu lạc thấy hoàng anh như vậy đại một cái khổ người biết rõ chính mình không phải nàng đối thủ chạy trốn so con thỏ còn nhanh phương điểm nhã nhìn kẻ lưu lạc rời đi bóng dáng vẻ mặt nghi hoặc nói hoàng anh Vừa rồi kia kẻ lưu lạc nói ngủ quá trên ảnh chụp nữ nhân, ngươi xem này bốn phía, trừ bỏ nơi này có hai trường tốt sở tơ bên ngoài, căn bản là không có gì ảnh chụp. Hắn nói người sẽ là trên ảnh chụp nữ nhân kia sao? Nói ngón tay Lý Vĩnh Quân cùng Phùng Uyển Huệ tốt sở tơ chụp ảnh chung. Hôm nay là Lý Lão Phu nhân tiệc mừng thọ, nguyên bản đêm hệ thần cũng không có bày biện cái gì ảnh chụp, là Phùng Uyển Huệ vì ở các khách nhân trước mặt biểu hiện chính mình nữ chủ nhân tư thế cố ý làm người làm một chương nàng cùng Lý Vĩnh quân ảnh chụp cùng Lý Lao Phu nhân độc chiếu, bày biện ở khách sạn Đại Môn hai bên. Hoàng Anh nhìn trên ảnh chụp dịu dàng động lòng người Phu Nguyễn Huệ, thật sự vô pháp cùng một thân quý khí nàng cùng một cái kẻ lưu lạc liên hệ ở bên nhau, nói, có thể là cái kia kẻ lưu lạc si tâm vọng tưởng đi. Hắn liền chính mình đều ăn không đủ no người, tề lâm mẹ kế sao có thể sẽ coi trọng hắn. Phương điểm nhã ngấm lại cũng cảm thấy Hoàng Anh nói rất đúng, ơn, chúng ta mau vào đi thôi Phương điểm nhã cùng tê lâm đuổi tới thời điểm, tiến hội đã bắt đầu rồi, nhìn đến mọi người đều ở trên chỗ ngồi ăn cái gì, hoàng oanh lại một lần tưởng trở về, bị phương điểm nhã dùng sức giữ chặt, hai người ở kia đẩy tăng lên. Tề lâm mắt sắc nhìn đến hoàng oanh kia vượt quá thường nhân đại thể tích, vội vàng đứng dậy đi đến hai người bên người, mọi người thấy Tề lâm lên, ánh mắt đều không cấm cùng đuôi nàng, thấy nàng đi đến phương điểm nhã cùng hoàng oanh trước mặt, có chút thượng lưu thiên kim trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt. Tề Lâm như thế nào mang như vậy xấu nữ nhân tới như vậy quan trọng trường hợp giao bằng hữu nhãn lực thật là không phẩm vị. Tề Lâm nhìn đến Hoàng Oanh trên mặt khẩn trương, vẻ mặt mỉm cười tới gần nàng bên hai Ngươi cái kia tiện nghi lão ba người một nhà đều ở chỗ này, nếu ngươi không nghĩ bị bọn họ khinh thường, liền ngẩng đầu đỡ ngực, làm một cái dũng cảm người. Quả nhiên ở nghe được kia người một nhà đều ở, Hoàng Oanh lập tức ngẩng đầu, thẳng thắn đeo, dùng phương điểm nhã lâm thời giao nàng dáng vẻ tự nhiên mỉm cười nhìn về phía Tề Lâm. Nghe nói hôm nay là Lý Mãi Mãi sinh nhật, ta cùng ngọt nhã cô ý lại đây vì Mãi Mãi chúc thọ." Hoàng huynh vẻ mặt khéo léo nói, "Cảm ơn, ta đây liền mang ngươi đi gặp hôm nay thọ tinh." Nói giữ chặt hoàng huynh tay đi hướng Lý lão phu nhân kia bàn, xoa lấy tư đệ. Trong đám người, Hoàng Hữu Đức nhìn Tề Lâm kia chỉ nắm chặt hoàng huynh tay, thấu kính hạ ánh mắt hối ám không rõ, phía trước hắn cũng từng ở trên mạng xem qua nha đầu này đại học tiệc tối thượng video, cho nên liền hỏi hoàng lý về các nàng chi gian quan hệ. Hoàng Lệ nói nàng hai chỉ là hợp tác đồng bọn, cũng không có cái gì giao thoa, hắn cũng liền phai nhạt lúc này. Chính là hôm nay các nàng mười ngón khẩn khấu là tình huống như thế nào. Hoàng Hữu Đức dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lệ, tiếp thu đến phụ thân tức giận ánh mắt, Hoàng Lệ có chút trột dạ túi đầu, ngại với đông đảo khách khứa, cha con hai người toàn không có mở miệng. Nãi nãi, vị này chính là Phương Điêm Nhã, vị này chính là Hoàng Quang, các nàng là ta ký túc xá đồng học, cũng là ta tốt nhất bằng Hữu. Ta mang các nàng tới cấp ngươi nhận thức nhận thức. Thế Lâm mỉm cười nói. Nãi nãi, bởi vì ta là học sinh, cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên mua một phần đơn giản tiểu lễ vật, hy vọng ngươi không cần để ý. Phương điểm nhã nói đem lễ vật đưa qua đi. Lý Lao Phu Nhân vui vẻ tiếp thu, mặc kệ là cái gì lễ vật, nãi nãi đều thích. Nãi nãi, bởi vì ta mụ mụ gần nhất thân thể không tốt, cho nên ta vì nàng tỉ mỉ học tập trung nghệ, đặc biệt là làm mặt giải phẫu càng là ai là ai thích, nếu nãi, nãi nguyện ý ta có thể đến khách sạn sau bếp tự mình cấp mãi mãi làm một chén mì thọ nguyên liệu nấu ăn ta đều mang đến hoàng anh nói dơ dơ lên trong tay hụt ta mãi mãi mì thọ đều có năm sao đầu bếp tới trường uống, nơi nào đến viên ngươi một cái liền lễ vật đều mua không nổi dã nha đầu tới trộn lẫn hợp lý vui vẻ không có quên ngày đó tiệt tối mừng người mới thượng hoàng anh cho nàng nàng kham. tuy rằng xong việc nàng mân mê hoàng Lý đi giáo huấn nàng cũng đem nàng mẫu thân cấp đánh đến chết khiếp nhưng vẫn là không đủ để làm nàng ngu giận nghe được lý vui vẻ nói. Hoàng Hữu Đức không cấm nắm chặt nắm tay, tuy rằng hắn đối cái này tư sinh nữ không có gì hảo cảm, nhiều năm như vậy cũng chẳng quan tâm, nhưng ở trước mặt hắn giáo hấn hắn nữ nhi, hắn cũng là tương đương không thoải mái. Nếu không phải tưởng định bỡ đêm hệ thần, lấy thân phận của hắn, sao có thể sẽ hạ mình tới tham gia Lý Vĩnh quân mẫu thân đại thọ. Hùng chi lý vui vẻ vẫn là một cái cùng lý ra không có quan hệ con chồng trước, hắn nữ nhi lại dã, cũng là hắn thân sinh nữ nhi, có thể so nàng một cái con chồng trước muốn tôn quý nhiều sinh khí về sinh khí nếu làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt thế Hoàng quanhh xuất đầu kia cũng là không có khả năng hắn ném không dậy nổi cái kia mặt Liên ở mọi người cho rằng Hoàng Hoàngỳnh sẽ bởi vì lý vui vẻ trào phúng lùi bước tự ti là lúc Hoàng Hoàngnh ánh mắt mỉm cười nhìn lý vui vẻ ta không cho rằng một chén mì từ một người bình thường cùng 5 sao cấp đầu bếp làm mặt có cái gì bất đồng quan trọng nhất chính là làm mặt người tâm ý mà ta tuyệt đối là mang theo trăm phần thành ý tới làm này chén mì Thọ không sai tâm ý quan trọng nhất Mãi mãi muốn ăn ngươi làm mặt. Lý Lao Phu Nhân cười nói. Lý Vĩnh Quân thấy Hoàng Anh đi rồi, vẻ mặt mỉm cười nói. Mẹ, đây là ngài thích nhất ăn rau cần tôm tươi nhân sủi cảo, ngươi nếm thử ăn ngon không? Nói gấp một cái sủi cảo ở Lý Lao Phu Nhân trong chén. Lý Lao Phu Nhân nhìn trong chén sủi cảo, nhớ tới khi còn nhỏ Lý Vĩnh Quân cũng sẽ như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn cho nàng kẹp sủi cảo tình cảnh. Chỉ là không biết nơi nào ra sai, làm hắn biến thành hôm nay như vậy vì ích lợi không chọn tay đoàn người không cấm cảm thấy chính mình làm người quá thất bại, Bi tử giữa tới. Các ngươi ăn trước, ta đi một chút toilet. Lý Lao Phu Nhân nói đứng lên. Mẹ, ta đỡ ngươi đi. Phùng Nguyễn Huệ một bộ hảo con dâu bộ dáng kéo Lý Lão Phu Nhân cánh tay. Lý Lao Phu Nhân vừa vặn cũng có chuyện muốn cùng Phùng Nguyễn Huệ nói liền không có cự tuyệt. Hai người cùng nhau tường đỡ đi ra mọi người tầm mắt, vừa đi ra yến hội thính, Lý Lao Phu Nhân lập tức đẩy ra Phùng Nguyễn Huệ tay. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Phùng Uyển Huệ cảm giác được Lý Lao phu nhân không cao hứng, cẩn thận hỏi. Lý Lao phu nhân không có đáp lời, vẫn luôn đi đến hơi chút xa xôi một ít địa phương lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu lại ánh mắt sắc bén nhìn Phùng Uyển Huệ, như là muốn ở trên người nàng bảo ra một cái động. Trong bụng hài tử là ai? Lý Lao phu nhân lạnh lùng hỏi. Phùng Uyển Huệ trong lòng một lộ bộn, nhưng trên mặt vẫn là cường trang chấn định cười nói, "Mẹ, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Ta trong bụng hài tử là Vĩnh Quân hài tử, người tôn tử a." Phu Nguyên Huệ, ngươi đừng cho là ta già rồi, liền đem ta đương nốc tử giống nhau lửa, ngươi cùng cái kia cái gì bác sĩ đối thoại ta đều nghe được, Vĩnh Quân căn bản không có khả năng lại có sinh dục năng lực, ta cho rằng ngươi vì Vĩnh Quân hảo, không nghĩ thương tổn hắn lòng tự trọng không nói cho hắn, cho nên mới phối hợp ngươi diễn này ra diễn không có nói cho hắn, ta cho rằng ngươi là thật sự thực yêu hắn, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng bồi phán hắn còn hoài người khác hải tử. Ngươi thật là quá mức. Lý Lao phu nhân lạnh lùng nói. Phương Nguyên Huệ trong lòng thầm hận, không nghĩ tới Lý Lao Phu Nhân biết nàng nhi tử không thể sinh dục còn có thể nhẫn lâu như vậy, nhưng trên mặt vẫn là một bộ đánh chết cũng không thừa nhận. Mẹ, ngươi nghe lầm, bác sĩ chỉ là nói vĩnh quân khả năng không có khả năng sinh đẻ, nhưng không có nói nhất định, ta hoài thật là vĩnh quân hài tử, ta như vậy hái vĩnh quân, sao có thể sẽ phản bội hắn. Mẹ, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta trong bụng hài tử thật là ngươi muốn tôn tử. Phu Nguyên Huệ vẻ mặt chân thành nói, phải không? vậy ngươi ngày mai liền đi làm nước ối đâm tới chứng minh lý lão phu nhân ánh mắt sắc bén nói phu Nguyễn huệ không nghĩ tới lý lão phu nhân còn hiểu tặng cái gì nước ối đâm thấy chính mình không thể gạt được đi dứt khoát sẽ rách nhiều năm ngụy trang mặt mắt lộ ra hung quang nếu ngươi đã biết ta cũng liền không dối gạt ngươi nếu ngươi dám đem chuyện này nói ra đi ta liền lập tức hướng cảnh sát nói ra tề mạng ngữ năm đó tử vong trận tướng ngươi chẳng lẽ thật muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhìn phu nguyện huệ một chút cũng không bận tâm phu thê chi tình Tràn ngập tàn nhẫn chi sắc mặt, lý lao phu nhân trong lòng cứng lại, thật không rõ vì cái gì con trai của nàng sẽ thích loại này trong ngoài không đồng nhất, tàn nhẫn độc các nữ nhân. Tuy rằng nàng thực khí Phùng Nguyễn Huệ, nhưng nàng lại lấy Phùng Nguyễn Huệ một chút biện pháp đều không có, như Phùng Nguyễn Huệ theo như lời, nàng thật sự không nghĩ một phen tuổi còn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu không, nàng cũng không cần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Phùng Nguyễn Huệ, người cái này ngoan độc nữ nhân, người làm hại nhà ta vĩnh quân còn chưa đủ sao. Hiện tại hoài người khác nghiệt chủng tới giả mạo Lý ra con cháu, người rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Lý Lao Phu Nhân tức giận gầm nhẹ. Còn không phải người nhi từ bức. Chính hắn cũng không được, còn muốn đi bên ngoài tìm tiểu cô nương, ý đủ có thể hoài thượng hài tử. Nếu hắn như vậy muốn hài tử, ta liền cho hắn một cái, để tránh hắn lòng có tiếc đối. Phu Nguyện Huệ một bộ đương nhiên nói. Lý Lao Phu Nhân chỉ cảm thấy một hơi thuận bất quá tới, kịch liệt khu lên, vội vàng lấy khăn tay đi che miệng, lại nơi tay khăn thượng nhìn đến một mảnh máu tươi Nạn mãi, ngươi ở nơi nào đâu?" Tề Lâm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Lý Lao phu nhân nghe được Tề Lâm thanh âm, vội vàng đem khăn tay từ bên cửa sổ ném xuống, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện vừa rồi không có phát sinh giống nhau. Phu Nguyễn Huệ nhìn đến Lý Lao phu nhân khăn tay thượng máu tươi, đáy mắt hiện lên một mả tâm lãnh, nhìn đến nàng thay đổi, biết nàng đã cam chịu chính mình nói, sẽ không ở Tề Lâm trước mặt cùng nàng trở mặt, ngay sau đó một sửa vừa rồi sát mặt, kéo Lý Lao phu nhân cánh tay, lạnh lùng nói: không nghĩ làm ngươi hảo cháu gái lo lắng liền phối hợp điểm. Nãi nãi, mẹ, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Về đút cờ cách nơi này rất xa, nên không phải là lạc đường đi. Thế Lâm quan tâm nói. Không, ta muốn đi xem Hoàng Hoành kia nha đầu cho ta làm mỉ thọ thế nào, kết quả huyện huệ dẫn ta đi một vòng đều không có tìm được sao bếp Lý Lao phu nhân mỉm cười nói. Hoàng Hoành đã đem mỉ thọ làm tốt, gặp ngươi vẫn luôn không tới, ta cố ý tới tìm nãi nãi. Tề Lâm nói tự nhiên mà vậy kéo Lý lão phu U nhân bên kia, tổ tôn ba người song song cùng nhau đi đến cửa thang lầu chỗ. Trong yến hội người thấy như vậy một màn, đều cảm thấy các nàng người một nhà thực hạnh phúc rất hài hòa, nhưng không ai biết ba nữ nhân từng người phức tạp tâm tình. Tề Lâm cùng Lý lão phu U nhân hận không thể phụng nguyện huệ chết, mà phụng nguyện huệ cũng ước gì các nàng lập tức thăng thiên. "Mẹ, xuống thang lầu cẩn thận một chút." Phu nguyện huệ nói dẫn đầu đi bậc thang. Tề Lâm cũng không có nghĩ nhiều. Kéo lý lao phu nhân tay cũng đi xuống dưới, lại không có chú ý tới Phùng nguyện Huệ cố ý rơi xuống một bước, tề lâm vì phối hợp đêm hệ thần cố ý đi thay đổi một thân hán phục, phiết đất hán phục đem Phùng nguyện Huệ cả người ngăn trở, căn bản là không có người nhìn đến Phùng nguyện Huệ chân cố ý đạp lên tề lâm trên váy. a, trong chất nhoáng, tề lâm một tay bản năng dùng tay bắt lấy tay vịt, một tay muốn đi kéo nháy mắt từ nàng trong tay bóc ra lý lao phu nhân cánh tay, cũng đã bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mãi mãi giống lăn bóng cao su giống nhau lăn xuống đi. Ở đây người đều là kinh hãi, bởi vì ở bọn họ cái kia góc độ, nhìn đến Lý Lao Phu Nhân sở dĩ lăn xuống đi là bị tề lâm đẩy. Mẹ! Lý Vĩnh Quân la lên một tiếng vọt tới Lý Lao Phu Nhân trước mặt bế lên nàng đầu, thấy nàng đầy mặt máu tươi, trong lòng một trận nắm đau. Mẹ! Ngươi thế nào? Ta đây liền đưa ngươi đi bệnh viện. Lý Lao Phu Nhân nhìn Lý Vinh Quân, lại chỉ hướng Phùng Nguyễn Huệ, ngươi. Nàng không phải hảo cuối cùng một hơi không để đi lên, ngón tay chỉ hướng tề lâm lại chậm rãi rũ xuống đi. Nguyên bản lo lắng lý Lao phu Ú nhân sẽ không đi đời nhà ma, phu nguyễn huệ không dám trước tiên tới gần, thấy lý Lao phu Ú nhân một câu không có nói xong liền chặt đứt khí, phu nguyễn huệ lập tức vẻ mặt đau lòng nhìn tây lâm. Lâm Lâm, ta biết ngươi mãi mãi ngày thường đối với ngươi quản giáo thực nghiêm khắc, ngươi luôn luôn thực chán ghét người mãi mãi, nhưng người mãi mãi làm như vậy, đều là vì ngươi hảo, ngươi liền tính lại như thế nào hận ngươi mãi mãi. Ngươi cũng không thể đem nàng đẩy xuống. Lâu a, nàng lớn như vậy tuổi, như thế nào có thể chịu được như vậy lăn lộn? Nói đỡ tay vị liền chạy mang bò chạy đến Lý lão Phu Nhân trước mặt. Phần 123 chương 124 chỉ ra và xác nhận Tề Lâm giết người. Tề Lâm đã bị mãi mãi lăn xuống đi một màn dọa choáng váng, đối mặt Phùng Nguyễn Huệ chỉ trích, chỉ là chảy nước mắt lắc đầu, không. Không phải ta, ta không có. Chính là ngươi, ngươi chính là chán ghét mãi mãi, ta nơi này có chứng cứ. Lý Vui vẻ nói lấy ra di động, tiếp theo một nữ tử thanh âm xuất hiện. "Muội muội, ngươi đừng nóng giận. Mãi mãi nàng quản giáo ngươi, làm ngươi học tập đàn dương cầm cũng là vì ngươi hảo. Ngươi tương lai là tề thị tập đoàn người thừa kế, ngươi khí chất dáng vẻ cùng nội hàm không một không đại biểu chính là tề thị tập đoàn, cho nên ngươi liền không cần sinh mãi nai khí." Cái này ôn nhu thanh âm là Lý Vui vẻ. "Ta hận nàng, ta hận chết nàng, nàng cái này lão bất tử, suốt ngày liền biết quan ta, ta biết nàng xem ta không vừa mắt." Ta cũng xem nàng không vừa mắt, sớm muộn gì có một ngày ta phi lộng chết nàng, xem nàng còn quản mặc kệ ta. Tràn ngập phẫn nộ thanh âm đúng là tề lâm. Nghe xong ghi âm. Trong đám người bắt đầu nổ tung nổi, mỗi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Không phải đâu. Thân cháu gái cư nhiên muốn lộng chết chính mình mãi mãi, thật là quá lòng dạ hiểm độc. Nhìn lớn lên vẻ mặt thanh thuần mỹ lệ, tâm tư lại ác độc như vậy, thật không xứng làm người. Có như vậy nịch nữ, nếu là ta không đánh chết nàng không thể âm điệu như vậy ác độc người căn bản là không xứng dạ thần, dạ thần, ngươi nhất định phải cùng nàng tự hôn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mang co sắc đôi mắt công kích tề lâm, phản phất tề lâm là một cái vạn ác đại gia người. Lý vui vẻ nhìn tề lâm bị mãn đường khách khứa vây công, trong lòng kêu kêu một cái đắc ý cùng cao hứng, tề lâm á tề lâm, khoảng thời gian trước ngươi làm ta trước mặt mọi người xấu mặt. Cái này ngươi cũng nếm thử đây là cái gì tư vị đi. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là giết hại mãi mãi hung thủ. Ta xem ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt như thế nào phủi sạch quan hệ. Nếu Tề Lâm không có nhớ lầm, nay hẳn là, là nàng 15 thời điểm, ngại ngại bức nàng thượng Dương cầm ban, nàng bởi vì phản nghịch không muốn học bị ngại ngại phạt cầm đoán, ra tới sau đối lý vui vẻ nói khí lời nói. Nàng không nghĩ tới lý vui vẻ cư nhiên liền 3 năm trước đây ghi âm đều bảo tồn, chỉ là kiếp trước không có cơ hội dùng. Cho nên nàng không biết, căn bản vô pháp phòng bị, lúc này đây bị nàng vừa lúc dùng tới, đổ chính mình một cái đường lui tuyệt không này không phải ta thiệt tình lời nói, chỉ là ta khai vui đùa hai chữ còn không có nói ra, trên mặt liền một trận nóng rất đau. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, Tề Lâm trên mặt nháy mắt xuất hiện vài đạo năm ngón tay ấn, Lý Vinh Quân vẻ mặt phẫn nộ nhìn Tề Lâm, ánh mắt tựa đao, ngươi cái này tâm địa ác độc bất hiếu nghịch nữ, cư nhiên liền ngươi mãi mãi đều phải giết hại, tiếp theo cái có phải hay không muốn lộng chết ta cái này phụ thân? Ta thật hối hận lúc trước sinh hạ ngươi như vậy một cái nhận tâm nữ nhi, nói liền phải đi đánh đệ nhị trưởng lại bị đêm hệ thần gắt gao nắm lấy hắn rơi xuống tay. Hiện tại nàng không chỉ có là người nữ nhi, nàng cũng là thê tử của ta, người đánh nàng có hỏi ta chăng? Đêm hệ thần ánh mắt thanh lánh nhìn Lý Vĩnh Quân, không hề có một chút bởi vì hắn là tề lâm phụ thân mà đi tôn trọng hắn. Ở đêm hệ thần trong lòng cảm thấy một cái chỉ nghe lời nói của một bên liền tuyên bố muốn đánh chết chính mình nữ nhi phụ thân, không phải là một cái hảo phụ thân, cho nên hắn không cần thiết cho hắn tôn trọng. Ngươi, ngươi! Người Lý Vĩnh Quân bị đêm hệ thần nắm đến cảm thấy tay đều phải cắt đứt, nguyên bản tràn ngập thịnh nộ trên mặt một mảnh văn mẹo. Xoa nữ điều ba. Tề Lâm thấy Lý Vĩnh Quân thống khổ thanh âm, vội vàng đi ngăn cản đêm hệ thần, mau buông tay, hắn là ta ba ba. Mặc kệ Lý Vĩnh Quân đối nàng thế nào, hắn trước sau là nàng phụ thân, nàng vô pháp làm được nhìn đến chính mình phụ thân chịu khổ còn với coi không thấy. Đêm hệ thần thấy Tề Lâm xưng phù nửa bên mặt cùng nàng cặp kia dương dương mắt trong, trong lòng mềm nhũn, đem Lý Vĩnh Quân tay buông ra. Đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ trả lại người một cái công đạo. Đêm hệ thần nhìn tề lâm ánh mắt tràn ngập kiên định tự tin chi sắc, nhẹ nhàng đem tề lâm ủng ở trong ngực, cho nàng lực lượng. Lý vui vẻ thấy tề lâm thành giết người hung thủ, đêm hệ thần còn như vậy thật cẩn thận bảo hộ, trong lòng giấm kính đại sinh, vẻ mặt địch ý nhìn tề lâm liếc mắt một cái, đối lý vinh quân nói, ba, tề lâm đem mãi mãi đẩy xuống lầu, là rõ ràng, cố ý giết người, chúng ta không thể cứ như vậy tính nếu không mãi mãi trên trời có linh thiêng đều không được an giấc ngàn thu phùng nguyễn huệ không giấu vết kéo một phen cái này nữ nhi thật là hận không thể cho nàng một cái tát nguyên bản làm tất cả mọi người ngộ nhận vì tề lâm là giết người hung thủ cũng đã thực hảo tề lâm có đêm hệ thần ở sau người nàng không thể cho rằng một kế là có thể đem tề lâm chính chết nàng cũng không muốn đem tề lâm chính chết chỉ nghĩ làm nàng thanh danh ở mọi người trong lòng hư rớt làm tất cả mọi người đề phòng nàng ai làm nàng cái này nha đầu chết tiệt kia tự chủ trương lấy cái Gì ghi âm. Hiện tại còn công nhiên khiêu chiến đêm hè thần quyền uy, nàng thật cho rằng tôn cảnh dương là cái thần. Mẹ, ngươi không cần kéo ta, ta nói chính là sự thật, tề lâm nàng tam phiên vài lần đối ta nói không thích mãi mãi, chán ghét mãi mãi, nàng sớm có hại mãi mãi chi tâm, hôm nay cấp mãi mãi làm nhiều như vậy, đều là nàng vì bác người hảo cảm xiếp, mãi mãi sinh thời đối ta thực hảo, hiện tại mãi mãi chết thảm như vậy, ta nhất định phải cấp mãi mãi giải oan. ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại báo nguy. Lý vui vẻ một bộ lòng căm phẫn điền ứng quát, nếu không phải tề Lâm bên người có đêm hệ thần, nói không chừng nàng đã xông lên đi khai xé, thật vất vả bắt được đến một cái sửa trị tề Lâm cơ hội, nàng như thế nào sẽ sai thất. Liên tính nàng có đêm hệ thần bảo hộ thì thế nào. Nàng cũng không tin hắn làm trò nhiều người như vậy mặt còn có thể đánh nàng không thành. Đêm hệ thần thấy nàng ấn động thủ cơ, lạnh băng ánh mắt lộ ra một mặt sắc bén, thuấn gì giống nhau đến lý vui vẻ trước mặt, một phen đoạt lấy nàng trong tay di động, ném ở sàn cẩm thạch g Phát ra thanh thúy thanh âm, một chân dùng sức chiến áp, thì huyết ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Lý Vui Vẻ trên người. Lý Vui Vẻ bị đêm hệ thần ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, nhưng nghĩ nhiều người như vậy, lại lớn mạnh lá gan, ngươi cư nhiên dám tạp di động của ta, ngươi, ngươi, không đợi nàng nói xong, đêm hệ thần đánh gãy nàng lời nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta đây là ở giúp ngươi, ngươi nói Tề Lâm là giết người hung thủ, vậy ngươi còn có như vậy ghi âm chính là cảm kích không báo, bao che tội phạm, tội thêm nhất đẳng. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý vui vẻ chỉ là một cái cả ngày chỉ biết so hàng hiệu so xinh đẹp thiên kim tiểu thư, nơi nào hiểu này đó pháp luật tri thức, nghe được đêm hệ thần nói, trên mặt lộ ra một mặt kinh hoách, ngươi, ngươi thiếu làm ta sợ, tề lâm giết người là đại gia rõ như ban ngày sự tình, ngươi mơ tưởng thế nàng bịa giải. Ai nói tề lâm giết người, theo ý ta tới, ngươi cùng mụ mụ ngươi mới càng có giết người động cơ, ngươi di động còn có như vậy đi âm mà vừa rồi mụ mụ ngươi đồng dạng cùng Tề Lâm cùng nhau đỡ mãi mãi xuống dưới, bởi vì Tề Lâm quần áo nguyên nhân chặn đại gia đối với ngươi mụ mụ tầm mắt, mụ mụ ngươi liền nhân cơ hội đem mãi mãi đẩy xuống thang lầu tài dơ giá họa cho Tề Lâm, mà ngươi đúng lúc lấy ra ghi âm chứng thực Tề Lâm giết người sự thật. Hảo vừa ra một sướng vừa uống xong hoàng diễn, cắt. ngươi tự cho là thông minh, thật sự đem chúng ta tất cả mọi người đương nốc từ sao? Đêm hệ thần lệnh băng nói, đêm hệ thần là danh thành thương trường thượng nhân người truy bổng truyền kỳ. Lời hắn nói càng là những câu có lý, làm ở đây người nổi bật nhanh chóng lại đảo hướng Tề Lâm bên này, sôi nổi thảo phạt phù nguyện huệ mẹ con, mặc kệ những người đó là thiệt tình tán thành đêm hệ thần nói, vẫn là xuất phát từ những bợ. Dù sao làm lý vui vẻ rối loạn đầu trận tuyến. Nghe hạ tổng như vậy vừa nói, thật đúng là Tề tiểu thư cùng lý lão phu nhân là huyết thống chí thân, là hạ gia thiếu nãi nãi, lại là Tề thị người thừa kế, nàng thật sự không có lý do gì ở hôm nay như vậy trường hợp trả thù chính mình mãi mãi Cho nàng mang đến danh dự tổn thất Hạ Tổng nói không sai Nhất định là phụ nguyện huệ mẹ con làm chuẩn tiểu thư quá mức ưu tú Cố ý thiết kế hãm hại tề tiểu thư Ta kiên quyết tin tưởng tề tiểu thư là trong sạch Hiện tại nữ nhân vì giữ được chính mình địa vị Là sự tình gì đều làm được Đặc biệt là những cái đó mẹ kế mẹ kế linh tinh Càng là nhân tâm không đủ xà phun tượng Một lòng tưởng diệt trừ vợ trước sinh hài tử Tới tăng lên chính mình hài tử địa vị Thật là vô sỉ không biết xấu hổ Loại này cố ý giết người giá hỏa người khác người xấu nên lập tức kéo đi bắn chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Lý vui vẻ nghe được tất cả mọi người đang mang chính mình cùng mụ mụ, nguyên bản bởi vì hương phấn mà hồng nhuận trên mặt hiện tại là một mảnh tái nhuận, nàng không nghĩ ngồi tủ, nàng không nghĩ bị bắn chết. Nàng còn không có sống đủ, nàng tốt đẹp thanh xuân vừa mới bắt đầu, nàng lập tức chính là tôn thị tập đoàn thiếu nãi nãi, nàng không cần chết. Lý vui vẻ bước chân lảo đảo sau này lui, thanh âm hét lớn, không phải như vậy, không phải chúng ta, là tê lâm. Là Tề Lâm giết mãi mãi, ta không có giết người. Bởi vì sợ hãi, hai chân đều là mềm, giày cao gót đạp lên lý lao phu nhân vết máu thượng vừa trượt, thân thể loạn trợn về phía sau đảo đi. Mắt thấy Lý vui vẻ liền phải té ngã trên mặt đất, Tôn Cảnh Dương Tâm đều phải nhảy ra giọng nói, trong chấp nhoáng chạy như bay hướng Lý vui vẻ, lại bởi vì chân dâm đến huyết thượng đồng dạng vừa trượt thân thể muốn đảo rớt, nghĩ Tôn gia duy nhất hậu đại, hắn chính là sống sờ sờ một cái chớp mắt chi gian điều chỉnh tư thế, nhanh chóng một cái hoành xoa một chữ mã đem lý vui vẻ thân thể vững vàng bám trụ, đồng thời hắn cũng rõ ràng nghe được một tiếng xé rách, đau triệt nội tâm. ở người khác trong mắt tôn cảnh dương như vậy phân đấu quên mình, chứng minh hắn đối lý vui vẻ cảm tình có bao nhiêu thâm hậu, chỉ có tề lâm biết hắn khẩn trương để ý cái gì. một cái ngày thường sống trong nhung lửa đại thiếu gia đột nhiên làm loại này một chữ mã xoa chân, đến tuột cùng có bao nhiêu đau, xem vẻ mặt của hắn liền có thể biết. nếu không ngoài sở liệu, hắn đùi dây chẳng hẳn là đứt gãy, chưa chỉ khang phục thời gian ít nhất muốn. Tháng. Đứng ở Tề Lâm bên người Vương Sùng Minh nhàn nhạt nói. Sắc thật như Vương Sùng Minh lời nói, Tôn Cảnh Dương cũng cảm thấy chính mình dây chẳng khẳng định đoạn liệt, nhưng nam nhân lòng tự trọng, làm hắn không thể tại như vậy nhiều người trước mặt biểu lộ đau đớn, đặc biệt là hắn hận nhất đêm hệ thần cùng Tề Lâm trước mặt. Lý vui vẻ đối với chính mình cái này ân nhân cứu mạng kiêm vị hôn phu, cũng không có biểu hiện ứng có quan tâm cùng lo lắng, mà là chỉ lo chính mình, như cũ không nhận thua nói, Tề Lâm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái có tiền có bản lĩnh vị hơn phu, liền có thể tùy tiện ô lại người. Ta hôm nay nhất định phải gọi điện thoại báo nguy, làm cảnh sát tới trả chúng ta công đạo. Nói muốn đi lấy Phùng Nguyễn Huệ di động. Phần 124, chương 125. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tuy rằng là thân sinh nữ nhi, nhưng Phùng Nguyễn Huệ thật sự là không thể nhịn được nữa. Cái này nói chuyện không trải qua đại náo xuẩn nữ nhi. Cư nhiên công nhiên cùng đêm hệ thần gọi nhịp. Nàng muốn chết, chính mình còn không có sống đủ đâu. Bang một tiếng, Phung Nguyễn Huệ dùng sức đánh vào lý vui vẻ trên mặt, vẻ mặt hận sắc không thành thép phẫn nộ nói, náo cái gì náo. Người mãi mãi hiện tại thầy cốt chưa lạnh, các người hai cái tỉ muội liền khắc khẩu lên. Người còn chê người mãi mãi không thương tâm không trái tim băng giá có phải hay không. Lý vui vẻ cảm thấy chính mình làm rất đúng, không thừa thắng sung lên. Về sau lại muốn tìm tề lâm phiền toái liền không được, che lại bị đánh đến nóng rất mặt, ủy khuất nói, mẹ, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta lập tức cùng ngươi tuyệt đoạn mẹ con quan hệ, ta không có ngươi như vậy bất hiếu nữ nhi, mặc kệ sự tình gì đều đặt ở về sau xử lý, bách thiện hiếu vi tiên, trước làm ngươi nãi nãi an dốc ngàn thu là trọng trung chi trọng. Phu Nguyễn Huệ vẻ mặt trào dâng, làm người cho rằng nàng là một cái phi thường hiếu thuận hảo tức phụ. Lại cũng để cho người khác cho rằng Lý Lao Phu nhân là bị Tề Lâm đẩy xuống lầu ngã chết mà không được an dốc ngàn thu. Tiếp tục đem giết người đầu mâu chỉ hướng T Lý Vui vẻ chưa từng có gặp qua nàng mụ mụ nói chuyện như vậy trọng, Nghĩ Tệ thị tập đoàn tài sản, nàng ngạnh sinh sinh nhắm lại miệng, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến như cũ ngồi dưới đất Tôn Cảnh Dương. Cảnh Dương ca ca ngươi làm sao vậy? Lý Vui vẻ đầy mặt quan tâm chi sắc. Bị xem nhẹ lâu như vậy mới bị nghĩ đến Tôn Cảnh Dương trong lòng đã hoàn toàn lạnh, nếu không phải Lý Vui vẻ trong bụng hài tử, hắn nhất định sẽ không lại cùng nàng ở bên nhau. Tế Lâm đã từ lúc ban đầu kinh hoàng thương tâm trung bình tĩnh lại, Đi đến Lý vui vẻ cùng Phùng Nguyễn Huệ trước mặt, không hề giống như trước như vậy cố tình che giấu chính mình. Giờ khắc này, bởi vì Lý Lao Phu nhân chết, hai bên giả nhân giả nghĩa mặt nạ hoàn toàn xé mở. mãi nãi chết, đến tột cùng là ai việc làm, tin tưởng có nhân tâm biết rõ ràng. Ta nhất định sẽ đem sự tình chân tướng điều tra rõ, trả ta nãi nãi một cái công đạo, làm người nọ vì ta nãi nãi chết trả giá huyết đại giới. Tế lâm ánh mắt thanh lánh nhìn Phùng Nguyễn Huệ mẹ con, thanh âm là nói năng có khí phách lánh Phùng Nguyễn Huệ chưa từng có gặp qua tề lâm như vậy có xuyên thấu lực ánh mắt, từ gặp được đêm hệ thần kia một ngày, nàng liền cảm thấy tề lâm thay đổi, nhưng nhìn nàng đối mặt chính mình khi hồn nhiên vô hại tươi cười. Nàng lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Hiện giờ nghĩ đến, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở cùng chính mình diễn kịch, đem chính mình đùa bỡn nơi tay trưởng bên trong. Nghĩ đến chính mình một phen tuổi bị một cái 18 tuổi tiểu nữ hài đùa bỡn, một mặt không cam lòng cùng nghĩ mà sợ ở Phùng Nguyễn Huệ trong lòng bốc lên. Thanh giả tự thanh. Ta tự tin là mẹ nó con dâu nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối nàng tồn kính có thêm, đương thân mụ giống nhau hiếu thuận, mặc kệ ngươi như thế nào cha, ta đều sẽ không sợ hãi. Phu Nguyễn Huệ vẻ mặt chính trực nói. Hảo, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Tế lâm nói xem xong chung quanh mọi người, những người này đều là tới cấp nàng mãi mãi chúc thỏ, mặc kệ là mang theo cái dạng gì thành ý cùng mục đích, đều là nàng mãi mãi sinh thời cuối cùng một lần nhìn thấy người, cũng là nàng nhân chứng, mọi người đều nghe. Hôm nay ở ta mãi mãi tiệc mừng thọ phía trên phát sinh chuyện như vậy, chúng ta một nhà đều là bị chịu đả kích, ở sự tình không có cha ra manh mối phía trước, thỉnh đang ngồi các vị bình công chính công chính nguyên tắc không cần đem. Hôm nay chuyện như vậy tuyên dương đi ra ngoài, thanh quan khó đoạn việc nhà, chúng ta tưởng chính mình điều tra rõ chân tướng, chờ sự tình cha ra manh mối ngày đó, nhất định nói cho đại gia, nhưng nếu có người bất hạnh đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, liền đừng trách ta tể lâm vô tình, đại gia hẳn là đều thấy được. Ta vị hôn phu có bao nhiêu để ý ta, chỉ cần ta một câu, nhà ai vất vả sáng lập gia nghiệp ở trong một đêm biến mất, hẳn là không thành vấn đề. Xích quả quả uy hiếp, làm ở đây nhân tâm đều phi thường không căm lòng, càng thêm cảm thấy tề lâm trong lòng có quỷ. Xoa nữ điểu vong. Ta vị hôn thê nói chính là ta ý tứ, nhưng nàng nói sai rồi một chút, nếu hôm nay tin tức này chuyển ra đi một chút, ta sẽ không lo lắng đi cha ai chuyển ra đi, bởi vì ta sẽ khuyên này sở hữu công kích ở đây mọi người công ty. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một nhà công ty, bao gồm tề thị tập đoàn. Khí phách tuyên ngôn, xứng với lãnh khốc thị huyết ánh mắt, làm toàn trường một mảnh an tĩnh. Sau một lát, có người đi đầu nói, hạ tổng xin yên tâm, chúng ta đều có gia môn tuyết muốn quét, tuyệt không xen vào việc người khác. Phu Nguyên Huệ không nghĩ tới đêm hệ thần cư nhiên sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt ngữ ra uy hiếp, nàng cho rằng chỉ cần làm tề lâm thân bại danh liệt, nàng liền có thể chiếm tuyệt đối ưu thế ở về sau chỉnh vượt tề lâm mà không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Rốt cuộc, ai đều sẽ cảm thấy giết người phạm mặc kệ là cái gì kết cục đều sẽ là gieo gió gặt bão cùng báo ứng. Lại không có đêm hệ thần xe khuynh này sở hữu tài lực vây công đả kích ở mọi người. Như vậy, liền tính nàng có nghĩ thầm đem tin tức giải rác đi ra ngoài cũng không dám. Những năm gần đây, tề thị phát triển bay nhanh cùng nàng ở bên bảy mưu tinh kế cũng không phải không có quan hệ. Có thể nói nàng đối tề thị tập đoàn trả giá tâm huyết một chút cũng không thể so hiện tại bác sĩ công tác trả giá nhiều. Hiện tại đúng là nàng thu về phí tổn thời điểm, nàng nhưng không nghĩ tề thị tập đoàn có bất luận cái gì sơ suất. Tiếc mừng thọ trong nháy mắt biến thành tang sự, sở hữu khách khứa thực mau tan đi, tề lâm đi đến lý lao phu nhân trước mặt, đem nàng đã là lệnh băng thân thể ôm vào trong ngực, trong lòng một mảnh run rẩy, nàng không thể tha thứ chính mình, không thể tha thứ chính mình đại ý. Nếu nàng thời khắc đối phù nguyện huệ bảo trì cảnh giác chi tâm, cũng liền sẽ không trơ mắt nhìn mãi mãi ở nàng trước mặt qua đời. Tề lâm không có khóc thành tiếng âm. Thân thể lại nhịn không được run rẩy, nước mắt một viên một viên nhỏ giọt ở lý lao phu Úi nhân trên mặt, nhìn đến Tề Lâm ẩn nhận thương tâm bộ dáng, một bên mấy cái bạn tốt đều là đầy mặt đau lòng chi sắc. Lâm Lâm, người chết không thể sống lại, ngươi không cần thương tâm, chúng ta hiện tại cần phải làm là kiên cường, cha gia trấn tướng, còn mãi mãi một cái công đạo. Hoàng Nguyệt nhìn Tề Lâm thương tâm rơi lệ bộ dáng, trong lòng đau đến hít thở không thông, nàng tựa hồ có thể tưởng tượng một hai tháng sau nàng đem thừa nhận như vậy thực cốt thân nhân ly biệt chi khổ có bao nhiêu đau lòng. đêm hệ thần ngồi sủng tề lâm bên người, bàn tay to ôn nhu đem nàng vòng ở trong ngực, ôn nhu nói, lâm lâm, mãi mãi như vậy thương người, nàng nhất định không nghĩ nhìn đến ngươi khóc. nghe người ta nói thiên đường linh hồn là có cảm giác, nàng chân thân ở gặp cái dạng gì gặp vỡ, linh hồn của nàng liền ở thừa nhận cái gì, ngươi như vậy hái mãi mãi, nhất định không nghĩ làm nàng vẫn luôn nằm tại như vậy lạnh băng trên mặt đất có phải hay không? Đêm Hạ thần nói như vậy chỉ là vì An ủi Tề Lâm mà thôi, ở hắn thế giới quan, trên thế giới căn bản là không có gì quỷ thần nói đến, hết thể đều là mọi người tự ý tưởng ra tới. Nhưng mà Tề Lâm lại đương thật, nàng chính mình đều là trọng sinh, nàng thực sợ hãi Mãn Mãn linh hồn thật sự sẽ bởi vậy bị chịu dày vò. "Ngươi nói rất đúng, chúng ta này liền đem Mãn Mãn ôm về nhà, sau đó lại cho nàng dùng tốt nhất đầu gỗ làm một bộ quan tài, làm nàng lão nhân ra an giấc ngàn thu." Tề Lâm lôi kéo Đêm Hạ thần tay nói, hết thể đều nghe ngươi. Đêm hệ thần gật đầu ôn nhu nói, "Phu nguyện Huệ vừa nghe Tề Lâm nói, chột dạ cực kỳ, vội vàng phản bác nói, "Hiện tại quốc gia đề xướng văn minh bảo vệ môi trường tăng pháp, hơn nữa mẹ đại biểu chính là Tề thị tập đoàn hình tượng, vì không cho người ngoài cảm thấy chúng ta Tề thị tập đoàn ỷ vào có tiền làm đặc thủ, ta cảm thấy vẫn là hỏa táng hảo. Ta không đồng ý, mặc kệ người ngoài thấy thế nào ta, ta tuyệt đối sẽ không làm mãi mãi hỏa táng, thừa nhận cái loại này tàn khốc hỏa táng pháp, ta phải cho ngãi mãi thổ táng." ai cũng đừng nghĩ ngăn cả ta. Tề lâm kiên định cho rằng Lý Lão phu nhân linh hồn có thể cảm giác được đau đớn, kiên định không đồng ý hỏa táng. Phu Nguyện Huệ thấy Tề lâm vẻ mặt kiên quyết, không có nói cái gì nữa, lúc này nàng nói càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót, vì không cho người khác hoài nghi nàng, nàng lựa chọn ngầm miệng, nhìn Tề lâm trước mặt Lý Lão phu nhân, trong lòng hận ý đào thiên. Lão bất tử ngôi sao chổi, ngươi đã chết còn muốn lôi kéo ta, ta thật là đời trước thiếu ngươi, đồ vô dụng, Sớm biết rằng cuối cùng không có thành công giá họa cho Tề Lâm, ta liền không cho ngươi bị chết như vậy dứt khoát, hiện tại căn bản chính là ăn trộm ga không thành còn mất nắm gạo. Lý Vĩnh Quân thấy chính mình lão nương thật sự đi rồi, nhất thời còn có chút không tiếp thu được, hắn nhớ tới cùng mẫu thân lẫn nhau rửa sát vào nhau kia đoạn gian khổ năm tháng, quỳ trên mặt đất khóc đến là cái mũi một phen nước mắt một phen. Thức mau, thủy tinh quan đưa tới, đêm hệ thần tự mình đem Lý lão phu Úi nhân ôm vào quan nội, Tề Lâm cùng đêm hệ thần cùng Vương Sùng Minh đám người phân biệt. Các người có hay không cảm thấy Tề Lâm cái kia mẹ kế rất quái lạ? Nói cái gì vì Tề thị tập đoàn vinh dự, muốn vâng theo quốc gia quy định cử hành cái gì hỏa táng pháp, chẳng lẽ nàng thật không biết hiện tại xã hội thượng lưu kẻ có tiền, trừ bỏ tự nguyện lựa chọn hỏa táng bên ngoài, đều là thổ táng sao?" La Hoàng Nghi hoặc hỏi. "Ân, ta cũng cảm thấy nàng điểm này rất quái lạ, hơn nữa lấy ta nhiều năm chuyên nghiệp luật sư kinh nghiệm tới xem, ta ở trên mặt nàng nhìn đến chột dạ biểu tình." An Tu vẫn vẻ mặt nghiêm túc nói. Có cái gì hảo kỳ quái? Mãi mãi chết căn bản chính là nàng một tay kế hoạch giá họa cho Lâm Lâm, chỉnh đã chết như vậy một cái người sống, nàng có thể không trột dạ sợ hay sao? Hoàng Anh tức giận nói, nàng vẫn luôn đều cho rằng Tề Lâm là thiên tri kiêu nữ, lại có như vậy một cái ái nàng vị hôn phu, nàng cả đời nhất định sẽ thuận gió thuận vũ, lại không có nghĩ đến lần đầu tiên tiếp xúc nàng người nhà, khiến cho nàng nhìn đến Tề Lâm là như thế nào ở một cái lục đục với nhau gia đình sinh hoạt, làm nàng không cấm thực đau lòng. Vương Sùng Minh nhìn thoáng qua Hoàng Oanh mập mạp trên mặt tràn đầy vắng giận, biết nàng là thật sự quan tâm Tề Lâm, đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng, chúng ta mọi người đều biết Lâm Lâm là hoan uổng, cũng tin tưởng nàng làm người tuyệt đối không có khả năng làm ra cái loại này nhẫn tâm việc, chính là lúc ấy mọi người nhìn đến trạng hướng là Lâm Lâm dôi tay, Lý Lao Phu Nhân mới lăn xuống đi, tất cả mọi người cho rằng Lâm Lâm là giết người hung thủ, chúng ta muốn giúp Lâm Lâm, chỉ có thể. Trước tìm ra chứng cứ, chứng minh Tề Lâm không có giết người. Phùng Uyển Huệ ở như vậy quan trọng trường hợp đều dám tài dơ hãm hại, có thể thấy được nàng là sớm đã tỉ mỉ kế hoạch tốt, đại sảnh lại không có theo dõi, như thế nào tìm chứng cứ đâu? Nếu tìm không thấy chứng cứ, Lâm Lâm chẳng phải là muốn đi ngồi tù. Phương Điểm nhã vẻ mặt khẩn trương lo lắng hỏi. La Hoàng đem Phương Điểm nhã ôm chặt, thanh âm kiên định nói: "Ngươi yên tâm, có dạ thần ở, Tề Lâm tuyệt đối sẽ không có việc gì, ta ngược lại là thực vì Phùng Uyển Huệ lo lắng, cư nhiên dám ở dạ thần mí mắt phía dưới tinh kế hắn nữ nhân." Nàng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt Phần 125 chương 126 tìm kiếm chứng cứ Vì nhiễm tiểu thứ cho cô thêm càng Lữ khả dai đi đến vương sùng minh bên người Không khỏi phân trần kéo vương sùng minh cánh tay Vẻ mặt ta nổi nói La Hoàng nói rất đúng Các người hai cái đừng lo lắng Ta làm một chút cũng không lo lắng lâm lâm Ta cùng vương đại ca ý tưởng giống nhau Cảm thấy cái kia phùng nguyện huệ rất quái lạ Hiện tại kẻ có tiền đều là lấy thổ táng Làm được càng phong cảnh càng tôn quý Càng có mặt mũi. Ai còn sẽ đi hỏa táng, chúng ta có thể từ phùng nguyện huệ vì cái gì nghe được thổ táng như vậy khẩn trương vào tay. Các ngươi nói thổ táng sẽ lưu lại cái gì? Nghe được lữ khả giai nói, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào nàng trên mặt, chỉ có an tu viện ánh mắt sáng quét nhìn trầm trầm nàng kia chỉ kéo vương sùng minh cánh tay tay. Vương sùng minh tự nhiên cũng cảm ứng được một đạo như lửa thiêu ánh mắt bắn về phía chính mình, nhưng vì không đánh gây lữ khả giai ý nghĩ hắn lựa chọn đương một hồi người mù. Thấy lữ khả giai không nói lời nào, hoàng anh nóng nảy sẽ lưu lại cái gì, ngươi mau nói a. Lữ Khả Gai một bộ khinh thường nhìn mọi người, sâu kín nói, Phật nói bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi này, buồn lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai, người trần chuồn mà đến, hôn về mà đi, lưu lại đương nhiên là một khối thân thể, mà phung nguyện huệ kháng cự lo ái thổ táng, ta cảm thấy hẳn là sợ người khác tra được cái gì. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Vương Sùng Minh nháy mắt não động mở rộng ra, kích động nắm Lữ Khả dai tay, ý của ngươi là nói Lý Lao Phu nhân bị người hạ dược. Lữ Khả Giai nhìn nắm lấy chính mình kia chỉ đại trưởng, trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, thẹn thùng nói, tuy rằng loại chuyện này ở nhà ta là không có khả năng phát sinh, nhưng là ở Khát hào môn gia đình không phải thường xuyên phát sinh sự tình sao. Hơn nữa trong TV diễn nhiều như vậy, Phùng Nguyễn Huệ lại là đương bác sĩ, muốn đối mại mại hạ mạn tính độc dược không phải càng dễ dàng sao. Người phân tích rất đúng, ta hiện tại liền gọi điện thoại nói cho thần. Làm hắn phòng bị một chút Phùng Nguyễn Huệ, nếu đúng như, như ngươi nói vậy. Lý Lao Phu nhân bị Phùng Uyển Huệ hạ mạn tính độc dược, nàng nhất định còn sẽ có bước tiếp theo làm. Vương Sùng Minh vừa nói vừa đánh móc di động ra, một bên đối La Hoàng nói, ngươi đi hiện trường lấy điểm mẫu mau tới. La Hoàng nghe được Vương Sùng là có lời nói lập tức nói, ta đây liền đi, ta bồi ngươi cùng đi. Phương điểm nhã cùng La Hoàng cùng nhau hồi khách sạn. An tính vững vàng trong xe, chỉ có tề lâm giấu không được đau thương tiếng khóc, nàng thật sự không tiếp thu được mãi mãi rời đi, đối nàng tới nói quá mức đột nhiên, nàng không hề chuẩn bị. Vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Vì cái gì nãi nãi hảo hảo sẽ đột nhiên quăng ngã một chút liền đi rồi đâu? Tế lâm nghẹn nào nói, dựa theo kiếp trước quý đạo nãi nãi còn có 2 năm thọ mệnh, vì cái gì sẽ theo nàng trọng sinh, làm nãi nãi tử vong nhanh hơn đâu? Xoa yêu tắc kỹ. Đêm hè thần đương nhiên không biết Tề lâm trong đầu suy nghĩ cái gì. Cho rằng nàng vô pháp tiếp thu nãi nãi đột nhiên rời đi mà phát ra cảm khái, quan tâm nói, người già thân thể cùng người trẻ tuổi là không thể so các nàng cốt cách lao hóa cứng đờ, từ như vậy cao thang lầu ngã xuống. La phi thường có tính mạng nguy hiểm, nhân sinh không thể sống lại, ngươi liền không cần lại khổ sở. Nói xong di động văng lên, đêm hệ thần cầm lấy di động chuyển được. Gia thần, ta hoài nghi Lý Lão Phu nhân bị người hạ độc, tới rồi Lý ra ngươi nhất định phải chặt chẽ tiểu tâm phụ nguyện huệ đối Lý Lão Phu nhân di thể xuống tay, ta một hồi sẽ tới Lý gia, nhân cơ hội đối Lý Lão Phu nhân kiểm tra một chút. Vương Sùng Minh nghiêm túc nói, đêm hệ thần thân thể cứng đờ. Lánh mắt híp lại, ta đã biết. Cảm nhận được đêm hệ thần tiếp điện thoại khi thân thể biến hóa, tề lâm quan tâm hỏi, có phải hay không ngươi công ty phát sinh sự tình gì? Nếu là, ngươi có thể đi về trước xử lý, nơi này ta có thể ứng phó tới. Đêm hệ thần lấy khăn giấy vì tề lâm lao đi khỏe mắt nước mắt, ngươi ở chỗ này, ta nào cũng không đi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi làm tốt mãi mãi tăng sự. Nhìn đêm hệ thần tuyệt đối quan tâm cùng bao dung, một mặt đau lòng ở nàng trong lòng dâng lên, mãi mãi rời đi nàng quan trọng nhất người chỉ có đêm hệ thần, nàng thật không dám tưởng tượng nếu đêm hệ thần cũng rời đi, nàng còn có hay không sống sót dũng khí. Tề Lâm đem đêm hệ thần ôm chặt lấy, thanh âm run rẩy nói, đáp ứng ta, vĩnh viễn vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta, chẳng sợ ngươi cái kia kiếp trước thê tử trở về, cũng không cần ném xuống ta. Nguyên bản nghe được Tề Lâm nói đừng rời khỏi nàng, đêm hệ thần trong lòng là mừng như liên, bởi vì ở nàng nhất thương tâm khó chịu thời điểm lời nói là làm hắn đừng rời khỏi, có thể chứng minh nàng trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Chính là nàng mặt sau câu nói kia lại làm hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đồng dạng nói một lần, hắn có thể làm như là vui đùa, chính là nàng lại nói lần thứ hai, hắn tổng không thể làm như chính mình là ảo giác đi. Liên chính hắn cũng không biết hắn về sau thê tử sẽ là ai. Vì cái gì nàng giống như biết trước luôn là như thế lo lắng chuyện này đâu. Vì cho nàng tuyệt đối cảm giác an toàn, đêm hệ thần đem tề lâm ôm chặt, thanh âm ôn nhu nói, ngươi yên tâm, liền tính ta từ bỏ sở hữu cũng sẽ không rời đi. Ngươi mấy chữ này bị một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh dìm ngập. Tề Lâm về phía sau vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa mặt sau một mảnh liệt hỏa phi dương, ban đêm bị ánh lửa chiếu xạ giống như ban ngày giống nhau. Nãi nãi, đó là trang nãi nãi thủy tinh quan xe, như thế nào hào hào nổ mạnh. Tề Lâm nói đẩy ra cửa xe liền vọt đi xuống. Đêm hệ thần môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt để lộ ra nguy hiểm chi khí. Xem ra vương sùng mình phân tích không sai, Phùng Nguyệt Huệ thật sự cấp lý lao phu nhân hạ dược, sợ bị người xuyên qua lại là như vậy sốt ruột động thủ thật là quá đáng giận có thể là bởi vì có thủy tinh quan ở bảo hộ duyên cớ lý Lao phu nhân thân thể cũng không có bị tạc đến chia 5 sảy bảy tề lâm rút ra đám người rõ ràng nhìn đến một khối thân thể ở lửa lớn thiêu, nàng vội vàng muốn xông lên phía trước đem mãi mãi thân thể từ đống lửa dọn ra tới bỏ vào ven đường sông nhỏ dập tắt lửa đêm hệ thần thấy hỏa thế thật sự quá lớn tề lâm như vậy vọt vào đi khẳng định sẽ bị thương vội vàng đem tề lâm giữ chặt ôm vào trong ngực quá nguy hiểm Ngươi không thể đi, ta tin tưởng mãi mãi hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Dạ thần, ta cầu xin ngươi, ngươi làm ta đi cầu nãi mãi, nàng bị như vậy đại lửa đốt, nhất định sẽ rất đau rất đau. Ta không muốn làm nàng tồn tại chịu tội, đã chết còn muốn chịu tội, ta cầu xin ngươi tề lâm ở đêm hệ thần trong lòng ngược lại khóc lại nhảy. Đêm hệ thần thấy hỏa thế như vậy đại, tuyệt đối không giống như là giống nhau sự cố. Lý Lao phu nhân thân thể sớm đã bị đốt trỏi, liền tính cứu ra cũng không có gì ý tứ, đem tề lâm ôm vào trong ngực. Không chịu phóng nàng đi mạo hiểm, nhìn quy trên mặt đất khóc đến chết đi sống lại phùng nguyện huệ, đêm hệ thần trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải tra ra chấn tướng, còn lý lao phu nhân một cái công đạo. Làm này ác độc nữ nhân trả giá ứng có thảm thống đại giới. Chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, hiện trường đã bị rửa sạch sạch sẽ, đừng nói có vết máu, chính là máu loãng cũng đã không có. La Hoàng suy số nói, hiện trường như thế nào sẽ nhanh như vậy đã bị rửa sạch rớt. Giống nhau sự cố hiện trường không phải đều yêu cầu chờ cảnh sát tới khảo chứng rồi mới quyết định sao. Hoàng Oanh nói, vừa rồi dạ thần tới điện thoại, nói Lý Lao Phu nhân xe liền tài xế cùng nhau nổ mạnh, Lý Lao Phu nhân di thể bị đốt trọi thành cho. Vương Sùng Minh cầm di động đi tới. Ta không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh, nhất định là Phùng nguyện Huệ làm, chỉ là không nghĩ tới nàng bản lĩnh lớn như vậy, cứ nhiên tại như vậy đoạn thời gian nổi an bài nhiều chuyện như vậy, liền tài xế đều không buông tha, thật là đủ ác độc đáng sợ. Lữ Khả giai đoán hận nói, có thể làm tâm tư đơn thuần Lữ Khả giai hận người, có thể thấy được người này có bao nhiêu hung tàn. Hiện tại liền cuối cùng manh mối đều bị phùng nguyện huệ phá hủy, lâm lâm chẳng phải là rất nguy hiểm. Phương Điềm nhã lo lắng nói, mấy nam nhân đều cúi đầu. Vương Sùng Minh nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lâm Lâm có giả thần bảo hộ sẽ không có việc gì. đã trễ thế này, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Nói xoay người rời đi. Lúc này một cái bất mãn thanh âm truyền đến. Ai như vậy không có đạo đức? Đem mang huyết khăn tay ném ở mặt cỏ thượng, thùng rác liền ở bên cạnh không ném, thật là một chút cũng không nói văn minh. Nói đem khăn tay ném vào thùng rác nội. Hoàng oanh vội vàng chạy đến thùng rác thượng, không màng bên trong phóng tràn ngập xú vị rất rưởi, đem tay trướng nhặt ra tới, kinh hỉ nói, Vương Sùng Minh, này khối khăn tay là Lý Lao Phu Nhân, này mặt trên huyết nếu là Lý Lao Phu Nhân, có phải hay không có thể thông qua máu kiểm tra ra tới Lý Lao Phu Nhân trong cơ thể có hay không virus? rút. Vương Sùng Minh cũng chạy tới, nhìn đến khăn tay thượng đỏ sầm vết máu, thanh âm nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào xác định đây là Lý Lao Phu Nhân? Hoàng Oanh đem khăn tay một tay đưa ra tới, này mặt trên có theo một cái lý tự, ta suy đoán hẳn là. Này khăn tay hẳn là Lý Lao Phu Nhân, ta đưa cho nàng lễ vật thời điểm, nhìn đến trên tay nàng lấy chính là loại này mặt liêu hoa văn khăn tay, hẳn là không sai. Phương Điểm Nhã cũng nói, nếu này khăn tay thượng huyết thật là Lý Lao Phu Nhân, liền thật tốt quá. Vương Sùng Minh không tự giác toát ra cao hứng biểu tình. Nhìn đến Vương Sùng Minh từ phía trước một bộ xương đánh cả tím giống nhau trở nên tinh thần phân chấn, An Tu viên tinh nhuệ con ngươi hấp lại. Gia hỏa này đối tề lâm sự tình không khỏi cũng quá để bụng đi. Đúng rồi, ta cùng hoàng anh tới thời điểm. Nhìn đến một cái kẻ lưu lạc nói hắn ngủ quá trên ảnh chụp nữ nhân. Lúc ấy khách sạn cửa bảy biện chỉ có Lý Lao Phu nhân cùng Phùng nguyện huệ hai nữ nhân ảnh chụp, người nọ có thể hay không cùng Phùng nguyện huệ có quan hệ? Phương Điểm nhã đột nhiên nhớ tới việc này nói ra. Ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy người nọ không có khả năng cùng Phùng Nguyễn Huệ có quan hệ, nhưng hôm nay nhìn đến Phùng Nguyễn Huệ là một cái như thế tàn nhẫn độc các người, cảm thấy nàng sẽ cùng một cái kẻ lưu lạc có quan hệ cũng không đủ vì quái. Mặc kệ có hay không quan hệ, chúng ta đều không thể buông tha bất luận cái gì manh mối, chúng ta hiện tại liền đi khách sạn xem xét theo dõi. Vương Sùng Minh nói lập tức quay đầu đi khách sạn. Vương Đại ca, ngươi tử từ ta, ta cùng ngươi cùng đi. Lữ Khả giai dông cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Vương Sùng Minh phía sau cùng. An Tu Viễn thấy Vương Sùng Minh kia mạnh mẽ như bay bóng dáng, khỏe môi khẽ nhếch, hắn là không cần lại lo lắng cho mình có một cái như vậy ôn nhu phúc hắc tình địch, chỉ là đêm hè thần, ngươi liền nguy hiểm lâu. Hoàng Anh nhìn bọn họ hai người bóng dáng vào khách sạn bên trong, ánh mắt hiện lên một mặt thống khổ, xem ra Lữ Khả dai đối Vương Sùng Minh là nghiêm túc. Phần 126. Chương 127: Phù nguyện huệ bị quất đánh. Xử lý tốt nổ mạnh sự kiện lúc sau, đã là linh thần một chút, Lý Vĩnh Quân cùng Phùng Uyển Huệ trước sau đi vào phòng ngủ, Phùng Uyển Huệ đóng cửa lại mới vừa quay đầu lại. Chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận gió xoé thổi mặt, trên mặt đã là một mảnh nóng rất đau. Phùng Uyển Huệ bị đánh đến không hiểu ra sao, che lại nhanh chóng sương vù mặt, ủy khuất nói, "Vĩnh Quân, ngươi vì cái gì đánh ta?" "Vì cái gì đánh ngươi?" "Ngươi nói ta không đánh ngươi, ta hẳn là đánh ai?" Lý Vĩnh Quân ở Lý Lao Phu Ú nhân đi rồi liền vẫn luôn ở khóc giờ phút này đôi mắt hồng đến giống con thỏ giống nhau ánh mắt thị huyết nhìn trầm trầm phùng nguyễn huệ phùng nguyễn huệ bị hắn nhìn trầm trầm đi bước một sau này lui lý vĩnh quân nghiến răng nghiến lợi nói ngươi làm ta mẹ bị chết thảm như vậy ta không đánh ngươi ta còn hẳn là cảm tạ ngươi sao nói xong chính là một cái tát đánh vào phùng nguyễn huệ trên mặt phùng nguyễn huệ bị lý vĩnh quân một cái tát đánh ngã ngồi ở trên giường hai bên mặt đều sưng đến giống cái bánh bao giống nhau lại như cũ quật cường nói không phải ta cùng ta không có quan hệ không có quan hệ Ngươi không thừa nhận phải không? Ta hôm nay liền đánh ngươi thừa nhận. Lý Vĩnh Quân nói chịu rất trên người dây lưng đương dòi hướng Phùng Nguyễn Huệ trên người chịu. Kia một chút lại một chút dùng sức lực rất lớn, mỗi một lần đánh vào trên người, đều đau đến Phùng Nguyễn Huệ muốn chết giống nhau. Vĩnh Quân, cầu xin ngươi không cần đánh. Không cần lại đánh, ta thừa nhận mụ mụ chết là ta làm, ngươi không cần lại đánh, ngươi ngắm lại chúng ta thật vất vả được đến hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn đánh chết chúng ta nhi tử sao? Huệ heo khóc cầu đạo. Vừa nghe đến nhi tử hai chữ, Lý Vĩnh Quân cao cao dơ lên tay liên lặng bông. Ngươi không phải nói chỉ dùng mạng tính độc dược làm ta mẹ nói không được lời nói, vì cái gì đột nhiên đem nàng đẩy xuống lầu giá họa cho lâm lâm. Lý Vĩnh Quân vẻ mặt lạnh băng nhìn Phùng Nguyễn Huệ, hắn tuy rằng cũng sợ mẹ nó đem bọn họ bí mật nói ra đi, nhưng hắn trước nay chưa nghĩ tới muốn chính mình mụ mụ mệnh, chỉ nghĩ nhường nàng nói không được lời nói, làm nàng tiếp tục an hưởng lúc tuổi già liền có thể. Lại không có nghĩ đến phụ Nguyễn Huệ cư nhiên liền cùng hắn thương lượng đều không thương lượng một chút liền đem hắn lao nương lộng chết, này quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Hắn có thể không tức giận sao? Phụ Nguyễn Huệ thấy Lý Vĩnh Quân sắc mặt xanh mét. Trong lòng âm thầm tính toán, nhất định phải tìm một cái có thuyết phục lực lấy cớ, nếu không chính mình tiền không có bắt được, còn làm hắn tâm sinh đề phòng, nàng sở hữu nỗ lực không đều uổng phí. Vĩnh Quân, ta là bất đắc dĩ, tình huống khẩn cấp, ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường, ngươi cũng biết mẹ có bao nhiêu gái ba? Lâm lâm gần nhất hoa chiêu rất nhiều, hống mẹ là đối nàng sủng ái có thêm, hôm nay buổi tối đêm hệ thần lại cho nàng làm một cái như vậy khó quên sinh nhật tiến hội. Làm ba xuyên qua thời không tới cấp nàng chúc thọ, còn chụp như vậy nhiều ảnh cưới, đem mẹ cảm động chính là cả đêm nước mắt không đình. ta đưa nàng đi về lúc cờ. Nàng chết sống làm ta rời đi không cần thủ nàng, ta vẫn bất quá nàng đành phải đi trước, theo sau ta liền thấy tề lâm đi lên tìm nàng, hai người tìm một cái ẩn nấp địa phương nói chuyện thiếm. Ta trộm nghe được nàng nói một hồi đi xuống thời điểm nàng coi như sở hữu bạn bè thân thích mặt đem nàng trong tay cổ phần cùng còn nổi danh hạ di sản quá kế cấp tế lâm. Ta nghĩ mẹ trong tay chính là có 11% đại cổ, tề lâm trong tay có 10%, nếu mẹ trong tay cổ phần lại cho nàng, nàng liền có 21% đại cổ, là trừ bỏ ngươi bên ngoài, công ty lớn nhất cổ đông. Nàng hiện tại lại có đêm hệ thần đương chỗ dựa, đến lúc đó ngươi nếu tưởng cùng nàng đấu tranh liền càng khó, cho nên ta liền tưởng nếu mẹ không có. Ngươi chính là đệ nhất thuận vị người thừa kế, ngươi liền có được 41% cổ phần, trong tay ta 5% cổ phần cho ngươi, lại mua mấy cái tán cổ tiểu cổ thấu đủ 50%, ngươi liền có tuyệt đối quyền lợi chiêu khai hội đồng quản trị một lần nữa định ra công ty pháp nhân tên, ta biết hy sinh mẹ nó cách làm sẽ làm ngươi thực thương tâm rất khó chịu, chính là ta đều là vì ngươi hảo, ta biết ngươi nhiều năm như vậy vì tề thị tập đoàn có bao nhiêu không dễ dàng, ta không. Hy vọng ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy tâm huyết liền bởi vì tề lâm vài câu ngọt ngôn mật ngữ liền ngâm nước nóng. Huống chi, chúng ta bây giờ còn có nhi tử, liền tính ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn cho nhi tử cùng ngươi giống nhau thơ hấu ở gian nan năm tháng trung vượt qua sao? Phùng Nguyễn Huệ nói xong ô ô ô khóc lên. Lý Vĩnh Quân trong lòng về điểm này thương tâm cùng khổ sở theo Phùng Nguyễn Huệ nói biến mất vô tung, ánh mắt một mảnh thất vọng cùng thống hận, hắn sở dĩ sẽ tin tưởng Huệ nói. Là bởi vì Lý Lao Phu Nhân không ngừng một lần đối hắn nói sẽ đối nàng trong tay cổ phần để lại cho Tề Lâm, bởi vì đó là Tề Lâm mẫu thân để lại cho Tề Lâm, nàng chỉ là tạm thời bảo quản. Liên tính như thế, người đã đem nàng đẩy xuống lầu ngã chết, vì cái gì còn muốn cho xe tăng tạc hủy. Làm ta mẹ chết không toàn thơi. Lý Vinh Quân tức giận chất vấn. Cái này ta thật sự không rõ ràng lắm, ta cũng không biết hảo hảo xe tăng vì cái gì sẽ đột nhiên tạc hủy, ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Phùng Uyển Huệ là thật sự không biết, nàng là tưởng Tiêu Hủy Lý Lao Phu nhân gì thể, nhưng là nàng không có như vậy đại bản lĩnh ở như vậy đoạn thời gian nội an bài hết thảy, nàng nghĩ là trở về đến nhà sau, nàng sấn không có người ở, hướng trong phòng đảo điểm du một phen lửa đem phòng ở cấp tiêu, lại không có nghĩ đến xe tang ở ngay lúc này nổ mạnh. Đương nhìn đến xe tang nổ mạnh kia một khắc, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, không ngừng ở kêu liền ông trời đều ở giúp nàng. Lý Vĩnh Quân thấy Phùng Uyển Huệ không giống như là đang nói dối. Hơn nữa tự xảy ra chuyện sau hắn vẫn luôn cùng Phùng Nguyễn Huệ như hình với bóng, hắn cũng biết nàng không có kia thông thiên bản lĩnh, chỉ là làm hắn không nghĩ ra ai sẽ cùng một chiếc xe tang bắn khoan đâu. Duy nhất giải thích chính là kia xe đột phát trục chặt dẫn phát bạo phá, cùng nhân vi không có quan hệ. Lý Vĩnh Quân không hề dối dám xe tang nổ mạnh sự tình, lại nghĩ tới Phùng Nguyễn Huệ nói, trong lòng một trận nghẹn quất, ta mẹ nàng tầm cư nhiên thật sự như vậy tàn nhẫn, nàng cư nhiên thật sự muốn ở như vậy nhiều người trước mặt đem nàng sở hữu hết thể đều cấp tế lâm. Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến nếu không có ta, nàng nhiều năm như vậy có thể quá đến như vậy phong cảnh như vậy hạnh phúc sao? Nếu không có ta, nàng sẽ có cái gì cổ phần di sản linh tinh đổ vật sao? Nói một quyền đánh vào đầu giường thượng, máu tươi từ hắn trên tay chảy ra. Phu Nguyện Huệ thấy Lý Vĩnh Quân tin vào chính mình nói, trong lòng trào ra một mặt đắc ý, ngay sau đó làm bộ quan tâm lôi kéo hắn tay, đau lòng nói, Lao công, ngươi như thế nào có thể thương tổn chính mình? Về sau không được ngươi lại làm việc nốc. Ngươi là nhà này trụ cột, ta cùng hài tử đều yêu cầu ngươi, ngươi có cái gì hỏa khí liền đối ta phát tiết ra tới, ngàn vạn không cần lại thương tổn chính mình." Nói một giọt nước mắt rơi ở Lý Vĩnh Quân trên tay. Xoa thấy phù mới, Lý Vĩnh Quân nhìn Phùng nguyện huệ trên mặt thương, thanh âm ấy này nói, "Huệ nhi, thực xin lỗi, vừa rồi đánh thương ngươi, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi nếu là nói ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Ta biết liền tính ta sở làm hết thảy đều là vì ngươi suy xét, nhưng ta thân thủ hại mẹ, chính là ta sai." Làm ngươi đánh bài cái, ta một chút đều không để bụng, chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Phùng Nguyệt Huệ Dương Dương động tình nói. Lý Vĩnh Quân trong lòng càng thêm tự trách, Phùng Nguyệt Huệ như vậy vì hắn suy nghĩ, còn vì nàng hoài hài tử, mà hắn lại đem nàng đánh khắp cả người lân thương. Lão bà, về sau ta thân cận nhất người chỉ có ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, còn có chúng ta nhi tử, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Lý Vĩnh Quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Phu Nguyên Huệ coi trọng Lý Vĩnh Quân trên mặt chân thành chi sắc, nghĩ hắn lần đó phản bội, làm nàng có kia xỉ nhục một lần, không chỉ có không có cảm thấy cảm động, ngược lại cảm thấy Lý Vĩnh Quân người này cực độ dối trá, nàng là không có khả năng trở lên hắn lời ngon tiếng ngọt đường, nàng chỉ nghĩ lấy đi nàng nhiều năm như vậy trả giá nên được một bộ phận, sau đó rời đi cái này Ngụy Nam Nhân, tìm cái chân chính Nam Nhân, quá chân chính Phu Nhân sinh hoạt, không bao giờ yêu cầu xem người, khác sắc mặt, không bao giờ dùng đi lấy lòng người khác. Cảm ơn lão công. Phùng Uyển Huệ vẻ mặt cảm động rúc vào Lý Vĩnh Quân trong lòng ngực. Lý Vĩnh Quân tay vuốt ve phùng Uyển Huệ bình thản bụng nhỏ, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Phùng Uyển Huệ nói rất đúng, Tề Lâm gần nhất biến hóa thật sự rất lớn, nàng không hề giống như trước như vậy đơn thuần, lung lạc nhân tâm thủ đoạn rất có một bộ, hắn không thể lại giống như trước kia như vậy do dự không quyết đoán, là thời điểm ý chí sắt đá một chút. Nghĩ chính hắn có được cổ phần, cùng với kế thừa Lý Lao phu nhân còn có Phùng Uyển Huệ cổ phần, lại mua mấy cái tán cổ Hắn chuẩn bị hoàn toàn đem tể thị tập đoàn thay máu, làm tể tự biến mất. Lý Lao phu nhân di thể bị đốt thành cho tẫn, đêm hệ thần vẫn là sai người ở trong thời gian ngắn nhất, cấp Lý Lao phu nhân làm một hồi nhất độc đáo cùng nhất phong cảnh lễ tang. Tề Lâm ôm Lý Lao phu nhân cùng Lý Lao gia tử váy cưới chụp ảnh chung đặt ở hai người hợp táng mộ trước, đầy mặt túc mục chi sắc, một thân màu đen làm nàng thoạt nhìn càng thêm vài phần thanh lãnh. Gia gia, ta tuy rằng không có gặp qua ngài, nhưng làm ngươi cháu gái, ngài đối ta nhất định không xa lạ. Ngãi ngãi hiện tại đi bồi ngài, thỉnh ngài nhất định phải chiếu cố hào nàng, làm nàng đừng lại chịu một chút ủy khuất, ra ra, làm ơn ngài. Ngãi ngãi, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy đào tạo cùng yêu quý, làm ta khỏe mạnh trưởng thành, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót, không cho ngài ở trên trời lo lắng, ta cũng sẽ không làm ngài cứ như vậy không thanh bạch của mạng, ta nhất định sẽ giúp ngài tìm được không phạm, làm ngài ở thiên đường yên vui vô ưu sinh hoạt. Thế lâm nói xong thật sâu trên mặt đất khái một cái đầu. Đêm hè thần đứng ở trước mộ, Thanh Âm nói năng có khí phách nói, "Nãi nãi, ta biết ngươi nhất không yên lòng chính là Lâm Lâm, xin ngươi yên tâm, ta dùng ta sinh mệnh thể, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cô Lâm Lâm, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất." Bọn họ hai cái đọc diễn văn xong sau, là Lý Vĩnh Quân, Phùng Uyển Huệ cùng Lý vui vẻ ba cái kêu trời khóc đất tiếng khóc, một đám khóc đến thương tâm muốn chết, phảng phất có bao nhiêu liên tiếp dường như, làm ở đây người đi theo đỏ hốc mắt. Chỉ có tề lâm cùng đêm hệ thần hai người biểu tình nhất trí lạnh mặt nhìn bọn họ diễn kịch, tề lâm hôm nay càng là từ đầu tới đôi đều không có rớt một giọt nước mắt. Nơi xa, một cái cầm kính viễn vọng người đem trước mắt một màn xem ở đáy mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười. Phu nhân, chúng ta vì cái gì muốn tạc rớt một cái người chết xe tang, mà không phải trực tiếp tạc đêm hệ thần xe đâu. Tạc rớt hắn xe không phải càng xong hết mọi chuyện sao. Một cái màu đen tây trang nam nhân lạnh lùng nói. Âu lỵ trắng liếc mắt một cái bên người nam nhân, nhàn nhạt nói: Ngươi cho rằng đêm hệ thần lạ như vậy dễ đối phó sao? Hắn xe đều là đặc chế xe, đao thương bất nhập. Nếu một khi rút dây động dừng, đối chúng ta an toàn thực bất lợi. Ta sợ dĩ tạc hủy một cái người chết xe, là tưởng tăng lên tề lâm cùng Phùng Nguyệt Huệ chi gian mâu thuẫn, bọn họ nháo đến càng hung liền thương đối phương càng tàn nhẫn. Đến lúc đó chúng ta ở nhân cơ hội kéo Phùng Nguyệt Huệ một phen, Quang Minh chính đại ngồi thung ngư ông thủ lợi không phải càng tốt. Nàng thực minh bạch. Nếu muốn đánh bại đêm hệ thần, gió lốc con trai của nàng trở thành hạ gia chủ nhân, nàng yêu cầu không ngừng thu liễm tài phú, cho nên mới nhúng tay nhà của người khác vụ sự. Đêm hệ thần, bởi vì ngươi, mấy năm nay ta cùng Long Nhi bị bắt xa rời quê hương, thừa nhận những cái đó nguyên bản không nên thừa nhận thống khổ. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi chết thực thảm, làm Long Nhi hoàn toàn thay thế được ngươi, trở thành hạ gia duy nhất. Không biết có phải hay không là hắn đang nghi. Đêm hệ thần tổng cảm thấy có một đạo tràn ngập ác độc ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy chung quanh người đều túi đầu bi ai, chung quanh càng là trừ bỏ mộ bia chính là một mảnh xanh hóa thụ, căn bản là không có người, kia vì cái gì hắn lại cảm giác được ánh mắt kia tựa hồ muốn đem hắn lột ra ăn thịt thống hận đâu. Chúng ta đi thôi. Đêm hệ thần ở tề lâm bên thai nhàn nhạt nói. Tề lâm nhẹ nhàng gật đầu, đối với này ba người biểu diễn thật sự không có tâm tình lại xem đi xuống nàng sợ lại xem đi xuống thật sự sẽ nhìn không được sông lên trước cho các nàng hai bàn tay ở mẹ anh lại trước mộ nàng không muốn làm ra loại này làm mãi mãi thương tâm sự tình ngồi ở trong xe một hồi tề lâm di động văng lên là một cái xa lạ dây số không nghĩ tiếp nói cũng đừng tiếp đêm hệ thần nói đem tề lâm di động lấy lại đây trực tiếp tắt máy tề lâm vốn dĩ cũng không có gì tâm tình nói chuyện thấy đêm hệ thần như vậy cũng không nói gì thêm vẻ mặt mỏi mệt dựa vào đêm hệ thần trên vai nhắm mắt lại phân mộ trước Đứng ở phía sau một ít khách khứa vẻ mặt khinh thường nhìn quên mình khóc thút thít biểu diễn ba người, nếu có thể, bọn họ cũng rất muốn giống đêm hệ thần như vậy đi luôn, mẹ nó, khóc đến không dứt, bọn họ chân đều chằng toan. Chính là bọn họ còn trông cậy vào hắn hắn cùng đêm hệ thần quan hệ, có thể vì bọn họ dắt một chút tiểu, đắp một chút tuyến, cho nên không dám đắc tội Lý Vĩnh Quân, chỉ có thể chịu đựng hai chân đau nhức đứng ở liệt ngày sau. Liên ở Lý Vĩnh Quân nghĩ muốn hay không tới cái té xịu làm mọi người cho rằng hắn là một cái hiếu từ khi Trên người hắn di động vang lên. Lý Vĩnh Quân tiếp khởi điện thoại, bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm. Hắn nỗ lực đi nghe, đều nghe không rõ ràng lắm trong điện thoại giảng nội dung, chỉ nghe được hai cái di sản Tề Lâm chữ, lại còn không dám khẳng định, vội vàng đã tiêu bên cạnh Phùng Uyển Huệ cùng Lý vui vẻ đình chỉ khóc thút thít. Phùng Uyển Huệ liền ở Lý Vĩnh Quân bên người, cho nên nghe được Lý Vĩnh Quân nói liền dừng lại, chỉ có Lý vui vẻ còn không dừng ở kia túi đầu tê tâm liệt phía giống. Lý Vĩnh Quân hô hai lần, thấy nàng không ngừng dưới sự tức giận bạo tính tình thượng, một cái tắt quăng qua đi, lý vui vẻ nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt ủy khuất nhìn lý vĩnh quân ba, ngươi vì cái gì đánh ta? lý vĩnh quân một lòng chỉ nghĩ di sản, mới mặc kệ lý vui vẻ ai đoán, ngươi vừa rồi nói chính là di sản sao? lý vĩnh quân hỏi, không sai, lý tiên sinh, lý lão phu nhân sinh thời đem sở hữu di sản cùng trong tay tề thị tập đoàn cổ phần giao cho tề lâm tiểu thư kế thừa, vừa rồi ta đánh tề tiểu thư điện thoại tắt máy thỉnh ngươi chuyển cáo một chút, Tề Lâm tiểu thư, làm nàng có thời gian mang theo giấy chứng nhận lại đây xác nhận lĩnh một chút. Lý Vĩnh Quân vừa nghe Lý Lão Phu U Nhân đem sở hữu di sản cùng cổ phần sớm đã bí mật tìm luật sư giao cho Tề Lâm, trong lòng kêu kêu một cái hận. Nếu Lý Lão Phu U Nhân ở trước mặt hắn, cầm dao thức mâu sự tình hắn đều có khả năng làm ra tới. Phần 127, chương 128 tranh đoạt di sản công tâm kế. Nhìn mộ bia thượng Lý Lão Phu U Nhân ảnh chụp, hắn hận không thể đem mặt trên người tạp vai. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là con trai của nàng, nàng sao lại có thể như vậy đối hắn. Chúng ta lập tức liền đi. Lý Vĩnh Quân nói bay nhanh rời đi. Phương Nguyễn Huệ cùng Lý vui vẻ nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức cũng theo qua đi, di sản sự tình như thế nào có thể thiếu được các nàng kia phân. Các nàng có biết lý nhưng lão phu Ú nhân trong tay di sản trừ bỏ cổ phần không nói, ít nhất cũng có giá trị thượng trăm triệu tài vật đâu. Lão công, luật sư nói như thế nào? Như thế nào ngươi sắc mặt khó coi như vậy? Phong Nguyên Huệ thật cẩn thận thử. Luật sư nói ta mẹ nói nàng danh nghĩa cổ phần cùng di sản toàn bộ từ Tề Lâm kế thừa, may mắn ngươi ngày hôm qua nghe được ta mẹ nó đối thoại có điều phong bị, nếu là bị nàng công khai Tề Lâm là duy nhất người thừa kế, nếu không chúng ta đem vô pháp xoay chuyển kết quả. Sơn Tề Lâm hiện tại không có đi xử lý tiếp giao thủ tục, chúng ta chạy nhanh qua đi nghĩ cách đem di sản phải về tới. Lý Vĩnh Quân vẻ mặt thống hận nói. Lý vui vẻ nghe được ngãi mãi đem sở hữu di sản cấp Tề Lâm. Không có phân nàng cái này cháu gái một chút, trong lòng cũng là hận ngứa răng. ba, đó là cái gì luật sư hành? Cảnh dương cứu cứu là danh thành trừ bỏ an tu viễn bên ngoài nổi tiếng nhất lợi hại nhất luật sư, nếu yêu cầu, ta có thể cho hắn lại đây hỗ trợ. Lý Vinh Quân Nghĩ Nghĩ nói, đối phương là công chính luật sư hành, tốt nhất đem hắn cứu cứu mời đi theo, chúng ta có cái gì không hiểu địa phương có thể cho hắn cùng đối phương luật sư nói. Tốt, ba ba. Ta đây liền cấp cảnh dương gọi điện thoại. Đang ở trên giường bệnh dưỡng chân nghỉ ngơi tôn cảnh dương nghe được di động vang, nhìn đến là lý vui vẻ điện thoại, anh Tuấn trên mặt hiện lên một mặt sinh khí, ngay sau đó đem điện thoại cắt đứt, hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được lý vui vẻ đối chính mình quan tâm cùng tình yêu càng ngày càng ít, mỗi lần tìm hắn đều là có việc cầu hắn, hiện tại hắn nằm ở trên giường không thể nhúc đích, thân là vị hôn thê nàng trước nay không tưởng cho hắn đoan một ly nước ấm, thật là làm hắn rét lạnh tâm, di động liên tiếp đánh, mỗi lần đều bị tôn cảnh dương cắt đứt Một bên tôn mẫu sợ đắc tội lý vui vẻ, nàng dưới sự tức giận đem hài tử xóa sạch, vội vàng khuyên đủ, nhi tử. Mặc kệ ngươi đối lý vui vẻ có bao nhiêu bất mãn, ngươi hiện tại đều đừng cùng nàng chi khí, nàng trong bụng hoài chúng ta tôn ra duy nhất cốt đủ, chúng ta không thể đại ý, chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới, ngươi muốn thế nào đều được, hảo sao. Tôn cảnh dương thấy mẫu thân khỏe mắt mang theo lệ quang, trong lòng cũng là một trận độ đau, hắn rõ ràng là cái nam nhân, lại vĩnh viễn không thể lại làm nam nhân sự tình Hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tôn cảnh dương trong mắt phụt ra ra nồng đầm hận ý. Thế lâm. Đêm hệ thần, ta hiện tại tồn tại ý nghĩa chính là cho các ngươi bị chết thực thảm. Các ngươi chờ tiếp thu ta điên cuồng trả thu đi. Chuyển được điện thoại, Lý vui vẻ đổ ập xuống đem tôn cảnh dương mắng một đốn. Tôn cảnh dương, ngươi cái vương bắt đảng, ngươi làm gì quải ta điện thoại? Ngươi là chân không thể động lại không phải miệng không thể nói. Ngươi cư nhiên treo ta bốn lần điện thoại, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại chính nếu không phải ta còn muốn ngươi, ai còn sẽ muốn ngươi cái này giả nam nhân? Lý vui vẻ những câu ác độc đả thương người, tôn cảnh dương lòng tự trọng bị nàng tùy ý đạp lên trên mặt đất. tôn cảnh dương nắm di động tay chặt chẽ nắm tay, tựa hồ muốn đưa điện thoại di động bóp nát giống nhau. nghĩ mẫu thân nói, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, sự tình gì? Lý vui vẻ mới mặc kệ tôn cảnh dương ngữ khi không đúng, hoán hận nói, vẫn là ta nãi nãi, cư nhiên đem nàng sở hữu công ty cổ phần cùng di sản đều cho tề lâm kế thừa. Chúng ta hiện tại muốn đi luật sư hành thảo cái cách nói, đem di sản phải về tới, ngươi làm ngươi cứu cứu lại đây hỗ trợ. Nguyên bản còn thịnh nộ Tôn Cảnh Dương nghe được lời này, ánh mắt sầu lãnh, chỉ cần là cùng tề lâm đối nghịch sự tình hắn đều sẽ hỗ trợ. Ta cứu cứu ở công chính luật sư hành, các ngươi muốn đi đâu? Tôn Cảnh Dương hỏi. Như vậy a, kia thật tốt quá, chúng ta chính là muốn đi công chính luật sư hành. Ta đây liền cấp cứu cứu gọi điện thoại, làm cho bọn họ tự mình tới đón ngươi. Tôn Cảnh Dương nói treo điện thoại. Công chính luật sư hành văn phòng nội, Từ Vi bản làm việc bị một đám người bao quanh vây quanh, trên mặt mang theo chính nghĩa cùng bình tĩnh biểu tình nhìn trước mắt mấy cái hùng hổ người. "Mau đem hợp đồng giao ra đây, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lý vui vẻ vẻ mặt hùng hổ dọa người nhìn Từ Vi. Từ Vi cắt tóc ngắn, mang đôi mắt, một thân màu đen trước nghiệp trang biểu hiện ra nàng giỏi giang hòa khí chàng, đối mặt Lý vui vẻ uy hiếp, nàng không có lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. "Thực xin lỗi, Lý lao phu nhân công đạo quá." Nàng sở hữu di sản cùng cổ phần chỉ có tề lâm bản nhân có thể lãnh, những người khác giống nhau coi là không có hiệu quả, các vị đều là có uy tín danh dự nhân vật, ở chỗ này bức ta một cái tiểu luật sư, không cảm thấy mặt mũi không ánh sáng sao. Từ vi nhàn nhạt hỏi, Lý vui vẻ phúc cười ở tiền tài trước mặt, mặt mũi tính cái gì? 11% tề thị tập đoàn cổ phần, kia chính là giá trị hai mươi mấy trăm triệu tài phú, nếu ném mặt mũi có thể đổi về vài tỷ tài phú, liền đem nàng mặt ném quang. Nàng cũng không đệ bụng. Dù sao nàng hiện tại vứt mặt cũng không ít. Ít nói nhảm, ta là nàng nhi tử, vốn chính là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Ta lại đây chỉ là lấy đi thuộc về ta đồ vật. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi về sau sự nghiệp sẽ bình bộ thanh vân. Ngươi nếu là kiên trì, ta chẳng những sẽ dùng sức mạnh cướp đi hợp đồng, còn sẽ làm ngươi ở toàn bộ luật sư giới hôn không đi xuống, quá đến khốn cùng thất vọng, sống không bằng chết. Lý Vinh Quân mắt lộ ra hung quang nhìn từ vi. Hắn cần thiết muốn đuổi ở đêm hệ thần biết tin tức phía trước đem sở hữu di sản qua kế đến chính mình danh nghĩa, nếu không lấy lực lượng của chính mình căn bản vô pháp cùng đêm hệ thần chống lại. Các ngươi cho rằng có mấy cái tiền liền có thể uy hiếp ta sao? Hiện tại là pháp trị xã hội, các ngươi nếu là dám cường đoạn, ta liền đi tòa án cáo các ngươi. Từ vi vẻ mặt kiên trì, không hề có muốn đem hợp đồng cho bọn hắn ý tứ. Từ tiểu thư, ngươi như vậy cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là không có chỗ tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem quyền kế thừa đổi thành chúng ta, chúng ta liền bỏ vốn giúp ngươi khai luật sư hành thế nào? Phùng Uyển Huệ thấy uy hiếp không thành liền bắt đầu thu mua. Từ Vi hiếp mắt nhìn Phùng Uyển Huệ, lạnh lùng nói, các ngươi xem ta trên mặt có giống các ngươi như vậy viết tham tài hai tự sao? Một bên Mộ tiên sinh thấy tử Vi kiên trì nổi giận, tiểu tử, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ta làm ngươi hiện tại liền đem hợp đồng lấy ra tới, nếu không ta lập tức khai trừ ngươi, hơn nữa lấy ta lực ảnh hưởng, chỉ cần ta một câu Ngươi mơ tưởng ở luật sư giới tìm được công tác. Cùng nàng nói cái gì vô nghĩa? Cho ta hung hăng đánh một đốn, xem nàng có cho hay không." Lý vui vẻ nói đối phía sau mang đến mấy nam nhân nói, "Cho ta hung hăng đánh." Từ Vi thấy bọn họ thật muốn làm người đánh chính mình, đáy mắt lộ ra một mặt kiên định chi sắc, "Các ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng tuyệt không sẽ đem hợp đồng cho các ngươi. Ta đây hôm nay liền đánh chết ngươi." Lý Vĩnh Quân hung tợn nói một cái tát đánh vào Từ Vi trên mặt. Tiếp theo hai cái tráng hán lôi kéo tử vi liền tấu lên, Lý Vinh Quân làm những người khác đem ngăn tủ tập rớt, đem trong ngăn tủ văn kiện một đám xem xét, ném đầy đất, cuối cùng ở một cái giấy dai túi tìm được Lý Lao Phu nhân di chúc hợp đồng. Lý Vinh Quân như là sợ bị người khác cướp đi giống nhau, nhanh chóng đem hồ sơ túi bắt được trong tay, trên mặt lộ ra hư phấn. Năm đó vì có một cái lý do chính đáng phân đến tề thị tập đoàn tài sản, hắn du thuyết tề mạn ngữ đem cổ phần phân một chút cho hắn mâu thân lấy biểu hiệu ý Thâm Hải hắn tề mạng ngữ hào phóng phân cho mẹ nó 11% cổ phần, ngụ ý nói về sau sẽ toàn tâm toàn ý hiếu kính hắn mụ mụ, hống đến hắn mụ mụ cao hứng số độ rơi lệ. Hắn hao tổn tâm cơ làm ra cổ phần, thiếu chút nữa lại bị hắn mụ mụ còn trở về, trong lòng đối mẹ ruột tuyệt tình tràn ngập hận. Cũng may liền ông trời đều ở giúp hắn, làm hắn lại lần nữa đến trở về cổ phần. Từ vi bị đánh đến quẹn xúc trên mặt đất, đoàn người rời đi sau, nàng ở một mảnh phế tích trung tìm được kia phong bị Lý Vĩnh Quân vứt bỏ phong thư. Đem tin cất vào chính mình trong bao, khập khiễng rời đi văn phòng. Nô luật sư văn phòng nội, Lý Vĩnh Quân đang ở chuẩn bị làm chuyển giao thủ tục. Phùng Nguyễn Huệ nhìn kia hồ sơ túi cũng là lòng tràn đầy kích động cùng phấn khởi, nhưng nàng biết chính mình muốn cổ phần đó là không có khả năng sự tình, vì thế cấp bên người Lý vui vẻ xử một cái ánh mắt. Lý vui vẻ đối với Phùng Nguyễn Huệ mặt khác thời điểm truyền lại lại đây ánh mắt không thể kịp thời Lý Giải, nhưng đối với tiền tài sự tình, nàng là Lý Giải phi thường thông thấu Lập tức vẻ mặt mỉm cười để sát vào Lý Vĩnh Quân. "Chúc mừng ba ba, chúc mừng ba ba, thành công được đến mãi mãi hết thảy, nói vậy Tề thị tập đoàn biến thành Lý thị tập đoàn Nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó chúng ta đều phải tôn kêu người một tiếng Lý chủ tịch." Lý vui vẻ ngọt ngào nói. Lý Vĩnh Quân nằm mơ đều muốn cho người kêu hắn một tiếng Lý chủ tịch mà không hề là đại lý tổng tài. Nghe được Lý vui vẻ phùng khen, lập tức đảo qua phía trước khói mù, tâm tình rất tốt. "Hảo, muợn nữ nhi của ta cát luôn." Chờ ba ba đem công ty sửa tên sau, nhất định sẽ tưởng thưởng ngươi một phần đại lễ. Lý Vĩnh Quân keo kiệt nói, cũng không có đem Lý Lao phu nhân danh nghĩa tài vật phân một chút cấp Lý vui vẻ y tứ. Lý vui vẻ thiếu chút nữa phun ra một ngụm Lao huyết, nàng này Lao cha hiện tại trở nên cũng quá keo kiệt đi. Một người độc chiếm như vậy nhiều di sản, hắn như thế nào không biết xấu hổ. Vô tình bên trong, Lý vui vẻ phiết liếc mắt một cái phù nguyện huệ bụng, nhớ tới cái này chỉ so chính mình hài tử tiểu một tháng đệ đệ. Lý vui vẻ đáy mắt lộ ra một mặt không dễ phát hiện nồng đậm trắng ghét, bởi vì kiểm tra biết được nàng hoài chính là nữ hải, mà nàng mụ mụ hoài chính là cái nam hải. Từ nàng mụ mụ biết được hoài chính là nam thai sau, nàng thường xuyên nhìn đến nàng trong lúc vô tình bốt ve bụng khi toát ra mẫu tính cùng với ngẫu nhiên đối chính mình xa cách, cái này làm cho nàng cảm thấy phù nguyện huệ rất có khả năng sẽ luyến tiếp đứa nhỏ này. Nàng lặng lẽ nắm chặt tay, dù sao mặc kệ thế nào, nếu nàng dám đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn. Nàng là sẽ không làm đứa nhỏ này cùng nàng phân một mao tiền tài sản. Mẹ, ngươi lớn như vậy tuổi, còn cấp ba ba hoài tiểu đệ đệ, thật là vất vả, ngươi là chúng ta cái này ra lớn nhất công thần. Lý vui vẻ cố ý nói. Cái gì công thần, chỉ cần ngươi ba ba vui vẻ, mụ mụ vất vả điểm không có gì. Phùng Uyển Huệ phối hợp nữ nhi một sướng hợp lại. Lý Vinh Quân nghĩ chính mình có thể thuận lợi được đến di sản, Phùng Uyển Huệ công không thể không, húng chi nàng hiện tại còn hoài chính mình nhi tử. Nghị Nghị quyết định chính mình chỉ lấy cổ phiếu, mặt khác tiền tiết kiệm tài bảo làm Phùng Uyển Huệ làm chủ. "Uyển Huệ, ngươi tính tình này chính là không tranh không cần, ta vừa rồi rất cao hứng, thiếu chút nữa đã quên ngươi cái này đại công thần, cổ phần là ta đoạt lại công ty quan trọng nhân tố, cho nên ta liền không chia cho ngươi, mẹ danh nghĩa tài vật đều từ ngươi phân phối, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, đối chính mình cùng ta nhi tử hảo điểm." Lý Vĩnh Quân nắm Phùng Uyển Huệ tay thâm tình mỉm cười nói. Phùng Uyển Huệ trong lòng cười lạnh nàng thừa giết người phạm tội danh, cuối cùng bị hắn cấp như vậy một chút tiền tài tống cổ rớt, thật đúng là đem nàng đường miễn phí bảo mẫu. cảm ơn lao công, chúc lao công sớm ngày tâm tưởng sự thành. Phùng Uyển Huệ vẻ mặt mỉm cười chúc phúc, nàng đương nhiên muốn chúc phúc Lý Vĩnh Quân hoàn thành tâm nguyện, chỉ có hắn hoàn thành tâm nguyện, đem Tề Thị tập đoàn đổi thành Lý Thị tập đoàn, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận đương đệ nhất thuận vị người thừa kế. Lý Vĩnh Quân thấy Phùng Uyển như vậy sảng khoái đáp ứng, trong lòng rất là thích Phùng Uyển Huệ đại khí cùng một trọng. Có như vậy hiền nội trợ, tin tưởng hắn thành công sắp tới, lại không có nghĩ đến ở Phùng Nguyễn Huệ trong lòng đã có một cái đáng sợ ý niệm ở trong lòng sinh ra. Nàng muốn làm đệ nhất thuận vị người thừa kế, như vậy, chỉ có người nam nhân này chết. Lý vui vẻ thấy thành công đem giá trị thượng trăm triệu tài sản từ Lý Vĩnh Quân trong tay lừa gạt, trong lòng kia kêu, kêu một cái mừng như điên, mụn mụ ba ba đối chúng ta thật tốt. Nàng đây là ở nhắc nhở Phùng Nguyễn Huệ, chớ quên thuộc về nàng kia một phần. Đúng vậy. Ngươi ba ba sắc thật đối ta thực hảo, ta thực cảm kích trời cao cho ta tốt như vậy một cái lao công. Phùng Nguyễn Huệ giả ngu, trước kia Lý vui vẻ hỏi nàng đòi tiền, nàng nhất định sẽ không chút do dự cho nàng, nhưng nàng hiện tại có nhi tử, yêu cầu càng nhiều tiền, mới có thể cho nàng nhi tử một cái hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh. Cho nên nàng lích kỷ trật tâm. Lý vui vẻ thấy chính mình nỗ lực nửa ngày, Lý Vinh Quân cùng Phùng Nguyễn Huệ đều không có một cái tỏ vẻ, trong lòng cái kia một cái hận ý đào thiên, quả nhiên. Nàng mụ mụ hiện tại có tiểu đệ đệ liền không hề quản nàng cái này nữ nhi. Nàng trả giá nhiều như vậy, thậm chí tin vào nàng lời nói nhậm nàng làm người đem tôn cảnh dương biến thành hiện tại không thể giao hợp nam nhân, mà nàng hiện tại lại đem chính mình vứt bỏ mặc kệ, nàng không làm thất vọng chính mình sao. Nàng không cam lòng, nàng tuyệt đối muốn đem thuộc về chính mình đồ vật đặt lại. Tế lâm ngủ một giấc, tỉnh lại sau đưa điện thoại di động khởi động máy, lập tức liền có một chiếc điện thoại đánh lại đây, Tề lâm nhìn đây là cùng buổi sáng cùng cái giấy số. Nghĩ người này như vậy kiên trì liền chuyển được. Ngươi hảo, là tề lâm tiểu thư sao? Từ vi thanh âm bình tĩnh nói. Không sai, là ta. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta là Lý Lão Phu Nhân Đại Lý Luật Sư Từ Vi. Ta nơi này có Lý Lao Phu Nhân để lại cho ngươi một phong thơ. Chúng ta ước cái địa phương gặp mặt đi. Từ vi nói. xoa thấy Phúng vong. Ta mãi mãi cho ta để lại tin. Hảo, chúng ta ở Hoa Sen Quảng Trường Lam Sơn Cà Phê gặp mặt. Ta hiện tại liền qua đi. Thế lâm nói xong cắt đứt điện thoại, đứng dậy rời đi. Đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đêm hè thần nhìn đến tề lâm cảnh tượng vội vàng. Vội vàng đi ra ngăn lại nàng, phát sinh sự tình gì. Có một luật sư gọi điện thoại nói ta mãi mãi có tin để lại cho ta. Ta hiện tại đi làm sơn cà phê cùng nàng gặp mặt. Thế lâm nói muốn mở cửa. Luật sư. Vì cái gì không ước ở luật sư hành mà là đi quán cà phê. Đêm hè thần cảnh rắc hỏi. Nàng buổi sáng cho ta đánh quá điện thoại chúng ta không có tiếp, có lẽ hiện tại là nàng tan tầm thời gian, cho nên ta liền ước nàng ở quán cà phê gặp mặt. Ta không yên tâm, ta bồi ngươi cùng đi. đêm hệ thần nói cởi ra trên người sọc tạp dề, cùng Tề Lâm cùng nhau ra cửa. Phần 128 chương 129 đến từ thiên đường ngãi ngại tin. Tề Lâm đuổi tới thời điểm, nhìn đến một cái tóc ngắn nữ tử hướng chính mình với tay, liền đi qua. ngươi hảo, ta là Từ Vi. Từ Vi chủ động báo thượng tên. Tề Lâm ngồi xuống sau. Vội vang nói, ta mãi mãi cho ta tin đâu. Thực xin lỗi, tề tiểu thư, có một chuyện ta cần thiết hướng ngươi xin lỗi. Buổi sáng ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi không có tiếp, ta liền cho ngươi phụ thân gọi điện thoại. Ta không nghĩ tới phụ thân ngươi sẽ mang một đám người đe dọa ta, nếu ta không đem hợp đồng giao cho hắn. Hắn khiến cho ta vinh viễn vô pháp tại đây một hàng làm, còn làm người đánh ta. Cuối cùng ta đánh không lại bọn họ, hợp đồng bị bọn họ cướp đi. Ta nhớ rõ Lý Lao Phu nhân tới tìm ta khi, dặn do quá ta. Nếu di sản bất hạnh bị cướp đi, làm ta nhất định đem này phong thư giao cho ngươi, cho nên ta đem tin cùng hợp đồng tách ra phóng, bọn họ cũng không biết ta nơi này còn có một phong lý lao phu nhân tự tay viết tin. Từ vi nói vẻ mặt ấy nãy đem lá thư kia đưa cho tế lâm. Tế lâm nhìn trên mặt nàng trên tay thường, vẻ mặt đau lòng nói, từ vi, ngươi không cần quá mức tự trách, ngươi một cái nhược nữ tử đối phó bất quá bọn họ là thực bình thường, chính yếu chính là ngươi người không có chuyện liền hảo. Đối với nãi nãi lưu lại gì sản ta cũng không để ý, cảm ơn ngươi giúp ta giữ lại trụ này phong thư, đây là nãi nãi để lại cho ta cuối cùng đồ vật. Ta nhận thức một vị rất có danh luật sư, hắn kêu An Tu Viễn, ta cùng hắn nói một chút, có thể cho ngươi đi hắn nơi đó đi làm. Từ vi nghe được An Tu Viễn tên, hai mắt lập tức nở rộ con mang, kích động nói, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đến An Thị luật sư hành đi làm sao? Đương nhiên có thể. Tế Lâm không nghĩ tới chính mình vì báo ân quyết định này sẽ làm lữ khả dai cảm tình chi lộ tràn ngập chua xót. cảm ơn ngươi, tề tiểu thư. về sau chỉ cần ngươi có việc, ta nhất định tùy kêu tùy đến. đạo nghĩa không thể chối từ. tử vi kích động nói. cùng tử vi tách ra sau, tề lâm cùng đêm hệ thần lên xe liền gấp không chờ nổi mở ra tin tới xem. ta yêu nhất cháu gái lâm lâm, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã không ở nhân thế, cũng biết mãi mãi để lại cho ngươi những cái đó vốn là thuộc về ngươi đổ vật bị phụ thân ngươi cầm đi. nhiều năm như vậy. Nãi nãi mỗi lần nhìn đến ngươi liền lần cảm thấy ấy nái, nhìn ngươi chỗ mã đến càng ngày càng giống ngươi Mâu Thần, mãi nãi trong lòng bi thương liền tăng thêm vài phần, vì làm ngươi có thể đương một cái ưu tú, làm mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng có thể an ủi nữ nhi, ta đối với ngươi quản giáo nghiêm ngặt, cưỡng bách ngươi học một ít ngươi không muốn làm sự tình, làm ngươi thực chán ghét ta cái này mãi mãi. Đường nãi mãi nhìn đến Tôn Cảnh Dương cùng vui vẻ ở hôn lễ thượng phản bội ngươi sau, nãi nãi thật sự thực lo lắng ngươi, sợ ngươi sẽ bởi vậy đại chịu đả kích sẽ vô pháp gánh vác tình cảm mang đến đau đớn, cũng may. Ngươi chẳng những không có làm mãi mãi lo lắng, còn làm mãi mãi đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi trở nên càng ngày càng thành thục, càng ngày càng hiểu chuyện. Có một bí mật trôn giấu ở mãi mãi trong lòng mười mấy năm, vốn tưởng rằng ta đời này cũng sẽ không nói ra tới, mụ mụ ngươi chết không phải ngoài ý muốn, mà là ngươi ba bà, bà cùng phùng nguyện huệ liên thủ thiết kế làm nàng xuất quỷ. sau đó phụ thân ngươi đảm đường tình thánh tha thứ mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi bởi vì chính mình xuất quý mà tự trách không thôi, lại ăn Phùng nguyện Huệ cấp dược, dần ra xuất hiện ảo giác, nhảy lầu bỏ mình. Lúc ấy ta phải biết chuyện này khi, thật sự thực tức giận, chính là ngươi ba ba là ta một tay nuôi lớn hài tử, ta như thế nào có thể làm được thân thủ đưa chính mình nhi tử đi ngồi tù đâu. Nhưng mà làm ta trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng Phùng Nguyễn Huệ thương lượng muốn tánh mạng của ngươi, nhìn đến hắn như thế phát rồ, ta biết ta không thể lại đương một cái bao che giả. Chính là ta trùng quy vẫn là không có dũng khí đi tố giấc hắn, lâm lâm, thỉnh ngươi tha thứ nãi nãi ích kỷ. Đều nói trên thế giới này theo hoàn, gieo nhân nào, gặt quả ấy, có lẽ thật là như vậy, ngươi ba ba ở bị cẩu cắn thương, từ thật nam nhân biến thành giả nam nhân, hắn một lòng muốn sinh nhi tử mộng tưởng không có khả năng lại hoàn thành, mà nãi nãi cũng cảm thấy gần nhất thân thể một ngày không bằng một ngày, có đôi khi còn sẽ ho ra máu, xem ra nãi nãi là nhìn không tới ngươi gả chồng kia một ngày. lâm lâm Bảo vệ tốt chính mình, nếu ngươi muốn vì mẫu thân ngươi báo thủ, ngươi cứ việc buông tay đi làm, nãi nãi tuyệt đối sẽ không bởi vậy trách tội với ngươi, bởi vì đó là phụ thân ngươi hưng có báo ứng. Xem xong tin sau, Thế Lâm trong lòng ngũ vị tạp trần, tựa như đánh nghiêng một vò tử năm xưa láo dâm giống nhau lại khó chịu lại chua sót, đau lòng đến nắm ở bên nhau, lại trước sau không có rớt một giọt nước mắt. Xoa nhạc cự giác, kỳ thật liền tính không có nãi nãi để lại cho nàng này phong thư. Nàng cũng đã đoán được nàng mụ mụ chết cùng nàng ba ba thoát không được quan hệ, chỉ là này phong thư cho nàng một cái xác định đáp án, làm nàng có chút vô pháp tiếp thu mà thôi. Dựa theo nãi nãi tin thượng ý tứ là nãi nãi biết Lý Vĩnh Quân không có khả năng sinh đẻ, mà Phùng Nguyễn Huệ lại ở nãi nãi sinh nhật bữa tiệc cao điệu tuyên bố nàng mang thai tin tức, theo như cái này thì, phụ thân ngươi cũng không biết chính hắn hiện tại không có khả năng sinh đẻ, mà ngươi nãi nãi tiệc tối ngày đó nhất định cùng Phùng Nguyễn Huệ quán bài. Phùng Uyển Huệ mới có thể ở lựa chọn ở như vậy nhiều người trước mặt rất ma liều, đem mãi mãi đẩy xuống lầu giá họa cho ngươi. Đang ở Thương Tâm Trung tề Lâm nghe được đêm hệ thần nói lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta cư nhiên đem việc này cấp đã quên, Phùng Uyển Huệ lá gan cũng thật đủ đại, cư nhiên dám lừa gạt Lý Vĩnh Quân nói nàng hoài hắn hài tử, ta nhưng thật ra rất tò mò, Phùng Uyển Huệ trong bụng hài tử phụ thân đến tột cùng là ai? Lý Vĩnh Quân, năm đó ngươi lợi dụng ta mẹ đối với ngươi hái, tùy ý thương tổn nàng. Chờ ta đem ngươi thâm ái nữ nhân cái kia dã nam nhân bắt được tới sau, làm ngươi cũng nếm thử một chút cái gì là bị người lừa gạt lợi dụng tư vị, ngươi gia tăng ở ta mẹ trên người thống khổ, ta nhất định hết thảy làm ngươi nếm thử một chút." Tề Lâm nói lời này vẻ mặt lạnh băng, nam nhân kia hại không ít đã chết mâu thân của nàng, còn cùng nữ nhân khác cộng lại mưu đoạt thân sinh nữ nhi tánh mạng, kia hắn cái này phụ thân còn có cái gì đáng giá nàng đi tôn kính. "Lý Vĩnh Quân, từ hôm nay trở đi, chúng ta chi giàn chiến tranh chân chính bắt đầu." Lúc này đây, ta tuyệt không sẽ lại nhớ cha con chi tình. Bệnh viện nhân dân một nội, Phùng Uyển Huệ đang ở cùng một cái bác sĩ vừa đi vừa thảo luận người bệnh bệnh tình, một cái quả nhanh cây, khập khiễng nam nhân đi vào tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Phùng Uyển Huệ, không màng trên chân đau thượng lập tức chạy đến Phùng Uyển Huệ trước mặt. "Ngươi, ngươi, ngươi không phải ngày đó buổi tối?" Phùng Uyển Huệ cũng nhận ra cái kia kẻ lưu lạc, lập tức đánh gậy hắn nói, không màng trên người hắn dơ sú, lôi kéo hắn tay, "Ngươi bị thương." Ta đây liền mang ngươi đi xử lý miệng vết thương. Kẻ lưu lạc tự ngày đó buổi tối rời đi khách sạn sau đã bị người không hiểu ra sao đánh một đốn. Lúc gần đi, những người đó nói cho hắn, làm hắn đến bệnh viện nhân dân một, tự nhiên có bệnh viện sẽ cứu hắn. Hai ngày này hắn mỗi ngày tới bệnh viện, chính là nhân ra đều lấy hắn không có tiền vì từ căn bản là không cho hắn chữa bệnh. Hôm nay lại đến cư nhiên thấy được ngày đó buổi tối cùng hắn ôn tồn nữ nhân, không nghĩ tới nữ nhân này đã là phu nhân lại là cái bác sĩ. Hắn một cái khất cái có thể cùng như vậy nữ nhân phát sinh quan hệ, thật là chết cũng không hối tiếc. Tiến văn phòng, Phùng uyển Huệ liền đem cửa phòng đóng lại khóa trái, kẻ lưu lạc thấy thế một bàn tay cũng không an phận ở Phùng uyển Huệ trên người nhéo một chút. Phùng uyển Huệ sợ ở bệnh viện phát sinh xung đột ảnh hưởng thân phận của nàng, liền cố nén kia cổ ghê tẩm không có mang hắn, lạnh một khuôn mặt, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Ta này không phải nhớ ngươi hoảng, ông trời liền chỉ dẫn ta tới nơi này tìm ngươi sao Kẻ Lưu Lạc nói đem Phùng Uyển Huệ ôm vào trong ngực, một bàn tay ở trên người nàng sờ loạn lên. Phùng Uyển Huệ dùng sức dây rủa đem hắn ném đến một bên trên cái giường nhỏ, thanh âm lạnh băng nói, "Nơi này là bệnh viện, ngươi còn dám sảng bệnh, đừng trách ta cáo ngươi quấy rầy." Cũng may nàng đi làm khi không có kéo bức màn, nếu không bị người khác nhìn đến nàng đời này liền hủy. Phùng Uyển Huệ cho rằng chính mình nói như vậy sẽ làm kẻ Lưu Lạc có điều thu liễm, lại không có nghĩ đến kẻ Lưu Lạc chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười đến kia một ngày ngâm đen làng già, cười rộ lên tựa như ác quỷ năn kham. Phùng Uyển Huệ vốn là mang thai, nhìn đến hắn kia tràn ngập ghê tởm tươi cười, một mặt ghê tởm cảm giác này lên hết hầu, vội vàng chạy đến bên cạnh cái ao phun ra lên. Kẻ lưu lạc thấy nàng nhìn đến chính mình cười cư nhiên còn phun ra, nam tính tôn nghiêm thật sâu đã chịu đả kích cùng ô nhục, hắn một phen chạy tới đem Phùng Uyển Huệ gắt gao ôm vào trong ngực. Mẹ nó, cư nhiên dám phun lão tử, lão tử hôm nay liền ở chỗ này làm người, người nếu dám phản kháng. Nhìn đến thời điểm mất mặt chính là ngươi vẫn là ta, dù sao lão tử người cô đơn, cái gì đều không sợ, nhưng thật ra ngươi, không riêng gì một cái chuyên gia bác sĩ, vẫn là tề thị tập đoàn Lý Thái Thái, bị ngươi biết ngươi cùng ta ngủ quá, ta xem cái kia Lý Vĩnh Quân còn muốn hay không ngươi. Kẻ lưu lạc lạnh lùng nguy hiếp. Nguyên bản còn ở phản kháng Phùng nguyện Huệ nghe được kẻ lưu lạc không chỉ có biết thân phận của nàng, liền nàng là Lý Vĩnh Quân thê tử sự tình đều biết, sợ tới mức không dám lại động một chút. Nàng sợ chính mình cùng kẻ lưu lạc sự tình bị Lý Vĩnh Quân biết, như vậy nàng nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng khổ tâm liền toàn bổn phí. Nhưng nàng còn không có mất đi lý trí, nàng là một cái thông minh nữ nhân, hống Lý Vĩnh Quân nhiều năm như vậy, đương nhiên biết như thế nào hống một người nam nhân vui vẻ. Ngươi đừng xúc động, ta không phải thấy ngươi ghê tởm, ta chỉ là buổi sáng ăn hỏng rồi đồ vật mà thôi, nói thật cho ngươi biết, nhà ta nam nhân kia nơi đó bị cẩu cắn thương, căn bản là không thể thực hiện nghĩa vụ sinh hoạt. Từ ngày đó buổi tối cùng ngươi ôn tồn lúc sau, ta cũng rất muốn lại cùng ngươi thấy một lần, chỉ là biển người mê mang, ta nơi nào có thể tìm được, không nghĩ tới ông trời làm chúng ta ở chỗ này gặp mặt, nhìn đến trên người của ngươi bị thương, ta miễn bản có bao nhiêu. Lo lắng, cho nên mới vội vàng lôi kéo ngươi tới cấp ngươi xử lý miệng vết thương, đến nỗi chuyện đó, chờ ngươi miệng vết thương lý hảo, buổi tối chúng ta lại ước một cái ấm áp lãng mạ điểm địa phương được không. Phương nguyên Huệ vẻ mặt chịu thua nói. Kẻ lưu lạc từ nhỏ cơ khổ, mỗi ngày quá này đốn ăn no, hạ đốn không có tin tức nhật tử, không có người để mắt hắn, huống chi là nữ nhân, Phùng Nguyễn Huệ này vừa lật lại là quan tâm lại là lấy lòng, hắn nơi nào có thể chịu được như vậy ôn nhu thế công, thực mau liền tức vũ khí đầu hàng. Hảo, ta liền tin ngươi một phen, lượng ngươi cũng không dám nổi ý, ta trong tay chính là năm có ngươi quan trọng chứng cứ. Kẻ lưu lạc không quên uy hiên nói. Phùng Nguyễn Huệ chịu đựng nồng đầm hận ý cấp kẻ lưu lạc xử lý tốt miệng vết thương băng bó xong sau, cẩn thận lấy ra 5.000 đồng tiền cấp kẻ lưu lạc, làm hắn đi mua thân hảo điểm quần áo, lại mua cái di động, tắm rửa một cái, khai hảo khách sạn lại đem địa chỉ chia nàng, nàng sẽ đi qua tìm hắn. Kẻ lưu lạc thấy nàng thành ý như vậy đủ, cảm thấy nàng sẽ không lừa chính mình, liền mỹ tư tư cầm tiền rời đi bệnh viện. Vương Sùng Minh từ văn phòng ra tới, nhìn đến kẻ lưu lạc thân ảnh vừa vặn biến mất ở đi khuyết chỗ ngặt chỗ, trong đầu hiện ra ngày đó buổi tối ở theo dõi chỗ nhìn đến hình ảnh, lập tức liền đi theo chạy qua đi. Phần 129. Chương 130 Vương Sùng Minh bỏ tù. Bên này kẻ Lưu Lạc vừa đi, Phu Nguyễn Huệ tức giận đến là thất khiếu bức khói, hận đến đem trên bàn iPad đổ dùng toàn bộ tạp đến trên mặt đất, nàng thật là chịu đủ rồi. Không nghĩ tới nàng cả đời ngàn tính vạn tính, cuối cùng cư nhiên bị một cái kẻ Lưu Lạc cấp méo cái đuôi nhỏ. Mà cái này kẻ Lưu Lạc, vẫn là nàng trong bụng hài tử phụ thân, thật là có đủ trâm trọng cùng buồn cười. Trên bàn điện thoại vang lên, Phu Nguyễn Huệ cân bằng một chút hơi thở, cầm lấy điện thoại Giáo sư Phùng. Có vị nữ sĩ cố ý chỉ tên muốn gặp ngươi. Ngươi nói cho nàng, ta hiện tại hội trần hành trình an bài đã mãn, không thể vì nàng phục vụ, làm nàng khác tìm mặt khác bác sĩ. Phùng Nguyên Huệ tức giận nói. Vị này nữ sĩ nói nàng có thể giúp ngươi giải quyết ngươi hiện tại đang ở trải qua nan đề. Phùng Nguyên Huệ ngẩn ra, cảm thấy cái này người bệnh thực thần bí bộ dáng, liền nói, làm nàng vào đi. Chỉ chốc lát sau, một cái ăn mặc sơn xám, mang hát siêu kính dâm nữ nhân đi đến. Hơn nữa đem cửa phòng khóa trái. Ngươi làm gì giữ cửa khóa trái? Vạn nhất ta mặt khác người bệnh tới tìm ta làm sao bây giờ? phùng uyển Huệ thấy nàng tự chủ làm trương không cao hứng nói. Nữ nhân che hạ kính dâm, lộ ra một trương tiểu mỹ mỉm cười mặt. Ta tưởng ngươi hiện tại căn bản là không có tâm tình hội trần người bệnh đi. Ngươi có ý tứ gì? Trước mắt nữ nhân này lớn lên so với chính mình Mỹ, khí chẳng cũng so với chính mình cường đại, làm phùng uyển Huệ thực không thoải mái. Ta nói, Ta là có thể giải cứu ngươi với nước sôi lửa bỏng bên trong cứu tinh. Ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm, nếu không, ngươi liền chờ ngày mai ngươi cùng kẻ lưu lạc sự tình ở toàn thế giới cho hấp thụ ánh sáng đi. Phung Nguyễn Huệ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhật. Thanh Em run rời nói, kẻ lưu lạc sự tình là ngươi an bài. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta không nhớ rõ ta và ngươi có cái gì ăn tết. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Ta kêu âu lị, ta và ngươi không có gì ăn tết. Chỉ là ở ngươi bà bà tiệc mừng thọ ngày đó, ta người trong lúc vô ý nghe được một cái kẻ lưu lạc hòa giải ngươi quan hệ, cho nên liền đối hắn phá lệ chú ý một chút, vừa rồi kẻ lưu lạc từ ngươi văn phòng rời đi, bị ngươi đồng sự vương sùng minh nhìn đến, hơn nữa theo đuôi kẻ lưu lạc mà đi, ta tưởng ngươi hẳn là biết vương sùng minh cùng đêm hệ thần là bạn tốt, hậu quả liền không cần ta nói đi. Âu Lệ vẻ mặt mỉm cười nói, Phung Nguyễn Huệ vừa nghe bị vương sùng minh nhìn đến, sắc mặt một mảnh tái nhợt thấy trước mặt Âu Lệ một bộ thần bí tự tin bộ dáng, biết nàng tới tìm chính mình nhất định không đơn giản, liền thực mau khôi phục chấn định. Ta nên làm cái gì bây giờ? Dưới tình huống như vậy còn có thể chấn định tự nhiên, ngươi quả nhiên không phải một cái đơn giản nữ nhân. Xem ra ta quả nhiên không có chọn sai đối tượng hợp tác, chỉ cần ngươi về ta sử dụng, ta chẳng những có thể giúp ngươi hoàn mỹ giải quyết kẻ lưu lạc sự tình, còn có thể giúp ngươi được đến Tề Thị tập đoàn. đương nhiên, ngươi nếu không thể vì ta sử dụng, ngươi kết cục sẽ thực thảm. Ta tưởng không cần ta độc thủ, bị Lý Vĩnh Quân biết ngươi phản bội hắn, còn hoài người khác hài tử, hán. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đi. Âu Lệ trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Ánh mắt bên trong lại toàn là lạnh lẽo. Ở cái này khí chàng cường đại nữ nhân trước mặt, Phùng Uyển Huệ cảm thấy chính mình sở hữu tiểu tâm tư đều là tiểu nhi khoa. Chính mình trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, húng chi, nàng còn nắm giữ chính mình như vậy nhiều bất kham chứng cứ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nếu ta và ngươi hợp tác nội ứng ngoại hợp được đến tề thị tập đoàn ngươi lại đổi ý ta chẳng phải là thảm hại hơn phùng uyển huê nói âu Lị hư lệnh một tiếng tề thị tập đoàn kia một chút tiền trình ở trong mắt ta còn không tính là là tiền ta chỉ cho nên tìm ngươi hợp tác là bởi vì chúng ta đồng mệnh tương liên ta hận đêm hệ thần là đêm hệ thần mẫu thân cướp đi vốn nên thuộc về ta hạnh phúc hại chết ta trợ phù còn làm ta nhiều năm như vậy lưu lạc Hàn quốc ta muốn cho đêm hệ thần chết Nhưng ta không nghĩ làm hắn chết như vậy thông khoái, hắn hiện tại nhất để ý người là tề lâm, ta muốn cho hắn giống ta giống nhau. Nếu thử mất đi tình cảm chân thành tư vị, mà ngươi là tề lâm mẹ kế, là hận nhất tề lâm người, tề lâm bị đêm hè thần bảo hộ quá hảo, chỉ có ngươi mới nhất có cơ hội tới gần tề lâm, ta muốn ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp, tìm một cơ hội diệt trừ rất tề lâm. Bởi vì hạ lao ra tử đêm năm đó sự tình đối ngoại phong tỏa, đối với mùa hè hạo cùng đêm hè thần mụ mụ cùng với âu lị sự tình Phu Nguyễn Huệ chỉ là có biết một chút, nghe được Âu Lị nói, nàng một chút cũng không hề hoài nghi, bởi vì nàng biết Âu Lị có một cái phi thường thông minh thiên tài nhi tử, hiện tại lại trở về ở hạ thị tập đoàn đi làm, nàng thật sự không thiếu tiền. Nàng sở dĩ tìm chính mình hợp tác, bất quá là mượn chính mình tay diệt trừ tề lâm, do đó làm đêm hệ thần bị chịu đả kích vô tâm sự nghiệp, tiện đà làm con trai của nàng như diều gặp gió, là hào môn thường thấy lục đục với nhau. Tuy rằng chính mình bị lợi dụng, nhưng chính mình đồng dạng có thể lợi dụng tay nàng tới bãi bình một ít nàng không đối phó được sự tình cứ như vậy hai cái các hoài tâm kế nữ nhân đạt thành hợp tác hiệp nghị giống ác ma giống nhau tự mang màu đen ngọn lửa ở an tĩnh trong văn phòng phát ra hai tiếng khác người kinh tủng tiếng cười Vương Sùng Minh lái xe một đường không xa không gần đi theo kẻ lưu lạc chứng kiến hắn từ một cái lôi thôi hạn biến thành một cái sạch sẽ nhanh nhẹn trung niên nam tử cuối cùng thấy hắn đến một nhà khách sạn năm sao khai phòng nửa giờ Vương Sùng Minh nhìn đến bao vây kín mít Mang kính dâm nữ tử xuất hiện ở khách sạn trước cửa nhìn đông nhìn tây một chút đi vào khách sạn. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng Vương Sùng Minh có thể kết luận cái kia thân ảnh nhất định là Phùng Nguyễn Huệ, cho nên lập tức xuống xe cũng vào khách sạn. Cuối cùng, hắn nhìn đến Phùng Nguyễn Huệ vào một phòng, chạy tới đang chuẩn bị đi đẩy cửa phòng, chỉ thấy hắn mới vừa đẩy cửa ra, một cây đao kia chấp hướng hắn bay tới, nhiều năm phi đao võ nghệ, làm hắn bản năng dùng tay đi tiếp chôi này phi đao, lại ở tiếp được đao trong nháy mắt kia một cái thân thể thẳng tắp ngã vào trên người hắn, đại hắn định nhãn vừa thấy, thình lình chính là hắn theo mấy cái giờ kẻ lưu lạc, giờ phút này hắn đang lườm một đôi đại đại đôi mắt nhìn chính mình, đồng tử tràn ngập kinh khủng cùng sợ hãi. A, giết người, có người giết người một cái nữ phục vụ lớn tiếng thét chói tai. Tiếp theo tầng lầu sở hữu phòng môn đều mở ra, một đám đều biểu tình căm thù nhìn vương xung minh. Mọi người đều không cần lại lạnh nhạt, chúng ta đại gia cùng nhau đoàn kết lên, đem cái này giết người phạm xem trọng. Ngàn vạn đừng làm hắn chạy, chúng ta không thể làm người chết bạch bạch văn chết. Một cái cầm đầu mập mạp lớn tiếng nói. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy lực lượng, liền không tin còn đấu không lại một cái tội phạm giết người. Chỉ cần hắn dám động một chút, chúng ta liền cùng nhau đem hắn chế phủ. Ngàn vạn đừng làm thế nhân lại nói chúng ta người trong nước cảm tình lạnh nhạt. Một nam nhân khác nói đem trên hành lang một cái bình hoa đẩy ngã, trong tay lấy một khối mảnh nhỏ. Hôm nay hắn nếu là dám động một chút, chúng ta liền lộng chết hắn. Tiếp theo những người khác cũng sôi nổi cầm mảnh nhỏ, thực mau Vương Sùng Minh bị một đám nam tử vây quanh lên. Phía sau nữ nhân có gọi điện thoại, hữu dụng di động chụp ảnh, sôi nổi nghị luận như thế nào Trừng Trị hắn cái này giết người phạm. Nhìn những cái đó cầm mảnh nhỏ nam tử cánh tay thượng cơ bắp tràn ngập lực lượng, Vương Sùng Minh biết những người này căn bản là không phải người thường, đây là một cái sớm đã thiết kế tốt cục, liền chờ hắn tới toàn. Vương Sùng Minh cẩn thận quan sát một chút trước mặt những người này, có thể kết luận những người này căn bản là không phải đối thủ của hắn. Chỉ là mặt sau những cái đó sợ lan đến chính mình tánh mạng lại tưởng xem náo nhiệt người xác thật là vô tội người qua đường. Hơn nữa hiện tại hắn video nói không chừng đã bị thượng truyền internet, hắn ở ngay lúc này cùng người đã võ, sẽ chỉ làm người kiên định cảm thấy chính mình là giết người hung thủ. Hơn nữa hắn cũng không tính toán động thủ, hắn muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người nào ở sau lưng an bài này hết thảy Chỉ chốc lát sau, mấy cái cảnh sát nhanh chóng sông lên, một đám khiêng máy quay phim nam nữ giống con kiến nảy lên tới. Vương Sùng Minh biết chính mình trăm khẩu mạng, cho nên cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn làm cảnh sát cho hắn khấu thượng thủ khảo. Vị tiên sinh này, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cầm dao giết người, chúng ta phải đối ngươi theo nếp tiến hành hình sự câu lưu. Một cái cảnh sát lạnh lùng nói, có một cái nữ phóng viên nhìn đến Vương Sùng Minh đỏ hốc mắt, vẻ mặt không thể tin được nói, Vương Bác sĩ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta ba giải phẫu chính là ngươi làm, ngươi là như vậy ưu tú, ta không tin ngươi sẽ làm loại này giết người sự tình. Vương Sùng Minh nhìn thoáng qua trước mắt cái này tướng mạo thanh tú nữ hài, lại không có nghĩ ra được là cái nào người bệnh người nhà. Nhưng đối với nàng kiên định bất di tín nhiệm, Vương Sùng Minh vẫn là cho nàng một cái nhàn nhạt mỉm cười. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là Vương Sùng Minh tiên sinh. Theo ta được biết, ngươi là đêm hệ thần tiên sinh hảo huynh đệ, lại là một tay sáng lập Sùng Minh bác sĩ viện trưởng. Ngươi như vậy có thân phận, có địa vị, vì cái gì phải làm loại này giết người diệt khẩu sự tình? Một cái nam phóng viên hỏi. Vương Tiên Sinh, xin hỏi ngươi cùng người chết có cái gì ăn Tết, làm ngươi như vậy nhẫn tâm giết hại hắn? Nghe nói người chết sinh thời từng đi nháo quá lý lao phu nhân tiệc mừng thọ, có phải hay không hạ tiên sinh cảm thấy uy nghiêm bị người khiêu chiến, thu mệnh ngươi tới giết người diệt khẩu lấy kỳ này uy nghiêm không thể mạo phạm. Đối mặt phóng viên một đám sắc bén vấn đề, Vương Sùng Minh cũng là đủ rồi, những người này rõ ràng quải quanh vòng quanh giấc tới đem đêm hệ thần vòng đi vào, còn không phải là muốn mượn chính mình tay tới lộng xúc đêm hệ thần thanh danh sao? đến tột cùng là ai to gan như vậy dám dùng như vậy vụng về thủ đoạn dối hám chính mình nghĩ đến là chính mình nhất thời đại ý mắc liu còn đem đêm, đêm hệ thần liên lụy tiến vào vương sùng minh trong lòng hối hận không thôi đối mặt màn ảnh kiên định nói chuyện này hoàn toàn là ta cá nhân nguyên nhân cùng bất luận kẻ nào không quan hệ thỉnh truyền thông bằng hữu không cần vọng thêm suy đoán nếu không tự gánh lấy hậu quả nói ánh mắt nhìn về phía trong chân không một người phòng trong lòng tràn đầy nghi vấn hắn rõ ràng nhìn đến vùng huệ vào phòng vì cái gì sẽ đột nhiên không có người đâu. Nhìn Vương Sùng Minh bị cảnh sát mang đi, một bên âm u trong một góc phù nguyện huệ đi ra, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, Vương Sùng Minh ngươi muốn thu thập ta chứng cứ. Ta khiến cho ngươi vinh viên cũng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Tế lâm vẫn là ở trên TV biết được Vương Sùng Minh nhân có ý định giết người bị trảo, lập tức cùng đêm hệ thần cùng nhau đổi tới cục cảnh sát, chính là lại bị báo cho án kiện chân tướng chưa điều tra rõ ràng phía trước không thể thăm hỏi. Cuối cùng, Lữ Khả Giai cùng Hoàng Anh đổi tới, vẫn là Lữ Khả Giai cấp người nào gọi điện thoại, cục cảnh sát nhân tài đáp ứng làm thấy 5 phút mặt. Tiếp khách gian, Thế Lâm nhìn đến năn mặc tù phục Vương Sùng Minh đẩy mặt là thường, bước chân khập khiễng đi vào tới, nước mắt đường trường chảy xuống tới. Nàng biết Vương Sùng Minh là vì giúp chính mình, mới có thể lọt vào phùng nguyện huệ an toán, trở thành nàng người chịu tội thay. Vương Đại ca, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị người đánh thành như vậy. Tề Lâm đi đến Vương Sùng Minh trước mặt, nhìn hắn đôi tay bị khảo, hai chân bị xích sắc hóa, trong lòng là không thể miêu tả đau. Vương Sùng Minh thấy Tề Lâm khóc thút thít, lập tức ăn ủi, Lâm nha đầu, đừng khóc, ta không có việc gì, ngươi đừng nhìn ta như vậy, kia mấy cái đánh ta người so với ta còn thảm, ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng Vương Sùng Minh ngữ khí thực nhẹ nhàng, nhưng Tề Lâm lại có thể tưởng tượng hắn ở quá đến bên trong có bao nhiêu hát cám. Vương Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Lữ khả dai nhìn Vương Sùng Minh bị thương, trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Không cần, ngươi bảo trọng chính mình liền hảo, ngàn vạn không cần bởi vì ta mà đã chịu cái gì nguy hiểm. Vương Sùng Minh nói xong đi đến đêm hệ thần trước mặt, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, ta ở bên trong thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta, chiếu cố hảo tề lâm, mới là ngươi chuyện quan trọng nhất. Tất cả mọi người cho rằng hắn nói chỉ là thực bình thường quan tâm lời nói, nhưng không ai chú định đến ở cuối cùng kết cục, bờ môi của hắn nhanh chóng phiên động vài cái. Xoa nhạc cự đệ. Người ở bên trong hảo hảo phối hợp, ta tin tưởng sự tình luôn có chân tướng đại bạch một ngày. Đêm hệ thần nói nhìn về phía Tề Lâm, đã đến đến giờ, vì không cho Sùng Minh khó làm, chúng ta đều đi thôi. Từ đầu tới đuôi, Hoàng Anh không có nói một lời, chỉ là ánh mắt thiên lặng quan tâm nhìn Vương Sùng Minh. Vương Sùng Minh bị cảnh sát mang đi, cảm nhận được phía sau có một đạo nóng rực ánh mắt, hắn tưởng Tề Lâm lo lắng cho mình ánh mắt, vẫn luôn chịu đựng muốn quay đầu lại xem xúc động. Bởi vì hắn biết chính mình hiện tại cái dạng này làm nàng nhìn chỉ biết càng lo lắng. Mới vừa vừa ra đi, tề lâm nhìn đến An Tu Viễn, la hoàng cùng phương điểm nhã ngồi ở bên ngoài, thấy các nàng lại đây đều vẻ mặt khẩn trương đứng lên. Dạ thần, xung minh thế nào? An Tu Viễn quan tâm hỏi. Hắn còn hảo, chúng ta trở về lại nói. Đêm hẹ thần nhàn nhạt nói. Cái gì kêu còn hảo? Vương đại ca bị người đáng đánh thảm, chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu hắn đi ra ngoài. Lữ khả dai thương tâm nói nhìn đến vương sùng minh bị thương nàng thật sự thực đau lòng đó là nàng lần đầu tiên muốn đuổi theo nam nhân nàng tuyệt đối không thể làm hắn có việc an tu viễn thấy đêm hệ thần đối chính mình ánh mắt ý bảo biết đêm hệ thần nói nơi này không phải nói chuyện địa phương lập tức liền lôi kéo lữ khả dai tay một bên tay một bên răng dạy ngươi cái này nữ tác nhân ra ngươi biết cái gì nhanh lên cùng ta về nhà lữ khả dai tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không nốc thấy luôn luôn đối nàng hết sức ôn nhu an tu viễn làm cho mọi người mặt khiển trách nàng Cảm thấy nhất định là chung quanh có cái gì nguy hiểm người, mới có thể làm hắn một sửa thái độ bình thường, lập tức phối hợp khóc lên. Người xấu, người cái này đại người xấu, người cư nhiên bằng ta, ta không bao giờ hãy ngươi, ta muốn cùng ngươi chia tay. Lữ khả dai biên khóc biên đi. Đại bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, một cái nhìn theo dõi nam tử đả thông một chiếc điện thoại. Lão đại, cái kia lữ khả dai cùng vương sùng mình không có quan hệ, nàng là an tu viên bạn gái, hẳn là vì giúp bạn trai bằng hữu mới nhúng tay việc này. Ân, cho ta nhìn chằm chằm Khẩn Vương Sung Minh, hắn là đêm hè thần nhất đắc lực mong đuốt, không đến vạn bất đắc dĩ không thể buông tay. Trong điện thoại truyền đến nam tử lãnh liệt thị huyết thanh âm. Phần 130. Chương 131 Đêm hè thần dụng tâm lương khổ. Danh tướng hội sở ghế lô nội, đêm hè thần ngồi ở trên sofa, anh tuấn trên mặt che kín một tầng thâm thúy tàn bạo. Đêm hè thần nhìn mấy cái bạn tốt, biểu tình thanh lãnh nói, vừa rồi sùng nói rõ hắn bị người hãm hại sự tình nhìn như là phù nguyện huệ việc làm. Khi thật phía sau còn có một đôi vô hình bàn tay to ở phía sau màn thao túng, làm chúng ta chớ cẩn thận. Sùng nói rõ không sai, Lý Lao phu nhân xe tang bị tạc lúc sau, chúng ta liền lập tức xuống tay đi tra, phát hiện kia sắc thật không phải cùng nhau đơn giản xe hủy người vong nổ mạnh sự cố, là có người cố tình an bài, đang lúc ta cùng Sùng Minh chuẩn bị tiếp tục chiều sâu điều tra khi. Sùng Minh đã bị đối phương hãm hại lộng tiến trong nhà Lao, đối phương thực giả hoạt. Chính là muốn lột nếu chúng ta lực lượng, đồng thời cho chúng ta cảnh cáo. Nếu chúng ta lại tiếp tục tra đi xuống Còn sẽ có tiếp theo cái xảy ra chuyện người An Tu viễn vẻ mặt nghiêm túc nói Đến tuột cùng là ai dám như vậy không đem chúng ta để vào mắt Chờ ta điều tra ra nhất định phải đưa bọn họ gân tay gân chân đánh gãy, Sau đó cầm đi uy cá sấu La Hoàng Thanh âm lạnh băng nói Mặc kệ đối phương là ai Nếu hắn muốn cùng chúng ta chơi lớn như vậy Chúng ta đây liền bồi bọn họ chơi Bọn họ đem sủng mình mới vừa trảo đi vào chính là một đốn đòn hiểm Chính là muốn cảnh cáo chúng ta Bọn họ không dung kinh thường, chúng ta liền thuận bọn họ ý, mấy ngày nay trước tính xem này biến. Tin tưởng bọn họ còn sẽ có tiến thêm một bước động tác, đến lúc đó chúng ta lại đưa bọn họ một lưới bắt hết, làm cho bọn họ biết chúng ta giả tu la không phải như vậy dễ chọc. Đêm hệ thần trong ánh mắt lộ ra thị huyết tàn nhẫn liệt. An tu viên cùng la hoàng thấy thế, đồng dạng ánh mắt thâm thúy, tràn ngập sắc khí, bọn họ nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ huynh đệ. Liên ở vài người khua chiêng gõ mõ thương lượng chế định làm an mục tiêu thời điểm. Lạ Hoàng trên người di động vang lên. Lạ Hoàng nhìn đến là phương điểm nhã điện thoại, nhìn mọi người liếc mắt một cái, do dự một chút chuẩn bị quải rớt, đêm hệ thần nhàn nhạt nói, tiếp đi, không có lần sau. Lạ Hoàng lập tức đối đêm hệ thần lộ ra một mặt cảm kích tươi cười, yên tâm, lần sau nhất định nhớ rõ tắt máy. Ngọt ngào, tìm ta có việc sao? Nói lỗ thai nghe được trong điện thoại truyền đến rất nhỏ dốc en rồn lâm nhạt thanh, khuôn mặt tuấn tú tức khắc kéo xuống dưới, người có phải hay không lại không nghe lời đi quán bar làm công? Phương điểm nhã không nghĩ tới đi đến trong về đúc cờ, vẫn là bị hắn nhanh nhẹn cẩu lỗ thai cấp nghe được, nghĩ vừa rồi nhìn đến sự tình. Nàng cũng bất chấp cùng la hoàng giải thích, ta vừa rồi nghe trí tôn quán ba người ta nói Lý Vĩnh Quân mang theo một ít người đang ở thương lượng mua tề thị tập đoàn cổ phần sự tình. Ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta cảm thấy hắn làm sự tình nhất định đối tề lâm, ngươi có thể hay không nghĩ cách tới ngăn cản hắn. Ngươi tìm một cái an toàn địa phương đãi ở kia đừng cử động, ta đây liền qua đi. Lạ hoàng lo lắng phương điểm nhã sẽ gặp được nguy hiểm, vội vàng cắt đứt điện thoại, nhìn đêm hệ thần nói, ngọt ngào nói nàng nhìn đến Lý Vĩnh Quân ở trí tôn quán ba tìm người nói mua cổ phần sự tình, nếu không ra lường trước. Hắn hẳn là ở động tác sửa công ty pháp nhân sự tình. Đêm hệ thần ánh mắt sầu lánh, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy cấp không thể lại, vậy làm hắn nếm thử cái gì kêu mộng tưởng tan biến tư vị. Nhìn đêm hệ thần thanh lành ánh mắt, An Tu viết hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta hay đi trước. Sau đó lại thương lượng. Đêm hè thần nói đứng lên. La Hoàng là cái thứ nhất đuổi tới chi tôn quán ba, đương nhìn đến phương điểm nhã bình an không có việc gì kia một khắc, hắn lặng lẽ lỏng một ngụm trường khí, hắn thật sự là một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, lo lắng nàng lại lần nữa tao ngộ kia một lần đáng sợ tao ngộ. Phương điểm nhã thấy La Hoàng lạnh một khuôn mặt, trong lòng sợ hai tiểu bước hướng hắn tới gần, túi đầu giống cái làm sai sự hài tử, đối không? Lời nói còn không có nói xong. Đã bị La Hoàng một cái tắt chụp ở trên ông, hắn sức lực rất lớn, lại mang theo trừng phạt tính trách phạt, đau đến nàng nước mắt không chế không được đi xuống lạc. Bất quá nàng biết La Hoàng là bởi vì quan tâm chính mình, cho nên mới như vậy lo lắng xuất ruột, không biết lấy chính mình nên làm cái gì bây giờ, mới đánh chính mình, cho nên phương điểm nhã cũng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy bị khuất. Thân là bạn trai, hắn không thể thông cảm nàng độc lập tự chủ cùng vì người nhà chia sẻ áp lực tâm tình, điểm này làm nàng rất khó chịu. La Hoàng Anh Tuấn trên mặt tràn đầy sinh khí phẫn nộ, tức muốn hộp máu nói: cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng tới loại địa phương này, không thể tới loại địa phương này, ngươi như thế nào chính là không nghe. Ngươi chẳng lẽ đã quên sự tình lần trước sao? Vì một chút tiền, ngươi liền như vậy làm tiện chính mình sao? Nói xong cuối cùng một câu, La Hoàng liền hối hận, hắn bổn ý là quan tâm nàng, sợ hãi nàng đã chịu thương tổn, lại bất chi bất giác không chế không được nói khí lời nói. Phương điểm nhã đen nhánh sáng ngời hắc mâu trung tràn đầy thống khổ chi sắc hàm chứa quật cường nước mắt ướt át chưa lạc, một mảnh bi thương ẩn nhẫn, thanh âm nghẹn ngào nói, là, ta là vì tiền làm tiện chính mình, ta là không biết xấu hổ, ta không giống ngươi la đại thiếu gia, từ nhỏ sinh ra liền ngẫm muôn vàng, bạc cái thỉa, vĩnh viễn không cần vì tiền tài đi nhọc lòng, ta và ngươi căn bản là không phải một cái thế giới người ta cái này người thường ra nữ nhi, không xứng với ngươi cái. Này cao quý nhà giàu đại thiếu gia, cho nên chúng ta chia tay đi. Nói xong xoay người liền chạy. Rời đi trong phút chốc. Nước mắt liều mạng đi xuống lạc, nàng biết người yêu chi gian mặc kệ ẩm ý cỡ nào lợi hại, đều không nên dễ dàng nói chia tay, một khi nói kia hai chữ, liền tính xong việc hòa hảo, cũng sẽ vĩnh hạ vô hình thương tổn cùng bóng ma. Chính là ở kia một khắc, nàng chính là cảm thấy nàng cùng hắn không phải cùng cái thế giới người, hắn là không thực nhân gian khó khăn đại thiếu gia, tùy tiện một cái đầu tư liền có thể kiếm được người thường cả đời đều kiếm không đến tiền. Mà nàng đâu? Nàng chính là cái kia vất vả phấn đấu người thường. Bọn họ trong thế giới tồn tại quá nhiều quá nhiều vách ngăn cùng không giống nhau. Hắn lý giải không được nàng vì cái gì có hắn lúc sau còn muốn vất vả phân đấu. Hắn lý giải không được nàng không nghĩ dựa vào người khác bố thí, tưởng độc lập sinh tồn tín niệm. Hắn không biết mỗi một lần nghe được hắn đối nàng nói ngươi tiền có đủ hay không dùng, không đủ hắn nơi đó có khi, nàng có bao nhiêu khó chịu, liền cảm thấy chính mình như là một cái hắn bao dưỡng chim hoàng yên giống nhau. Chờ đã có một ngày hắn chơi chán rồi, liền sẽ không hề lưu luyến vứt bỏ.